Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio ngôn tình.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Tác giả, Chị Bửi. Nội dung tóm tắt. Lâm Tú Quyên xuyên tiến một quyển niên đại văn, thành nữ chủ pháo hôi đường tỷ Đã biết điều kiện nữ chủ là xuyên qua, nữ xứng trọng sinh, nam chủ còn đi theo người nhà ở chuồng bò tiếp thu cải tạo. Mà nguyên chủ, một tháng trước thành quả phụ, nhà chồng còn có một đôi con riêng để muội Lâm Tú Quyên nhanh chóng làm quyết định, làm ăn tĩnh điệu thấp ăn dưa của chúng. Vì thế nữ chủ nữ xứng tranh nhau ở trong thôn thụ thanh danh thời điểm, Lâm Thú Quyên ở An dưa mang đệ mội rất nhiều thuận tiện tống cổ lòng mang ý xấu người. Nữ chủ nữ xứng tự cấp nam chủ đưa ấm áp thời điểm, Lâm Thú Quyên ăn dưa rất nhiều mang đệ mội cùng nhau học tập lại rôi rôi cực phẩm. Nữ chủ nữ xứng mâu thuẫn thăng cấp thời điểm, Lâm Thú Quyên ăn dưa An ăn, ăn phát triển này dưa đột nhiên ăn đến nàng chính mình trên đầu. Cái kia nghe đồn cứu người ngã xuống chân núi lao công cư nhiên tồn tại đã trở lại Lâm Thú Quyên Đời trước tạ viên trí bởi vì cứu người ngã xuống chân núi bị người cứu lên, 3 ba năm sau mới khôi phục ký ức, chờ hắn về đến nhà khi, nữ nhân kia ở một năm sau liền cầm hắn tiền an ủi gà đến trong thành. Đáng giận chính là nàng vì gà chồng, thế nhưng sớm tống cổ đệ mội rời đi ra. Đời này trọng sinh tạ viễn trí tỉnh lại thời điểm vừa lúc là hắn tử vong nửa năm sau, hắn đệ đệ muội mội còn ở nữ nhân kia thuộc hạ kiếm ăn, hết thể đều còn kịp. Chờ về đến nhà, nhìn vây quanh nữ nhân kia đảo quanh đệ mội, Tạ Viễn Trí phát hiện sự tình giống như có chút không thích hợp. Tắt, ngọt văn xuyên thư sảng văn niên đại văn. Từ khóa tìm kiếm: vai chính, Lâm Tú Quyên, Tạ Viễn Trí vai phụ, Lâm ra mọi người, Tạ ra để muội cái khác. Một câu tóm tắt: An dưa quần chúng đột nhiên biến thành vai chính. Lập ý: Trong lịch cảnh nỗ lực sinh hoạt. Nhận xét tác phẩm. Lâm Tú Quyên xuyên tiến một quyển niên đại văn pháo hôi đường tỷ, trước có xuyên thư nữ chủ, sau có trọng sinh nữ xứng, cá cámặn Lâm Tú tính toán làm điệu thấp an tình ăn dư quần chúng. Không ngờ cái kia nguyên bản cứu người bỏ mình tiện nghi lão công đã trở lại, làm nàng từ An dưa quần chúng dây biến vai chính. Bùn văn phong cách độc đáo, lấy người qua đường góc độ tới miêu tả 70 niên đại các loại sinh hoạt, văn phong ấm áp đáng giá một đọc. Chương 1 Tháng 3 thời tiết đã tiến vào mùa xuân, đầy khắp núi đồi đều là sinh cơ bừng bừng thúy lục sắc, ngay cả sông lớn thủy trải qua một cái mùa đông lắng đọng lại đều trở nên càng thanh chết lên. Giờ phút này chính trực giữa trưa. Lâm Tú Quyên nhìn thoáng qua bờ sông trên tảng đá chen đầy giặt quần áo người, nàng rũ mắt nhìn lướt qua chính mình đoàn ở Elson buồn gỗ, nghĩ muốn hay không đợi lát nữa lại qua đây. Tú Quyên, đến nay tới. Trương Vĩnh Phương chiều ngớ ngẩn cháu gái vẫy vây tay, xem nàng vẻ mặt ngốc lăng bộ dáng không khỏi ở trong lòng nói thầm phía trước rất khôn khéo người, như thế nào lần này phát suốt qua đi liền bắt đầu ngớ ngẩn đâu, nên không phải là cháy hỏng đầu óc đi. Lâm Tú Quyên ngẩng đầu nhìn thoáng qua Trương Vĩnh Phương, thấy nàng hướng bên cạnh xe dịch Còn không quên đối người bên cạnh nói, ai, quê dung, ngươi chiều bên kia đi điểm, cho ta ra tú quên đẳng điểm địa phương. Gọi là quê dung người có chút không tình nguyện hướng bên cạnh dịch một tấm à. Hai người trung gian không ra khoảng cách làm lâm tú quên nhịn không được túi đầu đánh giá chính mình thân thể, nàng thật có thể tệ đến đi vào. Trương Vĩnh Phương xem nàng vẻ mặt cọ tới cọ lui bộ dáng không khỏi mắt trợn trắng, đề cao âm lượng nói, tú quên, địa phương đều cho ngươi đẳng hảo, còn không qua tới. Trương Vĩnh Phương lớn giọng làm bờ sông người đều chiều Lâm Tú Quyên nhìn qua, Lâm Tú Quyên nắm thật chặt chính mình trong tay buồn gỗ, gật đầu đáp, tam ngại mãi ta đây liền tới. Trương Vĩnh Phương xem nàng dáng vẻ này, không khỏi hư lạnh một tiếng, quả nhiên là cái bạch nhãn làng, lao đại quá kế thời điểm, nha đầu này cũng có 10 tuổi, hiện tại đại ca đại tẩu đều không còn nữa, này người một nhà còn lấy chính mình đương thân thích đối lại đâu. Lâm Tú Quyên nhưng thật ra không biết lao thái thái trong lòng bụng bán, nàng cẩn thận nhìn ngấm rêu xanh. Sợ một cái không cẩn thận liền quăng ngã cái chó an cước Người chung quanh xem lâm tú quên đi đường vẻ mặt thật cẩn thận bộ dáng Nhớ tới một tháng trước chuyển sẽ trong thôn tin tức Nhìn về phía nàng ánh mắt tràn đầy đồng tình cùng thương hại Nay sẽ giặt quần áo xả phòng vẫn là cái tinh quý đồ vật Trương Vĩnh Phương xem lâm tú quên đem trong quần áo trong ngoài ngoại đều lau một lần xà phòng nhịn không được những mày Đang muốn mở miệng quát lớn nàng hai câu liền nghe được bên kia chuyển đến thanh âm Trương Thím, người sao còn ở nơi này giặt quần áo lý Nhà ngươi lão nhị tức phụ cùng lao tam tức phụ đánh nhau rồi, đánh nhưng hung lạc. Lâm Tú Quyên nghe được cuối cùng một câu nhịn không được ngẩn đầu nhìn thoáng qua truyền lời người, từ nàng trong mắt nhìn ra một cổ tử vui sướng khi người gặp họa hương vị tới. Trương Vĩnh Phương nhìn lướt qua chung quanh người xem náo nhiệt thần sắc, hát mặt đem trong tay gó quần áo chảy gô ném vào trầu, hùng hùng hổ hổ đảo. Này hai xui xẻo ngoạn ý lại ở làm cái gì chuyện xấu, lao nương trở về thế nào cũng phải đánh ghế các nàng chân. nhìn Trương Vinh Phương khí hương bóng dáng Mặt sau có người hảo tâm nhắc nhở nói, ai, chương thím, nhà ngươi lão nhị tức phụ chính là có thân mình người, ngươi cũng đừng quên mới lả. Bởi vì vừa rồi chuyện nói, này sẽ vây quanh ở cục đá bên cạnh giặt quần áo người thuận thế đem để tài chuyển tới lâm gia nhân thân thượng. Ta đánh giá này lâm lão nhị tức phụ hôm nay khẳng định là bị khi dễ tàn nhẫn, bằng không như thế nào sẽ không màng chính mình có thân mình còn đánh nhau đâu. Ai nói không phải đâu, này nhà họ lâm tâm nhãn tử toàn thiên đến lâm láo tam toàn ra đi. Người nói chuyện nói xong mới phát hiện có chút không ổn, rốt cuộc Lâm Tú quên nàng ba tuy rằng quá kế đi ra ngoài, nhưng rốt cuộc là Trương Vĩnh Phương nhi tử. Lâm Tú quên túi đầu nghiêm túc cấp quần áo mạt xà phòng, phảng phất không nghe thấy các nàng nói. Ta cảm thấy đi, này cũng chẳng trách nhà họ Lâm bất công, ai làm Chu Vân Hoa bụng không tức giận, sinh hai cái nha đầu đầu, nếu là trong bụng cái này vẫn là nha đầu, nàng về sau so đến Nhật Tử phòng trường càng không hảo quá nga. Lời này vừa ra, nhưng thật ra dẫn tới không ít người phụ họa, cũng là Chú Vân Hoa gả đến Lâm ra nhiều năm như vậy cũng chưa sinh cái mang bả, không trách nàng ở nhà họ Lâm rất không thẳng eo. Phanh phanh phanh phanh là lâm tú quên đột nhiên tăng lớn trong tay chú ý quần áo lược độ, nàng liền không rõ, vì cái gì đối nữ tính ác ý lớn nhất ngược lại là nữ tính đâu. Trung quanh người chú ý tới nàng động tác, không khỏi điểm môi, nhìn lướt qua nàng tay áo thượng khắc bạch hoa rốt cuộc chưa nói cái gì. Trung quanh tẩy xong người hạ giọng cùng người bên cạnh nói, đi, đi nhà họ Lâm Sân nhìn xem. Gần nhất bọn họ nhà họ Lâm thi thoảng liền tới vừa ra, nhưng thật ra náo nhiệt. Lâm Tú Quyên nghe vậy không khỏi mí môi, có thể không náo nhiệt sao, xuyên qua nữ chủ, trọng sinh nữ xứng đều ở nhà họ Lâm, về sau chỉ biết càng náo nhiệt đâu. Lâm Tú Quyên quần áo đổi cần, nay sẽ cũng lời đến lại chú y trực tiếp ở nước sông đem bọt xà phòng mặt thanh sạch sẽ liền vất tiến trong buồn chuẩn bị về nhà. Nhà họ Lâm Sân là Lâm Tú Quyên về nhà nhất định phải đi qua chi lộ, nàng xa xa liền nhìn đến vây quanh ở sân cửa đám người cùng với có chút ẩm ý ôn nào thanh. Trong viện Trương Lĩnh Phương hắc mặt nhìn hai cái con dâu, suốt ngày nháo gì đâu, ngại nhật tử quá an ổn đúng không? Lão Tam tức phụ Chu Xuân Hoa dẫn đầu mở miệng, tiêm giọng nói reo lên, "Mẹ, việc này nhưng không trách ta, còn không phải nhị tẩu ỷ vào nàng mang thai tới tìm ta phiền toái." Chu Xuân Hoa nói xong gắt gao nhìn chầm chằm Chu Vân Hoa bụng, "Tú Mỹ nói rất đúng, lão nhị ra này trong bụng nếu là cái tiểu tử, kia chẳng phải là về sau Chu Vân Hoa liền phải bắt đầu dương mi thổ khí, không được." Nàng không thể làm như vậy sự phát sinh. Chu Vân Hoa ngày thường luôn luôn chất phát, không có Chu Xuân Hoa biết làm việc, hơn nữa bụng không biết cố gắng, cho nên vẫn luôn không được Trương Vĩnh Phương thích. Này sẽ nghe được Chu Xuân Hoa trả đũa cũng là nhã nhã nói, "Mẹ, không phải như thế." Trương Vĩnh Phương xem nàng vẻ mặt vâng vâng là nặc bộ dáng liền tới khí, "Không phải như vậy, đó là loại nào? người cái đương tẩu tử liền không thể nhường một chút tiểu nhân, một hai phải nháo ta nhà họ lầm gà bay chó sủa. Lúc này nhà họ Lâm nam đều đi trên núi nhặt sải. Trong nhà liền thừa nữ nhân ra, Trương Vĩnh Phương tuy rằng tức giận xem náo nhiệt người, nhưng cũng lấy bọn họ không có biện pháp. Tính toán chạy nhanh giải quyết chuyện này, làm cho những người này rời đi, vì thế liền nói, hảo, hảo, không có việc gì, đại gia cũng tan đi. Lúc này một đạo giọng nữ bình tĩnh mở miệng nói, mãi, tam thẩm nói cái gì ngươi liền tin cái gì, ngươi không khỏi quá bất công đi. Lâm Tú quên đi theo mọi người ánh mắt nhìn về phía giữa sân nữ Hải đây là nữ chủ, tính tính thời gian. Xuyên qua tới cũng có chút nhật tử mới là Trước mặt mọi người bị chính mình cháu gái chỉ trích Trương Vĩnh Phương chỉ cảm thấy chính mình mặt trong mặt ngoài đều ném cái tinh quang Cắn răng nhìn về phía Lâm Thú Lệ Đại nhân nói chuyện có ngươi cái này nha đầu sen mồm phân sao Cúp cho ta đi vi gà Lâm Tú Lệ nhìn về phía bên cạnh triều chính mình lắc đầu chu vân hoa không khỏi như mày Nàng này tiện nghi mẹ cái gì cũng tốt Chính là tính tình quá yếu đối Khó trách sẽ bị các nàng khi dễ thành như vậy Hôm nay việc này nếu là liền như vậy qua loa giải quyết, về sau chỉ sợ sẽ có càng quá mức. Nghĩ đến đây, Lâm Tú lệ ngẩn đầu nhìn về phía Trương Vĩnh Vương Hôm nay rõ ràng là tam thẩm lại đây tìm tra, thậm chí cô ý rôi chân vướng ta mẹ, mãi người lại không phân xanh đỏ đèn trắng chỉ trích ta mẹ. Hôm nay người nếu là tiếp tục bất công tam thẩm, ta liền đi báo án, nói các ngươi đều sợ ta mẹ tái sinh cái nữ nhi lãng phí đồ ăn, liền muốn trực tiếp hại chết ta mẹ. Đám người ngoại Lâm Tú quên không khỏi mở to hai mắt Nữ chủ gần nhất liền chơi lớn như vậy sao? Chương 2 Lâm Tú Lệ nói làm người chung quanh không khỏi hít hà một hơi Này nhà ai chỉ em dâu chi gian không điểm mâu thuẫn nhỏ Tiểu xung đột Này Lâm Tú Lệ như thế nào liền bay lên đến hại nhân tính mệnh trên người tới đâu Ngay cả nàng thân mụ đều vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía nàng Nhưng nhớ tới vừa rồi Chu Xuân Hoa vướng chính mình kia cổ tàn nhẫn kính Nguyên bản ý tưởng cũng nhịn không được dao động Người cái bồi tiền hóa ở chỗ này nói bậy cái gì Trương Vĩnh Vương nói làm thế muốn đi sẽ nàng miệng. Nguyên bản còn có một tia trột dạ chu vân hoa thấy mọi người đều ở chỉ trích Lâm Tú Lệ, vì thế ngự khi càng thêm đúng lý hợp tình, nhị tẩu, này Tú Lệ còn tuổi nhỏ tâm tư như thế nào ác độc như vậy, như vậy đi xuống, về sau ai dám muốn nàng Nga. Lâm Tú Lệ cười lạnh một tiếng, này liền không nhọc phiền tam thẩm tới nhọc lòng, ngươi vừa rồi cố ý ở thạch ma nơi đó vướng ta mẹ, nếu không phải ta xuất hiện kịp thời, không chừng chính là một thi hai mệnh sự. Ta biết bởi vì ta mẹ gần nhất mang thai, nguyên bản ta mẹ giúp ngươi làm sự lại về tới ngươi trong tay, cho nên ngươi không vui, nhưng là tam thẩm ngươi cũng không thể dùng ác độc như vậy biện pháp đi. Lâm Tú Lệ nói làm người chung quanh đều nhớ tới nhà họ Lâm Việt nhà, Chu Xuân Hoa toàn bộ đều đẩy cho Chu Vân Hoa, cho nên này sẽ mọi người đều cảm thấy Lâm Tú Lệ nói tựa hồ cũng không phải không có lý. tỷ ngươi như thế nào có thể như vậy tưởng ta mẹ đâu, ta mẹ mới vừa còn làm ta cùng nàng cùng đi giặt quần áo đâu. lúc này Lâm Tú Mỹ Tử trong phòng vẻ mặt bị thương nhìn về phía Lâm Tú Lệ. Đám người ngoại Lâm Tú quên nhìn trong viện rằng có hai thiếu nữ, trong lòng cư nhiên có chút kích động, tới, tới, nữ xứng cũng ra tới. Liên ở đại gia xoa tay chờ mong chuyện này kế tiếp phát triển khi, nhà họ Lâm Ba Nam nhân thêm một cái tiểu tử đều ôm tuổi lửa đã trở lại, ở trường Vĩnh Phương ánh mắt ý bảo hạ, bọn họ nhanh chóng đem vây quanh ở viện môn khẩu người đuổi đi ra ngoài. Nhìn cấm đoán đại môn, mọi người đều có chút chưa đã thèm nhưng cũng không ai không biết xấu hổ xông vào, vì thế đám người thực mau liền tặng ra. Lâm Tú Quyên tuy rằng cũng có một chút tiên nuối, nhưng thực mau liền điều chỉnh tốt cảm xúc, bình tĩnh, bình tĩnh, nàng liền ăn một lần dưa quần chúng, không cần quá bắt quái, miễn cho bại lộ chính mình thân phận bị pháo hôi điệu. Lại nói tiếp Lâm Tú Quyên cũng coi như xui xẻo, mấy ngày hôm trước bởi vì đồng sự nói nàng cùng một thiên niên đại văn pháo hôi đường tỷ cùng tên, nàng tan tầm ở nhà nhàm chán liền tùy ý phiên thiên. Cùng nàng trọng danh Lâm Tú Quyên là trong sách xuất hiện số lần không vượt qua 5 chương nữ chủ đường tỷ, qua loa lật xem mấy chương, Lâm Tú Quyên liền không có hứng thú. Nào biết một giấc ngủ dậy chính mình liền thành trong sách pháo hôi đường tỷ, mới vừa tỉnh lại thời điểm Lâm Tú Quyên cũng do dự quá muốn hay không ôm nữ chủ đùi, kết quả không đợi nàng làm tốt quyết định, liền phát hiện đường mội Lâm Tú Mỹ trọng sinh, nàng vội vàng thu hồi chính mình thử chân nhỏ. Lâm Tú Quyên tới nơi này đã mau 10 ngày, bởi vì khi còn nhỏ ở nông thôn lớn lên nhân Đảo cũng thực mau thích hướng nơi này hoàn cảnh, duy nhất không thích hướng đại khái chính là ăn, rốt cuộc này vẫn là thiếu y thiếu thực năm 7 năm. Tẩu tử, ngươi đã trở lại. Vừa đến viện muôn khẩu, Tạ Viễn Đình liền không khỏi phân trần đoan đi trên tay nàng buồn go đi trong viện tính toán lượng khởi. Lâm Tú Quyên nhìn nàng dồn dập bước chân không có cùng nàng đoạn, biết nàng là sợ chính mình đi luôn. Lâm Tú Quyên túi đầu nhìn thoáng qua đường ở trên cánh tay bạch hoa, thiếu chút nữa đã quên nàng tình cảnh hiện tại. Nguyên chủ Lâm Tú Quyên mới vừa kết hôn 3 tháng. Nam nhân tạ Viễn Trí là tham gia quân ngũ, liền thành thân lần đó trở về quá, không đến 2 tháng, bên kia liền chuyển đến tạ Viễn Trí cứu người bỏ mình tin tức, tạ Viễn Trí cha mẹ song vong, phía dưới còn có một đôi đệ muội, Nguyên chủ nghĩ đến chính mình về sau còn muốn mang theo hai cái con riêng, vì thế Nguyên bản bình thường cảm mạo bởi vì các loại lo lắng trở nên nghiêm trọng lên. Tạ gia huynh muội một cái 11, một cái 10 tuổi, đều nói con nhà nghèo sớm đứng ra, này hai huynh muội phòng thường sợ nàng trực tiếp tái giá. Cho nên ngày thường đối nàng hết sức cẩn thận. Lâm Tú Quyên xuyên qua tới thời điểm nguyên chủ cảm mạo bệnh thương hàn hảo một thời gian, ngày đó đột nhiên sốt cao, hạ sốt tỉnh lại thuận tiện thành nàng. Cũng may nguyên chủ ký ức liền ở trong đầu, cho nên Lâm Tú quên mấy ngày này mới không lộ ra cái gì dấu vết tới. Tạ Viễn Đình một bên lượng quần áo một bên trộm chiều bên kia Lâm Tú quên nhìn lại, nghe nói đại tẩu phía trước nguyên bản liền không vui gả cho đại ca, sau lại đại ca xảy ra chuyện tin tức chuyển quay lại tới, đại tẩu trực tiếp tuyên bố muốn tái giá. Kết quả bởi vì phong hàn cảm bạo làm nàng vẫn luôn ở nhà, hiện tại đại tẩu hào hào chút thiên, cũng không nghe nàng nhắc tới quá tái giá hoặc là về nhà mẹ đẻ sự, cho nên có phải hay không đại tẩu không tính toán ném xuống nàng cùng ca ca. Tạ viện hướng chịu trách nhiệm hai bó củi hỏa trở về thời điểm liền xem ngồi ở trong viện Lâm Tú Quyên, hắn rũ mắt giấu đi trong mắt cảm xúc, lập tức từ phòng bếp phương hướng đi đến. Lâm Tú Quyên nữ mẩy nhìn thiếu niên đơn bạc thân mình chọn hai đại bó củi hỏa, cuối cùng là nhịn không được mở miệng nói viện hướng Lần sau không cần bối nhiều như vậy trở về, quá trầm đẻ nặng ngươi về sau trường không cao. Tạ viện hướng trong mắt hiện lên một kia kinh ngạc, theo sau là cảnh giác, nàng mới vừa thành thần kia sẽ cũng chưa như vậy quan tâm quá bọn họ, hiện tại chẳng lẽ là bởi vì đại ca tiền ăn ủi Lâm Tú Quyên thấy hắn không nói lời nào, không khỏi thở dài, trong sách Nguyên Chủ liền cùng cái phong nền dường như, căn bản liền không để qua chuyện của nàng, cho nên đối với hiện tại chẳng hướng, nàng cũng là hai mắt một bôi đen, gì cũng không biết. Tạ Viễn Đình đi đến ca ca trước mặt nhẹ giọng nói, nhị ca, tẩu tử nói rất đúng, ngươi một lần thiếu lấy điểm, lần sau làm ta cùng ngươi cùng đi. Tạ Viễn Hướng có chút không vui nhìn nàng một cái, ngươi con nít con nôi trộn lẫn gì. Tạ Viễn Đình có chút bất mãn nhìn hắn một cái, ngươi không phải so với ta lớn một tuổi sao, xung cái gì đại nhân. Tạ Viễn Hướng nhìn về phía còn vẻ mặt ngây thơ muội muội không khỏi nắm chặt chính mình nắm tay, mặc kệ lâm tú quên muốn tái giá vẫn là về nhà mẹ đẻ, hắn nhất định sẽ bảo vệ tốt muội Lâm Tú Quyên nhìn bên kia vây ở một chỗ huynh muội không khỏi lắc lắc đầu, này hai huynh muội cũng là vận mệnh nhiều trong gai, tuổi nhỏ mất đi song thân, hiện tại duy nhất đại ca cũng không còn nữa, cũng không trách hai người cả ngày vẻ mặt cẩn thận. Tạ viễn đình giống cái cần mẫn tiểu vóc mật, chỉ chốc lát lại bưng chén lại đây, đại tẩu, ngươi mới hảo không bao lâu, uống điểm nước đường đi. Lâm Tú Quyên nhìn thoáng qua nàng trong tay chén xứ, bên trong hẳn là đường đỏ thủy, nàng đối đường đỏ luôn luôn vô cảm, hướng chi, so với nàng. Này hai cái tiểu gia hỏa mới càng hẳn là bổ sung dinh dưỡng, vì thế lắc lắc đầu, tẩu tử không uống, ngươi cùng ca ca uống. Tạ Viễn Đình nghe vậy có chút ngơ ngẩn xem này nàng, đây là tẩu tử lần đầu tiên phân đồ vật cho nàng cùng ca ca ai. Nhìn phùng chén có chút ngốc lăng tạ Viễn Đình, Lâm Tú Quyên cười xoa xoa nàng đầu, mau đi đi. Vừa dứt lời, ngoài cửa liền truyền đến thanh âm, Tú Quyên, Tú Quyên, ngươi ở đâu? Lâm Tú Quyên nhìn về phía người tới, là nàng song bảo thai ca ca Lâm Văn Dương. Nàng rơ rơ lên khỏe môi, ca, có việc sao? Mẹ làm ngươi trở về một chuyến, có việc tìm ngươi đâu? Lâm Văn Dương nói xong liền thúc giục nàng chạy nhanh đi. Ta đợi lát nữa liền trở về. Lâm Tú Quyên đối với tạ ra hai anh em nói. Tạ ra trong viện Lâm ra không xa, bất quá 5 phút liền đến, nhìn đến đứng ở trong viện nữ chủ một nhà cùng nữ xứng một nhà Lâm Tú Quyên vẻ mặt kinh ngạc. Chương 3. Bọn họ như thế nào ở chỗ này? Lâm Tú Quyên trong mắt tràn đầy nghi vấn. Hán ba không phải đã qua kế đi ra ngoài sao? Hồ Yến Hoa có chút ghét bỏ nhìn thoáng qua trong viện người, ngữ khí có chút không kiên nhẫn, người tam nãi nãi lôi kéo người tới, nói người ba là trưởng đội sản xuất, nếu là Lâm Tú lệ thật sự tìm công an đối với người ba cũng có ảnh hưởng. Xem Hồ Yến Hoa biểu tình, Lâm Tú Quyên Liền Minh Bạch Trương Vĩnh Phương khẳng định còn nói rất nhiều có không, tỉ như cái gì chúng ta tuy rằng đem người quá kế đi ra ngoài, nhưng chúng ta vẫn là bắt người đương thân sinh bở lạ bở lạ linh tinh. Hồ Yến Hoa lười đến quan nhà họ Lâm kia một đống phá sự, Hảo, đừng động bọn họ, ta hôm nay làm ngươi lại đây chính là có chính sự muốn hỏi ngươi. Gì chính sự? Lâm Tú Quyên có chút tò mò nhìn về phía Hồ Yến Hoa. Hồ Yến Hoa rỗi tay điểm điểm cái chán của nàng, ngươi nói cái gì chính sự, đương nhiên là ngươi trung thân đại sự. Lâm Tú Quyên theo bản năng như mày, này cũng quá nhanh đi, tạ viện trí mới không có bao lâu. Hồ Yến Hoa chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lại không phải làm ngươi hiện tại gả chồng. Chỉ là làm ngươi trong lòng có cái chương trình Hồ Yến Hoa nói xong không khỏi thở dài Trong lòng tràn đầy hối hận Lúc trước cực lực thúc đẩy hôn sự này Chính là nghĩ tạo ra dân cư đơn giản Tú Quyên một gã qua đi là có thể đương ra làm chủ Còn không cần chịu bà bà cha thấn Nào hiểu được tạ viễn trí lại là cái phúc mỏng Tuổi còn trẻ liền đi Tại ra việc này lâm Tú Quyên thật đúng là không nghĩ tới Hiện tại là năm 7 năm Lại quá 2 năm liền sẽ khôi phục thi đại học Sau đó nên đón cải cách mở ra Về sau đến nhật tử chỉ biết càng ngày càng tốt, nàng là luận quẩn cỡ nào mới có thể gả chồng A. Thấy Lâm Tú Quyên trầm mặc, hồ yến hoa tay cầm tay nàng, trầm giọng nói, ta biết ngươi còn ở đoán ta và ngươi ba làm ngươi gả cho tạ viết trí, nhưng là liền tính ngươi hiện tại tái giá, người kia cũng không có khả năng là chu thần. Lâm Tú Quyên lăng một hồi lâu mới tử trí nhớ nhảy ra về chu thần ký ức, nguyên chủ lúc trước khả năng trầm mê ở hắn săn sóc cùng khen tạng. Nhưng nàng rõ ràng biết người này bất quá là hướng về phía nàng là trưởng đội sản xuất nữ nhi thân phận tới. Vì thế lâm tú quên nếu mày nhìn về phía Hồ Yến Hoa, mẹ, ngươi nói cái gì đâu, ta là suy nghĩ viện hướng cùng viễn đỉnh về sau nên làm cái gì bây giờ. Hồ Yến Hoa có chút hổ nghi nhìn về phía nàng, thật sự. Nàng chính là nghe người ta nói nhìn đến chu thần lén lút xuất hiện ở tạ gia sân chung quanh nàng lúc này mới vội vàng làm văn dương đem nàng kêu trở về. Nay con có giả. Bọn họ hai anh em rốt cuộc kêu ta một tiếng đại tẩu đầu. Lâm Tú Quyên nói vẻ mặt sát có chuyện lạ. Bọn họ ngươi không cần lo lắng, đến lúc đó ngươi ba sẽ chiếu cố bọn họ, nếu ngươi đối chú thần không có tâm tư, ta cũng yên lòng. Lời tuy nhiên là như thế này nói, nhưng Hồ Yến Hoa vẫn là tính toán gần nhất trong khoảng thời gian này nhiều chú ý bọn họ bên kia. Việc này về sau lại suy xét đi, tạ viện trí mới không có bao lâu, trong nhà còn có tạ viện hướng tỷ đại hai, ta nhưng không nghĩ bị trong thôn nước miếng cấp chết đuối. nói nữa Ta cũng muốn suy xét ba thanh danh mới là Lâm Tú Quyên nói vẻ mặt nghiêm túc, trước sử dụng kéo tự quyết đi. Hồ Yến Hoa không tán đồng nhìn nàng một cái, chờ trăm kỳ một thiêu, ai dám nghị luận, chính ngươi cũng muốn để bụng điểm. Nói xong lại bổ sung nói, yên tâm, lần này mẹ nhất định nhờ người cho ngươi tìm cái tốt. Lâm Tú Quyên xem nàng vẻ mặt kiên trì, thấp dọng ứng hạ, đến lúc đó tái kiến chiêu hủy đi chiêu đi. Trong viện ồn ảo thanh thu nhỏ rất nhiều, Lâm Tú Quyên không nghĩ lại tiếp tục thảo luận chuyện này Vì thế đầu hướng bên ngoài nhìn nhìn, bọn họ đây là nói tốt. Phòng trưng đúng không, có ngươi tam nãi nãi ở, có thể không nói hảo sao. Hồ Yến Hoa nói lời này khi trong mắt hiện lên một kia khinh thường, chỉ bằng Trương vĩnh phương này bất công kính, nhà họ lâm sớm hay muộn sẻ ra chuyện. Trong viện lâm ái quốc nhìn về phía Chu Vân Hoa, lão nhị ra, ngươi xem như vậy được không? Làm Chu Xuân Hoa cho chính mình xin lỗi, còn làm bà bà về sau không cần như vậy bất công, đây là trước kia Chu Vân Hoa tưởng cũng không dám tưởng sự. Nàng đang muốn gật đầu thời điểm liền nghe được bên cạnh Nữ Nhi Lâm Tú lệ thanh âm, "Ta cho rằng vì ta mẹ cùng trong bụng hài tử, vẫn là phân gia hảo." Chiều trong viện đi đến Lâm Tú quên nghe vậy không khỏi dừng lại bước chân, "Nữ chủ quả nhiên chính là nữ chủ a, có quyết đoán." Lao nương còn chưa có chết đâu, người cái nha đầu liền bắt đầu thoăn suối phân ra, người đây là an cái gì tâm?" Trương Vĩnh Vương cắm eo chỉ vào Lâm Tú lệ nói, "Ánh mắt kia hận không thể ăn sống rồi nàng." Lúc này Lâm Tú Mỹ cũng ở một bên rút sắc, "Là a." Lệ tỉ ngươi đây là có ý tư gì, ra cùng nãi còn ở đâu, ngươi như thế nào có thể nghị phân ra sự đâu. Không phân ra lâm lão nhị lâm ái quốc bang nhân biên đổ vật tiền vẫn là nhà nước, này thật muốn phân ra, chẳng phải thành bọn họ nhị phòng chính mình. Không phân ra chẳng lẽ chờ tiểu thẩm ngày nào đó lại đến cái không cẩn thận đụng vào ta mẹ sao. Lâm Tú Lệ ngữ khí lười biếng nói. Lâm Tú Mỹ oán hận nhìn chằm chằm Lâm Tú Lệ, nàng tâm nhãn tử như thế nào liền nhiều như vậy, như vậy khó chơi đâu. Chu Vân Hoa giật giật ngôi cuối cùng vẫn là chưa nói cái gì, rốt cuộc nữ nhi là ở vì chính mình xuất đầu, không thể làm nàng rét lạnh tâm. Có ta ở đây, nàng không dám. Trương Vĩnh Phương nói xong nhìn Lâm Tú Lệ liếc mắt một cái, nàng trước kia thật đúng là xem thường nha đầu này. Một đám người tranh luận một hồi, chứ bỏ bắt đầu nói tốt xin lỗi, cuối cùng quyết định Chu Vân Hoa hảo hảo ở nhà dưỡng thai, sinh hài tử phía trước liền không cần đi bắt đầu làm việc, đến nỗi trong nhà sự, khiến cho Lâm Tú Lệ cùng Lâm Tú Mỹ nhiều làm một ít. Đến nỗi Chu Xuân Hoa, Nếu là còn dám ở sau lưng làm cái gì động tác nhỏ, Lâm Ái Quốc thân thủ đưa nàng đi cục công an. Phân ra sự Lâm Tú Lệ cũng không tưởng một lần liền thành công, cho nên đối với Lâm Ái Quốc điều tiết kết quả cũng coi như miễn cưỡng vừa lòng, vì thế dẫn đầu đỡ Chu Vân Hoa rời đi sân. Lâm Tú Mỹ có chút không vui nhìn các nàng rời đi bóng dáng, rậm rậm chân, mãi, ngươi xem các nàng, trong mắt còn có hay không ngươi cái này một nhà chi chủ. Bởi vì Lâm Văn Đảo nguyên nhân, Trương Vĩnh Phương ngày thường vẫn là rất đau Lâm Tú Mỹ. Này sẽ nhẹ liếc nàng liếc mắt một cái, một ngày thiếu tưởng những cái đó có không, liền tính ngươi nhị thẩm trong bụng lại là nữ hoa, ta nhà họ Lâm cũng không thiếu kia đồ ăn. Lâm Tú Mỹ trong lòng một cái lộ bộ, trên mặt tươi cười có chút cứng đờ, mãi, ngươi nói gì à, ta như thế nào nghe không hiểu. Trương Đinh Phương hừ lạnh một tiếng, thiếu thoan suối mẹ ngươi cùng ngươi nhị thẩm bụng không qua được. Thật cho rằng nàng người lao mắt cũng hoa sao. Lâm Tú Mỹ trong lòng cả kinh, trên mặt sắc thật một bộ ngoan ngoan bộ dáng, mãi. Ngươi này lại là nghe ai nói bữa, ta không có. Lâm ái quốc nghe vậy tầm mắt cũng không khỏi ở lâm tú mị trên người dừng lại vài giây, theo sau lắc lắc đầu, tính, hắn đã sớm quá kế đi ra ngoài, nhà họ lâm phá sự hắn vẫn là thiếu trộn lẫn hảo. Chờ đến lâm ra người đều rời đi, lâm tú quên mới đi đến trong viện cùng Hồ Yến Hoa từ biệt, kia hai anh em còn ở nhà chờ ta đâu, ta đi về trước. Hồ Yến Hoa gật gật đầu, ơn, trở về đi, ta mới vừa cho ngươi nói sự nhớ do ghi tạc trong lòng. Lâm Tú Quyên nghe vậy vội vàng nhanh hơn rời đi bước chân, mới vừa đi đến tạ gia viện muôn khẩu, phía sau liền chuyển đến một đạo giọng nam, Tú Quyên, là ta. Chương 4. Lâm Tú Quyên xoay người thời điểm đã điều tiết hảo tự mình biểu tình, ngữ khí đạm mạc, có việc. Nàng phản ứng làm Chu Thần có chút thất vọng, bất quá nghị đến hôm nay nghe được những lời này đó, hắn nắm chặt nắm tay, nói cho chính mình, không đội, từ từ tới, vì thế vẻ mặt ôn hòa nhìn về phía nàng, ngữ khí nói không nên lời ôn nu. Ta chính là đi ngang qua nơi này, muốn nhìn ngươi một chút." Lâm Tú quên lời đến đi suy đoán hắn bàn tính nhỏ, trực tiếp lạnh lùng nói, "Hào ý của ngươi ta lánh, nhưng quả phụ trước cửa thị phi nhiều, cho nên phiền toái ngươi về sau nhìn đến ta coi như làm không quen biết đi." Chu thần có chút kinh ngạc, tựa hồ không rõ Lâm Tú quên như thế nào đối thái độ của hắn chuyển biến lớn như vậy, hắn dụ mắt che khuất chính mình trong mắt phẫn nộ, hắn còn không có ghét bỏ nàng là cái giày rách, nàng nhưng thật ra bưng lên cái giá. Tạ Viễn Đình nghe được cửa truyền đến động tĩnh, Nhớ tới phía trước trong thôn lời đồn đãi, nàng bước đi tới cửa, ngửa đầu nhìn về phía Lâm Tú Quyên, tẩu tử, ngươi đã trở lại. Nói xong tầm mắt chiều mặt sau chú thần quét tới. Lâm Tú Quyên vô vô nàng đầu, ân, như thế nào không đi ngủ một hồi. Chu thần xem hai người không coi ai ra gì nói chuyện hiếm, cắn chặt răng, sau đó xoay người rời đi. Tạ viễn đình phản phất lúc này mới phát hiện chú thần, nàng chỉ vào chu thần bóng dáng hỏi, tẩu tử, ngươi nhận thức chú thanh niên trí thức. Lâm Tú quên túi đầu nhìn thoáng qua trước mặt tiểu cô đương, tuy rằng ra vẻ chấn định, nhưng trốn tránh ánh mắt rốt cuộc bán đứng nàng, tuy rằng có chút buồn cười, nhưng ta lại làm người càng thương tiếc nàng, không thể nói nhận thức, trước kia ở nhà gặp qua vài lần. Tạ Viễn Đình thấy thế, cũng không dám lại hỏi nhiều, lôi kéo Lâm Tú quên tay hướng bên trong đi, "Tẩu tử, ngươi buổi chiều còn muốn bắt đầu làm việc, về phòng ngủ xe đêm, ta chờ hạ kêu ngươi." Không thể không nói Lâm Tú quên vận khí còn khá tốt, có cái đương đội sản xuất đội trưởng ba Mỗi lần phân phối sống đều là nhẹ nhàng sống, nghĩ như vậy, nàng không khỏi dơ dơ lên khoẻ môi. Tạ viện hướng nhìn nhà mình muội muội lôi kéo Lâm Tú Quyên trở về, hắn rũ xuống đôi mắt không biết suy nghĩ cái gì, do dự nửa ngày, vẫn là ở Lâm Tú Quyên về phòng trước gọi lại nàng, tẩu tử. Lâm Tú Quyên có chút kinh ngạc nhướng nhướng mày, tới nơi này mau non nửa tháng, này vẫn là tạ viện hướng lần đầu tiên chủ động kêu nàng đâu. Một khi khai đầu, phía trước cảm thấy khó có thể nói ra nói giống như cũng trở nên dễ dàng lên. Ở Lâm Tú Quyên nhìn chăm chú hạ hắn tiếp tục nói, "Có thể phiền thoái ngươi trở về cấp Lâm thúc nói một tiếng ta cũng đi bắt đầu làm việc sao? Ta chỉ cần một nửa công phân là được." Lâm Tú Quyên nguyên bản trên mặt tươi cười lập tức thu liếm lên, "Ngươi còn tuổi nhỏ không hảo hảo đọc sách thượng cái gì công, trong nhà còn có ta đâu." Tạ Viện hướng cắn cắn khỏe môi, đem câu kia ngươi sớm hay muộn đều phải tái giá nói nuốt tiếng trong cổ họng, nhưng vẫn là vẻ mặt quật cường nhìn về phía nàng. Lâm Tú Quyên thở dài, tiến lên sờ sờ Tạ Viện hướng đầu, ôn nhu nói, Trong nhà sự ngươi không cần lo lắng, ngươi ca phía trước tiền trợ cấp cùng tiền an ủi ngươi cùng Viễn Đình đọc sách khẳng định đủ, cho nên cả ngày đừng nghĩ này đó có không." Tạ Viễn Đình nghe vậy mắt trông mong nhìn về phía Lâm Tú Quyên, "Vậy còn ngươi, tẩu tử?" Lâm Tú Quyên tâm bị ánh mắt của nàng xem mềm rối tinh rối mù, nàng tiến lên méo méo nàng cho mũi, "Yên tâm đi, liền tính ngày nào đó ta thật tái giá, cũng sẽ không mặc kệ các ngươi." Tạ Viễn Đình có chút ngơ ngẩn nhìn về phía Lâm Tú tu Quyên, tuy rằng bọn họ phía trước ở chung thực khách khí, Nhưng đại ca qua đời, Lâm Tú Quyên liền thành bọn họ duy nhất thân nhân, này sẽ nghe được nàng bảo đảm, trong khoảng thời gian này để ở trong lòng cục đá rốt cuộc rơi xuống đất. Chờ Lâm Tú Quyên về phòng, tạ viễn đình vẻ mặt hương phấn nhìn về phía tạ viễn hướng, ca, ngươi nghe được sao, tẩu tử nói nàng sẽ không ném xuống chúng ta. Đối với Lâm Tú Quyên nói, tạ viễn hướng là không tin, thời buổi này, có nữ nhân vì tái giá quá ngày lành, liền thân sinh nhi nữ đều có không cần, húng chi bọn họ như vậy con riêng. Chính là nhìn tạ viễn đỉnh trên mặt đã lâu tới cười, hắn lại không đành lòng chọc phá, vì thế gật gật đầu nhẹ nhàng ứng thanh. Tẩu tử không cho ngươi đi bắt đầu làm việc, còn làm chúng ta tiếp tục đọc sách, bên ngoài những người đó đều là nói hiệu nói vượng. Tạ viễn đỉnh vẻ mặt tức giận, phía trước nàng ca không có tin tức mới vừa chuyển quay lại tới, trong thôn những người đó đều nói nàng cùng nàng ca ngày lành đến cùng, đi học liền càng là nằm ơ, hừ, những người đó khẳng định là cố ý châm ngòi bọn họ cùng tẩu tử quan hệ. Tạ viễn hướng xoa xoa nàng đầu Bên ngoài những lời này đó ngươi không cần để ý tới, trở về ngủ một hồi đi. Tạ viễn đình đô miệng lắc lắc đầu, ngủ không được. Vậy đi viết chữ đi. Tuy rằng không biết bọn họ còn có thể đọc bao lâu thư, nhưng việc học không thể hoang phế. Trương Vĩnh Phương mang theo một nhà già trẻ trở lại nhà mình sân, chờ viện môn đóng lại, nàng hát mặt nhìn về phía mọi người, đều cấp lao nương ngừng nghỉ điểm, lại ra cái gì chuyện xấu, liền cút cho ta ra nhà họ lâm. Nghĩ đến hôm nay vây quanh ở viện môn khẩu những người đó, nàng liền ngực từ đau. Đều là nàng nhà họ lâm ra môn bất hạnh, cưới này hai cái xui xẻo ngoạn ý trở về. Cảnh cáo xong mọi người, Trương Vĩnh Vương liền trở về chính mình trong phòng. Trương Vĩnh Vương vừa ly khai, lâm tú lệ coi như đại gia mặt nói, mẹ, ly đại phu nói ngươi động thai khí, ta cùng tú bình đỡ ngươi về phòng nằm xe đi. Chu Xuân Hoa thừa dịp mặt nhìn nhị phòng người về phòng, nàng Chu Vân Hoa khi nào như vậy tiểu khí, lúc này mới vừa mang thai đâu, thật cho rằng chính mình hoài chính là thái tử không thành. Lâm ái đảng nghe vậy vội vàng tiến lên che lại nàng miệng, ngươi bất tranh cãi, vừa rồi đại ca là nói như thế nào ngươi liền như thế nào làm bái. Chu Xuân Hoa hử nhẹ một tiếng, đã sớm qua kế đi ra ngoài người, tính cái gì đại ca. ngay thường đều theo tức phụ lâm ái đảng lần này hiếm thấy sụ mặt nhìn về phía nàng, Xuân Hoa, lời này nếu như bị mẹ nghe được, cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Ai không biết từ đại bá cùng đại bá nương qua đời sau, mẹ nó liền mắt trông mong chờ đại ca một nhà trở về đâu. Chu Xuân Hoa vừa rồi cũng là xính nhất thời lanh mồm lanh miệng, nhưng này sẽ bị lâm ái đảng làm cho hai tử mặt cửa trách, tự giác ném mặt mũi vì thế lạnh lùng nói, ta chẳng lẽ nói sai rồi sao, nếu là thân đại ca, có thể như vậy đối đại với chúng ta. Lâm Tú Mỹ chú ý tới Trương Vĩnh Phương trong phòng cửa sổ giống như động hạ, vội vang nói, mẹ, trong nồi chén còn không có tẩy đâu, chúng ta đi đem phòng bếp thu thập đi. Chu Xuân Hoa theo Lâm Tú Mỹ đệ xuống dưới bậc thang xuống dưới, Đi phòng bếp phía trước không quên hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái lâm ái đảng, hôm nay sự nàng nhớ kỹ. Vào phòng bếp xác định chung quanh không ai, lâm thú Mỹ mới chậm rãi mở miệng, mẹ, người hôm nay cũng quá xúc động. Muốn cho nhị phòng sinh không dưới đứa con trai này, cũng nên dùng mặt khác biện pháp. Chú Xuân Hoa không lắm để ý nói, ta lúc ấy cũng không tưởng nhiều như vậy, tính, Chu Vân Hoa chính là sinh nha đồ mệnh, nàng trong bụng khẳng định vẫn là nha đầu ta cũng lời đến hao tâm tốn sức cùng nàng so đo. Lâm Thú Mỹ rõ ràng nhớ rõ nhị phòng chính là bởi vì đứa con trai này sinh ra bắt đầu trở nên càng ngày càng tốt, nghĩ đến đời trước chính mình cùng Lâm Tú Lệ hoàn toàn bất đồng nhân sinh, giọng nói của nàng có chút vội vàng nói, không phải nha đầu, là nhi tử. Chương 5. Nhận thấy được Chu Xuân Hoa quái dị ánh mắt, Lâm Tú Mỹ thực mau chấn định xuống dưới, vẻ mặt vân đạm phong khinh bộ dáng, nếu không phải nhi tử, nhị phòng người có thể như vậy khẩn trương sao. Ngươi nếu là tưởng về sau quá loại này nhật tử, vậy tùy tiện ngươi đi. Chú Xuân Hoa nghĩ nghĩ, cũng là, trước kia Chu Vân Hoa sinh kia hai cái nha đầu thời điểm, muốn sinh thời điểm đều còn xuống đất đâu, đâu giống hiện tại như vậy tiểu khí. Nếu là nàng thật sinh như tử, nhà này sự chẳng phải là lại nên dừng ở chính mình trên người, nghĩ đến đây, chú Xuân Hoa không khỏi một cái giật mình, không được, nàng không thể làm như vậy sự phát sinh. Bên này trong phòng chu Vân Hoa nhìn đỡ chính mình đại nữ nhi, thấp giọng nói, tú lệ, đừng nóng giận, mẹ chỉ là, chỉ là, nói nơi này. Nàng có chút nói không được nữa, nếu nàng đánh đá một chút, có lẽ sự tình liền sẽ không thay đổi thành như vậy. Lâm Tú Lệ có chút giận này không tranh nhìn về phía Chu Vân Hoa, theo sau lại nghĩ đến muốn nàng sửa lại yếu đối tính tình không phải một sớm một chiều sự, vì thế hòa hoãn hạ biểu tình mới mở miệng, mẹ, ngươi càng là thoái nhượng bọn họ chỉ biết càng quá đáng, chính ngươi nếu là lập không đứng dậy, vậy không ai có thể giúp ngươi. Nhìn Lâm Tú Lệ vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng, Chu Vân Hoa không biết vì cái gì có một tia hoàng hốt, vội vàng gật gật đầu Ta biết, ta sẽ chậm dại sửa lại. Lúc này trong phòng bếp truyền đến nồi chén va chạm thanh dẫn đại ra ghé mắt, Lâm Tú Lệ xem Chu Vân Hoa vẻ mặt dáng vẻ khẩn trương không khỏi cười lạnh một tiếng, không cần lo lắng, liền tính quăng ngã hỏng rồi nãi mắng cũng là tam phòng người. Trấn An Hảo Chu Vân Hoa Lâm Tú Lệ mới trở về chính mình phòng, nàng cùng mội mội Lâm Tú Bình trụ một phòng, trong phòng trừ bỏ hai chương giường cùng một cái ngăn tủ liền cái gì đều không có, ngay cả chính mình hiện tại ngủ giường đều vẫn là nàng mấy ngày hôm trước yêu cầu nghĩ đến đây Lâm Tú lệ không khỏi gai gai tóc, nàng như thế nào như vậy xui xẻo, xuyên qua đến nơi nào không tốt, cố tình tới rồi cái này thiếu y thiếu thực niên đại đâu. Lâm Tú quyên là bị tạ viễn đình đánh thức, tiểu cô nương trong tay phủng cái cái ly ngọt nào nói, tẩu tử, uống miếng nước lại đi bắt đầu làm việc đi. Lâm Tú quyên tiếp nhận nàng đưa qua cái ly một hơi đem cái ly nước uống cái sạch sẽ, một túi đầu liền nhìn đến tiểu cô nương sáng lấp lánh ánh mắt, nàng không khỏi mỉm cười, dôi tay xoa xoa nàng đầu nhỏ, tẩu tử đi bắt đầu làm việc. Người cùng ca ca cũng chạy nhanh đi đi học, không cần đến muộn. Bởi vì lâm ái quốc quan hệ, lâm tú quyên phân đến sống giống nhau đều không cần xuống đất, hiện tại chính trực tháng 3, đúng là vụ xuân thời điểm, đội sản xuất vội khí thế ngất trời, lâm tú quyên đến kho hàng thời điểm, liền có người ở nơi đó chờ lấy công cụ. Lâm tú quyên mở ra kho hàng môn, bắt đầu làm việc người đều lục tục lại đây lấy công cụ, nàng có chút khốn đốn ngáp một cái, cái này thời tiết ngủ thật là lại thích hợp bất quá, nàng nhịn không được lại ngáp một cái trong mắt nháy mắt có ướt ác, lúc này nàng trên bàn đột nhiên nhiều cái cái ly, vừa nhấc đầu, liền thấy chiều nàng gửi vẻ mặt sáng lạn chú thần. Lâm Tú quên thực mau thu hồi chính mình vòng eo, lạnh lùng nói, muốn bắt cái gì công cụ. Lúc này kho hàng chỉ có bọn họ hai người, Chu thần nói chuyện cũng không có cô kỵ, Tú quên đây là nghiêm thanh niên trí thức trong nhà gửi lại đây sữa bột, ta cùng hắn dùng đồ vật đổi lại đây, ngươi nếm thử. Không cần, ngươi lưu chứa chính mình uống đi. Lâm Tú Quyên đại khái có thể đoán ra chú thần ý đồ đến. Tú Quyên, ngươi thật tàn nhẫn, nói gả cho người khác gả cho người khác, tới rồi hiện tại, đều không thể lại cho ta một cơ hội sao. Chu thần vẻ mặt nàng là phụ lòng người ánh mắt nhìn nàng. Lâm Tú Quyên cười nhạo một tiếng, ngươi lời này nói giống như chúng ta có quan hệ gì dường như, ngươi cảm thấy ngươi nói lời này thích hợp sao. Lúc trước Lâm Ái Quốc Phu thê tính toán nguyên chủ đính xuống hôn sự thời điểm, nguyên chủ không phải không có tới đi tìm chú thần, kỳ vọng hắn có thể tới trong nhà tới cầu hôn Nhưng chú thần đầu, phòng trừng là không tình nguyện liền như vậy cưới cái ở nông thôn cô nương, vẫn luôn tìm lấy cớ thoái thác. Hiện tại đi tìm tới, bất quá là bởi vì không có nguyên chủ thế hắn chu toàn, hắn phân đến sống càng ngày càng không thoải mái, đương nhiên quan trọng nhất vẫn là nàng trong tay tiền ăn uổi. Tu quên, ta biết ngươi còn đang trách ta, nhưng thành thân là đại sự, ta tổng muốn cùng người trong nhà lên tiếng kêu gọi đi, không nghĩ tới ngươi ba mẹ nhanh như vậy liền thế ngươi đính việc hôn nhân, hơn nữa ta hiện tại bất chính là ở bổ cứu sao. Chu thần nói xong vẻ mặt lưu hoán nhìn về phía nàng, phản phất chính mình mới là bị vứt bỏ người kia. Lâm Tú Quyên con con khỏe môi, nga, bổ cứu. Vậy ngươi tưởng như thế nào bổ cứu? Chu thần cho rằng nàng dao động, vội vang nói, đương nhiên là chiếu cấu ngươi, ngươi hiện tại một người bắt đầu làm việc, lại còn muốn dưỡng hai cái trai trai hải tử, khẳng định thực vất vả, về sau ta sẽ chiếu cấu ngươi. Lâm Tú quên nhướng nhướng mày, cười như không cười nhìn về phía hắn, cho nên ngươi đây là tính toán cùng ta thành thân. đương nhiên Nhưng hiện tại rõ ràng không phải ngươi thành thân hảo thời cơ, nếu không đối với ngươi thành danh không tốt. Chu thần vẻ mặt vì nàng suy nghĩ bộ dáng làm lâm tú quên nhịn không được sờ sờ chính mình gương mặt, nàng thoạt nhìn liền tốt như vậy lửa gạt. Chu thần thấy nàng không nói lời nào, cho rằng nàng là bị chính mình nói động, không khỏi tiến lên một bước muốn rôi tay, lâm tú quên lui về phía sau một bước có chút không vui, đang muốn mở miệng liền nghe hắn tiếp tục nói, chờ thêm một năm, ta liền hướng đi ngươi ba mẹ cầu hôn. Đến lúc đó ai đều tìm không ra hai ta đến sai tới. Hành à, nếu ngươi nói ngươi muốn chiếu cô ta, vậy ngươi tháng này công phân liền cho ta bái, ngươi cũng biết hiện tại tạ viễn trí không có, ta một người công phân nuôi không nổi hai đứa nhỏ. Lâm Tú Quyên nói xong thấy Chu Thần trong mắt trợt lẽ mà qua hoảng loạn không khỏi có chút buồn cười. Chu Thần hiển nhiên không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ đưa ra yêu cầu này, nhất thời buộc miệng tốt ra, không phải có hắn tiền an ủi sao. Lâm Tú Quyên giả vờ thở dài tiền an ủi là để lại cho hai hài tử về sau đọc sách dùng, như thế nào có thể loạn sử dụng đâu. Thú Quyên, ngươi như thế nào như vậy ngốc đâu. Chu thần thanh âm có chút vội vàng, phản phất đó là hắn sở hữu vật dường như. Lâm Thú Quyên ra vẻ vô tội chấp trước mắt, đây là tạo viễn trí tiền an ủi, chẳng lẽ ta còn có thể đọc chiếm không thành. Ngươi là hắn thế tử, nay tiền an ủi đương nhiên là của ngươi, ngươi cũng không có nghĩa vụ quản hắn đệ mội. Chu thần vẻ mặt tận tình quên bảo. Lâm Tú Quyên một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, nguyên lai like là như thế này sao? Chu thần nguyên bản còn muốn nói cái gì, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân càng ngày càng gần, hắn nhìn Lâm Tú Quyên liếc mắt một cái thấp giọng nói, "Tan tầm ta lại đến tìm ngươi." Nhìn Chu thần rời đi bóng dáng, Lâm Tú Quyên ánh mắt lạnh sun, dưới, hiện tại nhớ thương nàng trong tay tiền an ủi người hẳn là không ngừng Chu thần một người đi, phòng trưng chờ thiêu trăm kỳ sau mặt khác yêu ma quỷ quái cũng nên toát ra tới. Người tới cư nhiên là Lâm Tú Mỹ, đây là Lâm Tú Quyên không nghĩ tới. Nghĩ đến ở trong sách nàng là nữ xứng nhưng trước mắt người lại là trọng sinh, Lâm Tú Quyên không khỏi đánh lên tinh thần tới, Tú Mỹ cũng là tới lãnh công cụ. Lâm Tú Mỹ tầm mắt dừng lại ở Lâm Tú Quyên không có trường kén trên tay, trong mắt ghen ghét trợt lóe mà qua, trên mặt thực mau đôi khởi tươi cười, Quyên tỉ, ta là tới tìm ngươi. Chương 6. Lâm Tú Quyên có chút nghi hoặc nhìn Lâm Tú Mỹ liếc mắt một cái, ngữ khí rất là lãnh đạm, tìm ta có chuyện gì sao? Lâm Tú Mỹ nhìn nàng vẻ mặt vinh váo tự đắc bộ dáng không khỏi véo véo lòng bàn tay, theo sau nghĩ đến mục đích của chính mình, ngựa khí tự nhiên rất nhiều, cũng không phải cái gì đại sự, chính là hôm nay vừa vặn không dùng tới công, cho nên muốn đến xem ngươi, quên tỷ ngươi cũng không cần quá thương tâm. Khi cách một tháng an ủi làm Lâm Tú quên trong lòng trở nên cảnh giác lên, nàng túi đầu lại ngước mắt thời điểm trên mặt đã là thê thảm một mảnh, ai, Tú Mỹ, ngươi nói ta như thế nào như vậy xui xẻo đâu, như thế nào liền gặp gỡ như vậy sự đâu. Lâm Tú Mỹ thuận thế vô vô nàng bả vai, quên tỉ, này cùng ngươi không quan hệ, là tạ viện trí không cái kia phúc khí Nói xong lại lơ đãng mở miệng nói, ta vừa rồi giống như thấy chú thanh niên trí thức từ nơi này đi ra ngoài. Lâm Tú Mỹ là trọng sinh, sẽ biết chuyện này không ngoài ý muốn, cho nên đời trước nguyên chủ sau lại còn cùng chu thần có liên lụy. Lâm Tú Mỹ thấy Lâm Tú quên không có phản bác, nội tâm có chút mừng thầm, đời trước Lâm Tú quên cầm tiền an ủi gả cho người thành phố. Không có thể tận mắt nhìn thấy đến trở về tạ viễn trí có bao nhiêu phong cảnh, lúc này đây, nàng muốn nàng lâm tú quên hối ruột đều thanh lại cũng không thể nơi hà. Hai người đều như suy tư gì, cuối cùng là lâm tú mị đánh vỡ trầm mặc, quên tỷ ngươi yên tâm, ngươi cùng chú thanh niên trí thức chi gian sự ta sẽ không nói bậy, bất quá chu thanh niên trí thức như vậy đoạt tay, ta cảm thấy các ngươi vẫn là sớm một chút đem sự tình định ra tới hảo. Chờ thêm 2 năm, chú thần sẽ bởi vì cùng nàng kết hôn sự mà hồi không được thành. Đến lúc đó khẳng định cũng sẽ hận đông nàng Tú Mỹ, đồ vật có thể ăn bậy Lời nói lại không thể nói bậy Ta cùng chu thanh niên trí thức chi rằng Có thể có chuyện gì Nguyên bản quả phụ trước cửa thị phi nhiều Ngươi lời này nếu như bị người có tâm nghe qua Kia không phải cố ý chặt đứt ta đường sống sao Lâm Tú Quyên có chút không vui nhìn về phía nàng Xem ta, từ nhỏ đến lớn liền ăn nói vụ về Sẽ không nói, quên tỷ ngươi Nhưng ngàn vạn đừng để ở trong lòng A Lâm Tú Mỹ bóp chính mình lòng bàn tay vẻ mặt cười làm lành nhìn về phía Lâm Tú Quyên. Lâm Tú Quyên giả vờ không vui chiều nàng phất phất tay, liền biết các ngươi nhị phòng tam phòng không thể gặp nhà của chúng ta hảo, ngươi nếu là không có gì sự liền đi thôi. Quyên tỉ, ngươi lời này nói đã có thể làm người thương tâm. Chúng ta đều là người một nhà, ta có thể không trông cậy vào ngươi hảo. Ta chỉ là không thấy được trong thôn những cái đó ba cô sáu bà sắc mặt, cho nên cố ý lại đây nhắc nhở ngươi một tiếng. Nói xong nàng dư quang lặng lẽ phiết giống bên cạnh Lâm Tú Quyên, chờ nàng chạy nhanh hỏi chính mình. Chính là làm nàng thất vọng chính là Lâm Tú Quyên chỉ là nhẹ nhàng túc hạ mày, cũng không coi truy vấn, nàng chậm rãi siết chặt chính mình nắm tay, tính toán ly 577 cuối cùng một lần để cử nông công nghiệp quốc phòng đại học danh ngạch còn có 2 năm thời gian, cho nên không cần như vậy nóng nổi. Lâm Tú Quyên nhữ mày nguyên nhân là nàng nhất thời có chút lộng không hiểu Lâm Tú Mỹ ý đồ đến, chẳng lẽ là tưởng mượn sức chính mình cùng nhau đối phó nữ chủ nghĩ đến đây Nàng rất là lãnh đạm mở miệng nói, hảo ý của ngươi lòng ta lãnh, không có gì sự ngươi liền đi về trước đi, ta này thượng công đâu Lâm Tú Mỹ trong lòng hận đến ngỡ răng, trên mặt lại là vẻ mặt mỉm cười, kêu hành, quyên tỷ ta liền đi về trước hiểu rõ, những người khác nói ngươi không cần để ở trong lòng, theo ý ta tới, cũng chỉ có chu thanh niên trí thức người như vậy có thể xứng thượng quyên tỷ Chờ đến Lâm Tú Mỹ rời đi sau, Lâm Tú quên lâm vào chầm tư, này buồn niên đại văn nàng lúc ấy chỉ là thô sơ giản lược phiên một chút. Chỉ biết nữ chủ là nhị phòng lâm Tú lệ, nàng bởi vì là nông nghiệp đại học cấp trong thôn đề ra không ít tốt kiến nghị, sau lại biết ở tại chuồng bò nam chủ cha mẹ là trước đây mối đại học giáo thụ, cho nên thường xuyên tiếp tế bọn họ, thường xuyên qua lại liền cùng nam chủ ám sinh tính tố, chờ đến khôi phục thi đại học sau, càng là cùng nam chủ thi được cùng sở. Học giáo, lúc này nam chủ cha mẹ cũng sửa lại án xử sai thành công, người một nhà hòa thuận vui vẻ đến kết cục. Đến nỗi lâm Tú lệ cùng tam phòng một nhà, còn lại là giai đoạn trước gác độc phá đo Thường xuyên khi dễ nhị phòng một nhà, sau lại lâm tú mị càng là ở trong thôn truyền bá lâm tú lệ cùng xú lao kiểu một nhà có lui tới, thiếu chút nữa làm hại nữ chủ bị phê đấu. Bất quá này đã không cụ bị tham khảo ý nghĩa, rốt cuộc nàng đã trọng sinh. Lâm tú quên hít sâu một hơi, trước có xuyên quá nữ, sau có trọng sinh nữ, về sau bọn họ Tây lĩnh đại đội chỉ biết càng ngày càng náo nhiệt, lâm tú quyên luôn luôn là không có gì giã tâm người, cho nên cũng không tính toán trộn lẫn các nàng chi gian sự. Chỉ nghĩ an tĩnh chờ khôi phục thi đại học này đó, tại đây phía trước, nàng sẽ hảo hảo chiếu cố tạ ra hai anh em. Nghĩ đến đây, Lâm Tú Quyên vừa rồi trong lòng về điểm này bởi vì Lâm Tú Mỹ đột nhiên đã đến mà sinh ra rồi rắm cũng không có, quả nàng có ý đồ gì, chính mình gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó là được. Lâm Tú Mỹ về đến nhà khi, cha mẹ đều đã đi bắt đầu làm việc, ngay cả Lâm Tú Lệ đều bắt đầu làm việc đi, trong nhà trừ bỏ mang thai Chu Vân Hoa cũng chỉ dư lại 9 tuổi Lâm Tú Bình cùng nàng đệ Lâm Văn Đảo tuổi Lâm Văn Đào nhìn đến nàng vẻ mặt vui sướng khi người gặp họ, tỷ ngươi lại tránh ở chạy đi đâu, mãi vừa rồi không tìm được ngươi, nói trở tan tầm sau có ngươi đẹp. Lâm Thú Mỹ hôm nay không bắt đầu làm việc lý do đã sớm tìm hảo, cho nên đối với Lâm Văn Đào nói cũng không để ở trong lòng, chỉ là nhân cơ hội véo véo hắn cánh tay, thiếu ở chỗ này cho ta ngột ngạt, ta nếu là có chuyện gì ngươi cũng đừng nghĩ chạy. Chỉ cần nghĩ đến người một nhà bất công, Lâm Thú Mỹ trong tay lực đạo càng ngày càng nặng. Lâm Văn Đảo có chút kinh ngạc nhìn về phía nàng, cuối cùng miệng một phiết, nước mắt hạt trâu ở hốc mắt đảo quanh, dùng khóc nước nở nói, ta muốn nói cho nãi cùng mẹ, ngươi đánh ta. Ngươi đi cáo bái, có người thấy ta đánh ngươi sao, ngươi nói một lần ta đánh một lần. Nói hung hăng dơ lên chính mình bàn tay. Lâm Văn Đảo tuy rằng mới 8 tuổi, nhưng cũng nhận thấy được này trận hắn tỉ biến hóa, nhất rõ ràng sự nàng tỷ nói ở mẹ nó nơi đó càng ngày càng tốt xử, mẹ nó cũng không ở giống như trước mọi chuyện theo hắn, nghĩ đến đây. Lâm Văn Đào có chút túng, hắn hiện tại còn đánh không lại Lâm Tú Mỹ. Lâm Tú Mỹ xem hắn như vậy, không khỏi cười lạnh một tiếng, đời này Lâm Văn Đào mơ tưởng ở kỵ đến chính mình trên đầu tới. Bắt đầu làm việc người lục tục lãnh hoàng công cụ, Lâm Tú Quyên liền nhàn xuống dưới, đứng là xuân vây thời điểm, nàng bất chi bất giác thế nhưng đã ngủ, chờ đến bên ngoài nói chuyện thanh truyền đến nàng mới đột nhiên bừng tỉnh lại đây. Là bắt đầu làm việc người tới còn công cụ, Lâm Tú Quyên đứng dậy liền nhìn đến trên bàn vừa rồi chu thần phong cái ly. Nàng có chút ghét bỏ ném tới các bạn Bởi vì lâm ái quốc quan hệ Đại gia đối lâm tú quyên trên mặt vẫn là thực khách khí Bất qua ánh mắt đều ở nàng đừng Ở trên cánh tay bạch hoa nhiều dừng lại 2 giây Xem bọn họ như suy tư gì bộ ráng Lâm tú quyên lười đến đi đoán bọn họ Trong lòng suy nghĩ cái gì Tóm lại liền như vậy vài loại Chờ đến nông cụ toàn bộ trả lại Lâm tú quyên khóa cửa liền có thể về nhà Trong đầu hiện ra mỗi ngày trở về Tạ viễn đình Nên đón chính mình hình ảnh Lâm tú quyên không khỏi dơ dơ lên môi Đi đến viện môn khẩu, cũng không thấy Tạ Viễn Đình bóng người, Lâm Tú Quyên có chút nghi hoặc, nàng đi đến nhà chính dẫn đầu nhìn đến rũ đầu Tạ Viễn Đình, chờ thấy rõ đối diện người sau Lâm Tú Quyên ánh mắt nháy mắt lạnh xuống dưới. Chương 7. Chính thao thao bất tuyệt cùng Tạ Viễn Đình nói chuyện, Xuân Mai thím nhìn đến Lâm Tú Quyên thân ảnh, trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạ, "Ai, Tú Quyên, người đã trở lại." Tạ Viễn Đình nghe vậy quay đầu, đen nhánh tròng mắt lập tức bính ra một tia ánh sáng tới, Tẩu tử nói qua, nàng sẽ không mặc kệ bọn họ. Lâm Tú quyên ngữ khí lãnh đạm, Xuân Mai Thím tới nhà của ta có việc. Xuân Mai Thím vô vô chính mình ủi biểu tình phù hoa, ngữ khí càng là kích động, có việc, vẫn là thiên đại chuyện tốt, ngươi chính là Thím từ nhỏ xem này lớn lên, có chuyện tốt Thím khẳng định trước hết nghĩ ngươi. Nói xong liếc liếc mắt một cái bên kia tạ viễn đỉnh, ý bảo nàng đi bên ngoài nói. Tuy rằng vừa rồi Xuân Mai Thím cùng tạ viễn đỉnh chỉ là nói chuyện thiếm, cũng không có nói nàng ý đồ đến, nhưng là tạ viễn đỉnh cũng không phải vô chi 3 tuổi 2 đồng Tự nhiên biết lúc này bà mới tới trong nhà là làm gì đó. Lâm Tú Quyên tâm tư xoay chuyển, cuối cùng ôn thanh trấn an tạ viễn đỉnh. Viễn đỉnh, người đi phòng bếp nhìn xem cơm hảo không, ta cùng thím đi bên ngoài đi một chút. Tạ viễn đỉnh tuy rằng có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là nhẹ nhàng lên tiếng, lấy năm bước tam quay đầu lại lện bước chẩm gì gì về tới phòng bếp. Xuân Mai thím trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ, xem ra hấp dẫn, hai người đi đến trong viện nàng hạ giọng đối Lâm Tú quên nói, Tú Quyên A. Thím hôm nay tới là vì cho ngươi nói một môn hảo việc hôn nhân, cách vách thủy tuyển thôn chu ra tiểu nhi tử, cùng ngươi giống nhau cũng là cái người đáng thương, tức phụ sinh hài tử khó sinh đi. Chu ra ở thủy tuyển thôn chính là số một số hai nhân nhân ngươi xem gì thời điểm thím thế các ngươi an bài thấy thượng một mặt. Mặc kệ nàng trong miệng chu ra rốt cuộc có phải hay không thật sự hảo, từ nàng vòng qua cha mẹ tới tìm chính mình nơi này khẳng định liền có vấn đề. Hơn nữa quan trọng nhất chính là khôi phục thi đại học trước nàng là vô tâm tư tới tưởng những việc này. Xuân Mai nói xong có chút khẩn trương nhìn về phía Lâm Tú Quyên, thấy nàng không nói lời nào, vội không ngừng tiếp tục nói, kia chu ra tiểu tử ở nhà là em út, lớn lên nhưng tuấn tiếu, trắng non sách sẽ, thoạt nhìn cùng người thành phố dường như. Phải không, đa tạ Xuân Mai thím vì ta suy nghĩ, bất quá ta hiện tại tạm thời còn không có làm ai tính toán, làm phiền Xuân Mai thím chạy này một chuyến. Lâm Tú Quyên trên mặt không có gì biểu tình nói. Tu Quyên A, ngươi cần phải tưởng hảo, chúng ta nữ nhân đang giá nhất nhưng chính là mấy năm nay. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng thế tạo viễn trí thủ không thành, nghe thím nói, thừa dịp này sẽ tuổi trẻ chạy nhanh tìm một cái tốt. Nàng vẻ mặt tận tình quyên bảo, giống như thật là vì nàng suy xét. Lâm Tú Quyên không nghĩ tới người này như vậy khó chơi, vì thế nói thẳng, nếu thím cũng nói là đại sự, vậy ngươi đi theo ta bà mẹ nói đi. Liên tính hồ yến hoa tưởng nàng tái giá, cũng sẽ không như vậy vội vàng. Chạm vào cái mềm cái đinh, xuân mai trên mặt tươi cười cưng hạ, theo sau mới tiếp tục nói, ngươi này lại không phải tiểu cô nương. Sao còn phải hỏi đến ngươi ba mẹ đâu? Hôn nhân đại sự, như thế nào có thể thiện làm chủ trương đâu? Thím không chuyện khác, ta liền về trước phòng ăn cơm. Lâm Tú Quyên khinh phiêu phiêu đem việc này đẩy đến hồ Yến Hoa bọn họ bên kia. Xuân Mai nhìn Lâm Tú quên vào nhà bóng dáng, không khỏi rầm rầm chân, không phải nói nha đầu này vốn dĩ liền không hài lòng gả đến tạ ra sao, như thế nào hiện tại thoạt nhìn không phải này một chuyện đâu. Nhìn đến Lâm Tú Quyên tiến bảo, tạ viễn đỉnh vội vàng đón đi lên, cuối cùng là nhịn không được hỏi, tẩu tử Tiên Xuân Mai thím tìm ngươi gì sự a? Xem nàng khẩn trương đến nhăn thành một đoàn khuôn mặt nhỏ, Lâm Tú Quyên ngồi xổm xuống thân tới cùng nàng coi khinh, ôn nhu nói, nàng tưởng cho ta nhị ca làm ai, lại đây hỏi ta nhị ca thích cái dạng gì. Thật sự? Nguyên bản ảm đạm ánh mắt lập tức trở nên sáng lấp lánh. Lâm Tú Quyên cười xoa xoa nàng đầu, đương nhiên là thật sự, tẩu tử khi nào đã lừa gạt ngươi. Lúc này từ trong phòng bếp ra tới tạ Viện hướng nếu có điều nhìn thoáng qua đang ở an ủi muội muội Lâm Tú Quyên. Sau đó thét to nói, ăn cơm. Chờ Lâm Tú Quyên thưởng bàn ăn, nhìn đến trong chén đồ ăn ngật đắp cùng với đều mau số thanh mệ không khỏi thở dài, tính toán chờ cơm nước xong cùng này hai anh em hảo hảo tâm sự. Chờ hai anh em thu thập hảo chuẩn bị trở về phòng thời điểm Lâm Tú Quyên chiều bọn họ vây vây tay, tạ viễn đình nhảy nhót đi tới, nghiêng đầu xem nàng, tẩu tử có việc sao. Lâm Tú Quyên nhìn thoáng qua vẻ mặt trầm mặt tạ viễn hướng, nhẹ giọng nói, các ngươi cùng ta tiến vào Xem này, Lâm Tú quên đặt lên bàn một đống phiếu định mức cùng một quyền đại đoàn kết, Tạ Viễn đỉnh trường miệng nhìn về phía nàng, "Tẩu tử, đây là?" Này đó đều là Tạ Viễn trí kết hôn thời điểm cấp nguyên chủ, nàng suy đoán hắn làm như vậy nguyên nhân là hy vọng nguyên chủ có thể đối đệ muội hảo một chút. Chư bọn này đó, còn có Tạ Viễn trí sau khi chết tiền an ủi cùng với những cái đó chiến hưu thấu tiền Lâm Tú quên còn không có lấy ra tới. So với Tạ Viễn đỉnh kích động, Tạ Viện hướng căng chặt khuôn mặt nhỏ thượng căn bản là nhìn không ra cảm xúc tới. Hắn dương mắt nhìn về phía Lâm Tú Quyên, chờ nàng bên dưới, hắn không tin nàng đem bọn họ kêu tiến vào chính là vì cho bọn hắn xem cái này. Lâm Tú Quyên nhìn về phía sắc mặt khác nhau hai anh em thanh thanh giọng nói, này đó đều là đại ca ngươi thành thân thời điểm cho ta, hiện tại các ngươi cũng thấy được, nhà chúng ta nhật tử không có các ngươi tưởng như vậy khó, cho nên mỗi ngày không cần như vậy hà khắc chính mình, các ngươi đúng là trưởng thân thể thời điểm đâu. Chính là nàng đều chịu không nổi mỗi ngày canh xuông quả thủy tam cơm. Tạ viên đỉnh theo bản năng chiều tạ viên trí nhìn lại, tuy rằng nàng bắt đầu thân cận lâm tú quên, nhưng vẫn là thói quen chuyện gì đều nghe hàng ca. ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì, yên tâm đi, chứ không nói ta tạm thời không có tái giá tính toán, liền tính thật sự tới rồi kia một ngày, cũng sẽ giản xếp hảo các người. Lâm tú quên lời này là đối tạ viên hương nói, tạ viên trí cấp tiền cũng đủ bọn họ ở trong thôn chống đỡ đã nhiều năm đâu, chờ cải cách mở ra sau, khắp nơi là hoàng kim thời đại liền phải tiến đến. Đến lúc đó nhiều dưỡng bọn họ hai cái hẳn là không phải việc khó. Đảo không phải nàng rất cao thượng, chỉ là nếu chiếm nguyên chủ thân mình, nên tận trách nhiệm vẫn là muốn tẫn. Húng chi này hai anh em thoạt nhìn cũng là cảm ơn người. Ta viện hướng mí môi, cuối cùng chỉ là hóa thành một câu, ta đã biết, tẩu tử. Chờ hai anh em rời đi sau, lâm tú quyên thong thả ung dung sửa sang lại chính mình vừa rồi đặt lên bàn phiếu định mức cùng tiền, mới vừa chuyển tới nhìn đến này đó thời điểm, nàng cũng không có gì cảm giác. Thằng đến trầm dãi hiểu biết nơi này chẳng hướng, mới biết được đây chính là một số tiền khổng lồ. Tạ viện hướng lao thành, nói vậy không cần chính mình mở miệng, hắn liền sẽ dặn do tạ viện đình làm nàng đừng nói đi ra ngoài, cho nên nàng mới có thể yên tâm cùng bọn họ thẳng thắn thành khẩn bố công thảo luận tạ viễn trí lưu lại tiền tài. Đương nhiên, nàng cũng có tư tâm, đó chính là nàng đã vài thiên chưa thấy qua thị tanh, hiện tại trong nhà của cải bọn họ rõ ràng, ngày mai chính mình là có thể đi trong thành mua mua mua. Ngày hôm sau ngày mới sám xịt lượng, Lâm Tú Quyên liền đi cửa thôn giao lộ chờ vào thành xe, lại không nghĩ nữ chủ cũng ở chỗ này chờ xe. Đang lúc nàng do dự thời điểm, nữ chủ đã chịu nàng đã đi tới. Chương 8 Lâm Tú Quyên nhớ do nữ chủ tựa hồ có cái cùng loại nông trường bàn tay vàng, cho nên suy đoán nàng vào thành mục đích hẳn là chợ đen. Xuất thần công phu, Lâm Tú lệ đã đã đi tới, Quyên Thỉ, ngươi cũng bảo thành. Lâm Thú Quyên gật gật đầu, ơn, trong nhà gạo và mì không có, ta đi trong thành đổi một chút Người đâu? Lâm Tú lệ thẹn thùng cười, ta đi mua điểm sữa mạch nha, ta mẹ này một thai hoài giống không tốt, bác sĩ nói muốn nhiều bổ bổ. Lâm Tú quyên gật gật đầu, ngữ khí có chút có lệ nói, nhị thẩm vất vả. Nữ chủ phong thích thiện ý nàng có thể cảm nhận được, nhưng vì che hảo nàng xuyên qua áo khóc nhỏ, cho nên nàng cũng không tính toán cùng nàng giao hảo. Lâm Tú quyên lãnh đạm Lâm Tú lệ tự nhiên có thể cảm nhận được, nàng xuyên tới mấy ngày này cũng biết rõ ràng một ít việc. Lâm Tú Quyên một nhà là bị Trương Vĩnh Phương quá kế cấp không có con cái đại bá già, nàng còn nghe nói không quá kế trước Trương Vĩnh Phương vẫn luôn đối lâm ái quốc bọn họ một nhà thật không tốt, cho nên Lâm Tú Quyên không thích bọn họ bên này người nàng cũng thực lý giải. Tâm tư khác nhau người thực mau ăn ý đạt thành đương đối phương là người xa lạ ý tưởng, chỗ ngồi tuyển cũng là một trước một sau, đối này hai người trong mắt đều hiện lên một tia đối với đối phương thưởng thức. Tây lĩnh đại đội rời thành kỳ thật cũng không chọn, đại khái liền nửa giờ xe trình cho nên trong đội phần lớn người vào thành vẫn là sẽ lựa chọn xe bò, rốt cuộc tiện nghi sao. Nhưng ngồi xe bò không chỉ có muốn khởi sớm hơn, ngồi dậy còn không thoải mái, cho nên Lâm Tú quên mới lựa chọn ngồi xe buýt. Tuy rằng tới hảo một thời gian, nhưng Lâm Tú Lệ vẫn là không có thể thói quen nơi này hết thảy Xe buýt thượng mùi xăng ngược lại làm nàng có thân thiết cảm, nàng đầu dựa vào cửa sổ ở trong lòng tính toán chính mình đợi lát nữa đi chợ đen sự, lại kiên trì 2 năm, nàng nhất định phải rời đi cái này địa phương quỷ quái. Lâm Tú quên tuy rằng không có gì bàn tay vàng nhưng người mang cự khoản nguyên bản cũng tính toán đi chợ đen đâm đâm vận khí xem có thể hay không gặp gỡ cái gì thứ tốt bất quá nghị đến nữ chủ hôm nay mục đích nàng liền đánh mất cái này ý niệm vừa xuống xe liền thẳng đến cung tiêu xã thời buổi này mặc kệ mua lương thực vẫn là thịt gì đó có tiền còn không được còn phải có phiếu mới là may mắn tạo viễn trí lưu phiếu định mức nhiều cũng không biết hắn là như thế nào tích cóp xuống dưới thời buổi này cung tiêu xã giống vậy đời sau làm đẩy mạnh tiêu thụ siêu thị Bên trong mãn đương đương đều là người, Lâm Tú Quyên chui vào đám người nhanh chóng tuyển hảo gạo và mì cùng một ít gia vị, tính toán rời đi thời điểm quét đến trên quầy hàng trứng gà bánh cùng mặt khác căn vạt, nghĩ nghĩ, từng người muốn nửa cân. Từ cung tiêu xạ ra tới, Lâm Tú Quyên đã thu hoạch tràn đầy, lúc này thịt mỡ mới là đại chúng khẩu vị, Lâm Tú Quyên chỉ cần một tiểu khối thịt mỡ, sau đó muốn hai cái móng heo cùng bốn căn đồng cốt, mấy thứ này không chỉ có tiện nghi còn mỹ vị. Đến nỗi mặt khác nội tặng heo. Lâm Tú Quyên quyết định chờ lần sau vào thành lại đến mua. Lâm Tú lệ nhìn Lâm Tú Quyên vừa xuống xe liền chiều cung tiêu xã phương hướng đi đến, xoay người chiều nàng tương phản phương hướng đi đến, nàng đến đi trước chợ đen đổi điểm tiền mới có thể mua đồ vật, nàng tuy rằng có bàn tay vàng, nhưng nông trưởng cũng không phải như vậy hảo thăng cấp, tới gần một tháng cũng liền loại một chút lúa ra tới, hy vọng hôm nay có thể bán cái giá tốt, hoặc là đổi cái thứ tốt. Lâm Tú Quyên sợ chính mình mua đồ vật quá bắt mắt, Đem tất cả đồ vật đều cất vào một cái xám xịt ra rắn trong túi, cũng may nguyên chủ từ nhỏ ở trong thôn lớn lên, điểm này sức lực vẫn phải có. Khiêng đồ vật Lâm Tú quên bị từ ngõi nhỏ đột nhiên chạy ra choi choi tiểu tử đụng phải cái chuyện tranh, kháng ở trên lưng túi cũng rơi xuống trên mặt đất, đụng vào nàng Nam Hải thoạt nhìn cùng Tạ Viễn Hướng không sai biệt lắm đại, vội vàng xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ta không phải cố ý. Lâm Tú quên thẳng ngơ ngác nhìn hắn nhét vào trong lòng ngực đồ vật, nếu không nhìn lầm nói kia hẳn là cá mặn. Dùng thủy Trương thủ một xé thịt cá cùng xương cá là tách ra rõ ràng, nghĩ đến đây, nàng không tự giác nuốt nuốt nước miếng, hạ giọng nói, đây là hồng vệ binh ở đuổi đi chợ đen người. Thiếu niên ngẩng đầu vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía nàng, ngươi như thế nào biết? Lâm Tú quên miệng chiều trong lòng ngực hắn cá mặn nô nỗ, nói thẳng, đổi sao, đòi tiền vẫn là gì? Thiếu niên chỉ do dự hai giây liền làm quyết định, đổi, ta muốn lương, ngươi có sao? Tới rồi nhà ga, Lâm Tú quên cảm thấy mỹ mãn nhìn chính mình trước mặt úi. Hôm nay này một chuyến thật là không có đến không, cũng không biết nữ chủ ở chợ đen có hay không gặp được hồng vệ binh, nghĩ đến đây, nàng không khỏi bật cười, nàng một cái pháo hôi cư nhiên còn có rảnh thế có vai chính quang hoàng nữ chủ lo lắng. nay xe tuyến thẳng đến chuyến xuất phát thời điểm cũng không thấy lâm tú lệ lên xe, lâm tú quyên phỏng trừng nàng còn ở vội vàng độn đồ vật đi, hiện tại trừ bỏ nữ xứng trọng sinh cái này biến số, mà khác chủ tuyến tựa hồ còn ở bình thường tiến hành, đến nỗi nàng. Trong sách đối nguyên thân cái này pháo hôi miêu tả không vượt qua năm trường, cho nên nàng nhưng thật ra không có gì hảo lo lắng. Xe dọc theo đường đi xe người hạ khách, đi đi rừng rừng, dọc theo đường đi cùng Lâm Tú Quyên chào hỏi người rất nhiều, Lâm Tú Quyên cũng có lệ chiều bọn họ lộ ra cái mỉm cười tới, thật sự không thể trách nàng, những người này nguyên chủ trong đầu cũng chưa ký ức, nàng liền càng không cần phải nói. Có người địa phương liền có giang hồ, đại gia tuy rằng đồng tình Lâm Tú Quyên tao ngộ, nhưng lúc này nhìn đến nàng bên cạnh túi. Tuy rằng không rõ ràng lắm bên trong là cái gì, nhưng từ trong thành mua trở về đồ vật khẳng định đều là thứ tốt, đại gia nguyên bản đồng tình ánh mắt cũng bắt đầu chậm rãi biến trước. Lâm Tú Quyên làm lơ chung quanh người tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, nhắm mắt lại chấp mắt, mới có thể thanh tịnh, bên thai vẫn là bọn họ đông gia trường Tây gia đoạn thanh âm, lúc này bên cạnh có một thím nói làm Lâm Tú Quyên không khỏi ghé mắt. Ta con dâu này từ mang thai, khẩu vị liền trở nên Tây cổ quái, liền thích ăn chúng ta người nhà quê làm các loại tương cùng hàng khô gì. Lào bà tử ta hôm nay cố ý đưa tới, liền cái gương mặt tươi cười đều không có, muốn ta nói, người thành phố chính là làm ra vẻ. Chúng ta người nhà quê mang thai cái nào không phải đỉnh bụng làm việc làm đến sinh. Nói chuyện thím trong giọng nói tràn đầy hoán khí. Lúc ấy cưới trong thành tức phụ thời điểm không phải phong cảnh khẩn sao. Bên cạnh có người nhỏ giọng chề môi reo lên. Lâm tú quên này sẽ hai mắt sáng lên, vị này thím nói đối nàng mà nói chính là thường cơ à, khi còn nhỏ nàng đi theo nông thôn bà ngoại lớn lên. Bà ngoại chính là phạm vi 10 giảm chế tương cao thủ, lâm tú quên từ nhỏ mưa rầm thấm đất, sau lại càng là bởi vì tài liệu phong phú chế tắc càng nhiều khẩu vị tương, tặc khai vị, tặc ăn với cơm. Hơn nữa nhất mấu chốt chính là này nhưng cùng nữ chủ sự nghiệp một chút cũng không xung đột, hơn nữa cũng không dễ dàng bại lộ chính mình xuyên qua thân phận. Rốt cuộc thời buổi này người nhà quê nhà ai không làm tương lưu chữa mùa đông ăn với cơm, thứ này ở nông thôn là cái tầm thường vật nhưng ở trong thành chính là tinh quý đồ vật Mãi cho đến Tây Lĩnh Đại đội xuống xe sau Lâm Tú Quyên đều còn đắm chìm ở nàng dựa chế tương làm giàu tốt đẹp nguyện vọng, thẳng đến một trận gió thổi qua, nàng mới tỉnh thần lại đây, mới vừa ở trên xe quá nhiệt, nàng cởi mỏng áo khoác, này sẽ chỉ xuyên một kiện trưởng tụ còn rất lánh, nàng dừng lại xuyên áo khoác thời điểm phát hiện phía trước Lâm Tú Mỹ, xem nàng phương hướng là chiều chuồng bò bên kia, nàng không khỏi những mày, nàng đây là muốn lợi dụng chính mình tiên tri đi đoạt lấy nam chủ. Sao? Chương 9 Lâm Tú Quyên đoán không sai Lâm Thú Mỹ này sẽ trinh dẫn theo tiểu rổ đi chuồng bò bên kia, rổ mặt trên cái một khối hôi bố, phía dưới là nàng thật vất vả từ chu xuân hoa nơi đó ma tới ba cái màn thầu bộ thô. Nhớ tới đời trước Lâm Tú lệ phong cảnh, Lâm Tú Mỹ không khỏi nắm chặt nắm tay, đời này nàng trí tại tất đắc, thi đại học nàng có tự mình hiểu lấy, biết chính mình có mấy cân mấy lượng trọng, cho nên đã tính toán làm đến cuối cùng một đám đề cử công nông binh đại học sinh đề cử danh ngạch chờ đến lúc đó khôi phục thi đại học cố minh chắc thi đầu đại học. Bọn họ là có thể ở bên nhau. Không có cố minh chắc cha mẹ trợ giúp nàng cũng không tin Lâm Tú Lệ có thể thi đậu đại học, đến lúc đó còn không phải đến thành thật tìm cái người trong thôn gà cho. Đời này, nhà họ Lâm này đồng lứa ai đều đừng nghĩ quá đến so nàng hảo. Nghĩ đến đây, Lâm Tú Mỹ dưới chân bước chân càng thêm kiên định lên. Tuy rằng bên này là Trung Bo, nhưng Lâm Ái Quốc cái này đội sản xuất đội trưởng luôn luôn hiền lành, cho nên tình huống bên trong cũng không có người ngoài tưởng như vậy kém, đương nhiên cũng không có như vậy hảo là được. Cố Minh chắc này sẽ đang ở cho hắn mẹ huy thủy, bởi vì mấy năm nay thường thường phê đấu, mẹ nó rơi xuống rất nhiều bệnh can, vừa đến đổi mùa liền bắt đầu sinh bệnh. Lâm Tú Mỹ hít sâu một hơi, sau đó chiều chuồng bò đi đến, Cố Minh chắc nghe được thanh âm không khỏi những mày, vừa quay đầu lại liền nhìn đến trong mắt tràn đầy ngạo khí Lâm Tú Mỹ, bởi vì Lâm ái quốc quan hệ, nhà họ Lâm ở Tây lĩnh đại đội thanh danh đặc biệt không tốt, đặc biệt là bị Trường Vĩnh Phương bất công tam phòng, cho nên Cố Minh chắc thanh âm rất là lãnh đạo, có việc. Lâm Tú Mỹ nỗ lực làm bộ vẻ mặt ôn nhu nhã nhận lịch sự bộ dáng, nghe nói mẹ ngươi bị bệnh, nhạc, cái này cho các ngươi. Cố Minh chắc không có tiếp nàng đưa qua rổ, mà là vẻ mặt hồ nghi nhìn về phía nàng, hắn còn nhớ rõ lần trước hắn ba mẹ bị phê đấu nàng ở dưới hoan hô biểu tình. Thằng đến chính mình tay đều cường, Cố Minh chắc còn không có muốn tiếp ý tứ, Lâm Tú Mỹ tức khắc có chút thẹn quá thành giận, nhưng là nghĩ đến tương lai này người một nhà phú quý, nàng lại không khỏi mềm tiếng nói, thím đều thành ra bọc xương. Ngươi còn ở quật cái gì, ta không có ác ý. Cố Minh chắc không rõ nàng trong hồ lô bán chính là cái gì dược, vì thế không có trực tiếp cự tuyệt, ngược lại gật gật đầu, cảm ơn. Cố Minh chắc cho dù ăn mặc đánh mụn và quần áo, nhưng cũng che lấp không được quanh thân khí chất cùng không tầm thường diện mạo. Bị hắn như vậy trịnh trọng nói lời cảm tạ cùng chăm chú nhìn, Lâm Tú Mỹ tim đập mạc danh nhanh một phách. Sợ bị những người khác phát hiện chính mình tiếp tế xú lao cửu một nhà, Lâm Tú Mỹ thực mau liền rời đi, đi thời điểm quay đầu lại nhìn thoáng qua Cố Minh chắc. Nghĩ đến tương lai hạnh phúc kế hoạch lớn, nàng quanh thân đều lộ ra hư phấn. Chờ đến lâm tú Mỹ rời đi, bên trong cố mâu Tống Ngọc Mai có chút suy yếu thanh âm chuyển đến, Minh Chác, là ai tới qua? Nàng ở bên trong nghe cũng không rõ ràng. Cố Minh Chác nhìn lướt qua vừa rồi lâm tú Mỹ lưu lại màn thầu bộ thô, không biết nghĩ đến cái gì, trong mắt hiện lên lạnh léo, không ai, là mới tới thanh niên trí thức hỏi đường. Tống Ngọc Mai ở bên trong đứt quắng ho khan vài tiếng, Cố Minh Chác trên mặt sắc lạnh càng thêm rõ ràng lên. Lâm Tú Quyên mới vừa đi đến viện môn khẩu liền nhìn đến canh dự ở nơi đó Tạ Viễn Đình, nàng không khỏi nhấp môi, chiều nàng vây vây tay, Viễn Đình, mau tới đây, tẩu tử mua thứ tốt. Tạ Viễn Đình nghe vậy không khỏi ánh mắt sáng lên, đi theo nàng cùng nhau trở về trong phòng, Lâm Tú Quyên đem trứng gà bánh cùng ăn vặt lấy ra tới đưa cho nàng, đi cùng ca ca cùng nhau ăn. Tạ ra bởi vì có Tạ Viễn trí mỗi tháng tiền trợ cấp gửi trở về, hai anh em phía trước nhật tử quá đến rất không tồi. Nguyên chủ gà tiến vào sau bởi vì tạ viện trí hào phóng, cho nên ngày thưởng cũng không dám cắt xén hai anh em, rốt cuộc tạ viện hướng chính là sẽ phát địa báo. Bất quá từ tạ viện trí đi tin tức chuyển đến, nguyên chủ cũng vẫn luôn cảm mạo hôn hôn trầm chầm, chầm, hơn nữa tạ viện hướng phòng ngừa chu đáo, cho nên này tiểu một tháng trong nhà thức ăn kịch liệt giảm xuống. Lâm Tú Quyên ngồi sổn thân mình tiếp tục sửa sang lại từ trong thành mua trở về đồ vật, vừa nhấc đầu liền thấy còn đứng tại chỗ tạ viện đỉnh, nàng rơ rơ lên môi, như thế nào còn không đi Tạ Viễn Đình hai tay từng người nắm chặt một cái túi, nhẹ giọng nói, chờ tẩu tử cùng nhau. Lâm Tú Quyên trong lòng ấm ác, không có cự tuyệt nàng hảo ý, ngược lại mời nàng lại đây cùng chính mình cùng nhau sửa sang lại, thuận tiện nói cho nàng buổi tối bọn họ thịt kho tàu hầm móng heo. Tạ Viễn Đình nhìn đến kia một đôi còn mang theo mau móng heo, trong mắt ghét bỏ trợt lué mà qua, Lâm Tú Quyên không khỏi bật cười, ruôi tay vô vô nàng đầu, tẩu tử thân thủ làm, bảo đảm ăn ngon các ngươi hận không thể đem đầu lưỡi đều ăn luôn. Tạ viễn đỉnh bán tín bán nghi gật gật đầu, nhưng thật ra ỉ ở phòng bếp trên cửa tạ viễn hướng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, xem ra nàng vẫn là có chứng mực, không có loạn tiêu xài. Có lẽ chính mình có thể thử tin tưởng nàng phía trước nói. Nghĩ như vậy, hắn chủ động tiến lên một bước gia nhập các nàng sửa sang lại đội ngũ. Lâm Tú Lệ là tạp cuối cùng một chuyến hồi trong thôn xe đến nhà ga, hôm nay vận khí không tồi, nàng thay đổi không ít đồ vật, quan trọng nhất chính là còn đi bệnh viện khai một ít dược. Trung bò kêu người một nhà Lâm Tú Lệ nghe không ít người nhắc tới quá, trước kia nàng chỉ là đem trưởng bối nhắc tới quá quá mấy ngày này, tuy rằng thổn thức, nhưng cũng không cảm thấy có bao nhiêu đại cảm thụ, thẳng đến chân chính tới rồi nơi này, nàng mới cảm nhận được khiếp sợ. Những người đó chính là chân chính tri thức quên bác giáo thụ, Lâm Tú Lệ đi một lần, liền động lòng chắc gần, đương nhiên nàng cũng có chính mình tư tâm, biết bọn họ ngày sau sẽ sửa lại án sự sai, hiện tại xem như trước tiên kết cái thiện duyên, tuy rằng có điểm lợi ích, nhưng muốn trợ giúp bọn họ tâm tư cũng là thật sự. Lâm Tú Lệ lần trước đi chuồng bò thời điểm thật tốt gặp được Tống Ngọc Mai Đề Thủy, nàng bởi vì thân thể suy yếu nguyên nhân, cho nên để thực cố hết sức, Lâm Tú Lệ tiến lên giúp nàng để ra trở về, hai người cũng coi như là nhận thức. Lâm Tú Lệ quen cửa quen mẻo đi đến chuồng bò, nhẹ giọng nói, Tống Thím ở sao? Lần này Cố Minh chắc lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Tú Lệ, hắn vẻ mặt cảnh giác, ngươi có chuyện gì? Lâm Tú Lệ nhìn đến hắn không khỏi lăng hạng. Tuy rằng phía trước nghe được bọn họ là một nhà ba người ở chỗ này cải tạo, nhưng nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến người này, tuy rằng hắn che giấu thực hảo, nhưng nàng vẫn là phát hiện hắn giữa mày lệ khí, nàng vội vàng đem trong tay gói thuốc đưa cho hắn, thím thân mình thiếu hụt lợi hại, đây là ta hôm nay vào thành đi bệnh viện khai dược, ngươi nhớ rõ ngao cấp thí uống. Cố Minh chắc không núp lích, hãy còn đánh giá trước mắt người, nhớ tới vừa ly khai không lâu Lâm Tú Mỹ, hắn lạnh lùng nói, ngươi có cái gì mục đích? Lâm Tú Lệ có một loại bị nhìn thấu nan kham cảm. Nhưng thực mau điều chỉnh lại đây, lần trước ta nghe thím sẽ nói tiếng Anh cùng tiếng Nga, nàng đáp ứng không dạy ta, ta đương nhiên hy vọng nàng sớm một chút kháng phục. Lâm Tú Lệ lời này không giả, lần trước Tống Ngọc Mai xem nàng trong tay sách giáo khoa, từng nói qua nếu là nàng không chê, có không hiểu có thể tới hỏi nàng, bất quá muốn lên tới. Cố Minh chắc nhìn ném xuống gói thuốc rời đi Lâm Tú Lệ ánh mắt đen tối không rõ. Chương 10. Lâm Tú Lệ từ chợ đen thượng đổi đồ vật đều đặt ở chính mình nông trường, Lâm Tú Mỹ nhìn đến nàng không tay trở về. Trong mắt không khỏi hiện lên nghi hoặc, nhớ rõ đời trước nhị phòng người luôn là trộm khai tiểu táo, sau lại phân ra sau càng sâu. Lâm Tú Lệ nhữ mày nhìn về phía đánh giá chính mình Lâm Tú Mỹ, có việc. Lâm Tú Mỹ nhéo nhéo chính mình đầu ngón tay, sau đó mới chậm rãi mở miệng, lệ tỷ ngươi vào thành như thế nào không tay đã trở lại. ngại cấp tiền không đủ mua sữa mạch nha, hỏi vài cái địa phương đều không đủ, đương nhiên chỉ có thể không tay đã trở lại. Nói cái này Lâm Tú Lệ trên mặt lạnh leo càng sâu. Trường Vĩnh Vương không có khả năng không biết sữa mạch nha giá cả, lại cố ý thiếu cho chính mình tiền, còn hảo nàng có bàn tay vàng, bằng không này một chuyến còn không phải là bạch lăn lộn sao. Lâm Thú Mỹ nghe vậy không khỏi đứa môi, lệ tỷ đây là ngươi không đúng rồi, ngươi xem chúng ta trong thôn nhà ai tức phụ mang thai còn muốn cố ý đi mua sữa mạch nha, liền nhị thẩm tinh quý, mua không được sữa mạch nha liền mua mặt khác đồ vật bái, làm gì một hai phải bán sữa mạch nha, kia đồ vật chết quý chết quý. Chúng ta nhị phòng sự không cần ngươi nhọc lòng Nhìn Lâm Tú Lệ rời đi bóng dáng, Lâm Tú Mỹ nhéo nhéo chính mình nắm tay, hiện tại Lâm Tú Lệ cả ngày bị trong nhà sự giằng buộc trụ, phòng trưng hẳn là không có thời gian đi chuồng bò bên kia, chính mình đến nắm chặt thời gian đạt được kia người một nhà hảo cảm cùng cảm kích mới là. Còn có đời trước nàng đưa ra cái gì cắt chi pháp, chính mình cũng đến ở nàng phía trước nói ra mới là. Về phòng trên đường Lâm Tú Mỹ trong đầu hiện lên hôm nay Cố Minh chắc gương mặt kia, nàng nhị tiêm chậm rãi bắt đầu thăng ôn. So với nhà họ Lâm bên kia sóng gió gần sóng Tạ gia trong viện còn lại là một mảnh hòa thuận vui vẻ không khí. Tạ Viễn Đình nhìn Lâm Tú Quyên dùng thiêu hồng cặp gấp than lạc ở móng heo có mùi địa phương, theo sau nhớ tới Tư Tư Thành, lại sau đó đã nghe đến thiêu hồ hương vị, đừng nói giống như còn quái hương, Tạ Viễn Đình bắt đầu chờ mong buổi tối thịt kho tàu móng heo. Lâm Tú Quyên xem nàng theo bản năng phản ứng có chút buồn cười lắc lắc đầu, lúc này mọi người bởi vì ngày thường thấy du tanh thời điểm thiếu, cho nên mọi người đều thích khí đốt đại thịt mỡ, cảm thấy như vậy ăn lên mới cảm cậu. Nghĩ đến đây, Lâm Tú Quyên không khỏi thở dài, lại nói tiếp cũng coi như là thời đại bi ai. Lâm Tú Quyên tuy rằng trùng nghệ không tồi, nhưng dặm móng heo việc này liền tương đối xa lạ, sau lại vẫn là Tạ viện hướng xem bất quá đi tiến lên tiếp nhận nàng trong tay khảm dao đem móng heo giầm hảo. Một đề hai ăn, trước thêm hành gừng thêm thủy đi tanh đi phù mạt, sau đó xúc rửa sạch sẽ sau liền bắt đầu hầm, chờ đến móng heo bảy phần thục khi lại vớt ra tới thịt kho tàu. Tạ Viễn đỉnh xem cái nồi này bùn bùn đã bắt đầu biến sắc nóng heo. Không tự rắc nuốt nuốt nước miếng, lại ngẩn đầu nhìn về phía lâm tú quên trong mắt đã tràn đầy súng bái, tẩu tử làm quả nhiên thơm quá. Lúc này heo nhưng đều là thỏa thỏa đại phi heo, cho nên hai chỉ móng heo bị lâm tú quên như vậy thiêu ra tới, có tràn đầy một đại buồn, nàng lấy quá bên cạnh chén lớn thịnh một chén lớn, sau đó hướng tạ viễn đỉnh vây tay, đem cái này cho người lâm ra thím bọn họ đưa đi, liền nói là tẩu tử tân học món ăn. Từ nguyên thân gả lại đây, hồ yến hoa ở nhà ăn đồ ngon thời điểm liền sẽ thường thường đưa điểm lại đây Cho nên nghe được Lâm Tú Quyên nói, tạ viễn đỉnh cũng không có không vui. Chờ tạ viễn đỉnh đi rồi hai bước, Lâm Tú Quyên mới nhớ tới trong nồi canh, thang thang thủy thủy không hào đoan, vì thế nói, thuận tiện làm đại nữ lại đây ăn cơm, bên này có canh. Đại nữ là Lâm Tú Quyên đại ca Lâm Văn Hải đại khuê nữ, cũng là hiện tại trong nhà duy nhất tiểu bối, tiểu nha đầu lớn lên trắng non sạch sẽ làm cho người ta thích. Hồ Yến Hoa nhìn đến dẫn theo dỗ tạ viễn đỉnh có chút kinh ngạc. Cho rằng lại là chính mình khuê nữ sử phái cô em chồng tới trong nhà lấy đồ vật, vội vàng đón đi lên, còn chưa đi gần đã nghe đến một cổ mùi hương, đang lúc nàng nghi hoặc thời điểm liền nghe tiểu nữ hài ngọt nào nói, thím, đây là tẩu tử tân học món ăn, làm ta đưa tới cho các ngươi nếm thử. Hồ Yến Hoa nhất thời ngây ngẩn cả người, tú quên bởi vì là trong nhà lao tiểu hơn nữa lại là duy nhất nữ hài, trong nhà cái gì thứ tốt từ nhỏ liền nghĩ nàng, nói trắng ra là, đứa nhỏ này bị bọn họ dưỡng có chút thế kỷ. Hơn nữa lần này gả chồng sự làm nàng đối bọn họ có một chút bất mãn, cho nên này sẽ thỉnh lình xảy ra đưa đồ ăn hành động làm nàng có chút nghi hoặc. Thím, mau đến cơm điểm, các ngươi sấn nhiệt tan đi, tẩu tử nói làm ta mang đại nữ một khối qua đi ăn, trong nhà còn hầm canh. Thời buổi này, thấy du tanh canh đều là thứ tốt. Hồ Yến Hoa nghe vậy sau không khỏi gật gật đầu, trải qua lúc này đây sự, Tú Quyên xem ra là thật sự trưởng thành, biết muốn cùng trong nhà tẩu tử làm tốt quan hệ. Vì thế đi trong phòng lôi kéo đại lưu đi đến tạ viễn đỉnh bên người, đi, thím cho người đưa qua đi. Đại nữ còn không đến 3 tuổi, đúng là ra tuổi tác, tạ viễn đỉnh thấy hồ yến hoa nguyện ý chính mình đưa các nàng qua đi, tự nhiên vui. Bởi vì hầm canh, còn có thịt kho tẩu móng heo như vậy ngạnh đồ ăn, cho nên lâm tú quên đêm nay làm chính là cơn khô. Xem tạ viễn hướng căng chặt khỏe môi, nàng nhịn không được rỗi tay xoa xoa đầu của hắn, yên tâm đi, tẩu tử trong lòng hiểu rõ. Tạ viễn hướng rất là nghiêm túc gật đầu, ta biết. Hắn chỉ là đột nhiên có chút khổ sở, có chút tưởng ba mẹ cùng đại ca. Lâm Tú Quyên còn muốn nói gì nữa, cửa liền truyền đến Hồ Yến Hoa thanh âm, nàng thò người ra đi ra ngoài, xem này nắm đại nỉu tay Hồ Yến Hoa hô mẹ rứt khoát cũng cùng nhau ở chỗ này ăn đi. Hồ Yến Hoa chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, này truyền ra đi nhân ra còn không được cười chết ta a Lúc này mỗi nhà đồ ăn đều là hữu hạn Lâm Tú Quyên thấy thế cũng không lại quên can, mặt khác nói chia thịt chén canh trở về. Như vậy nhiều canh bọn họ phòng trừng cũng uống không xong, trong nhà còn có nàng mua đại bổng cốt đâu, cái kia hầm canh mới là mỹ vị." Hồ Yến Hoa vấy, vây tay cự tuyệt nói, "Không được, lưu chữa các ngươi uống, đại nữ hữu chờ hạ ta làm ngươi tẩu tử tới đón." Hồ Yến Hoa nói xong tầm mắt dừng ở thức ăn trên bàn cùng cơm, trong lòng không khỏi một cái lộ bộn, vội vàng hướng Lâm Tú Quyên vẫy tay, "Tú Quyên, ngươi lại đây hạ." Lâm Tú Quyên có chút nghi hoặc đi đến bên người nàng, "Làm sao vậy, mẹ Hồ Yến Hoa hít sâu một hơi, vừa rồi còn cảm thấy nữ nhi hiểu chuyện vui mừng cảm sớm biến mất không thấy, nhìn thoáng qua bên kia tạ ra huynh muội, hạ giọng nói: "Tú Quyên, mẹ biết ngươi hiện tại trong tay có con rể tiền ăn ủi, nhưng cũng không phải như vậy Hoa, ngươi rủ sao cũng phải vì về sau ngẫm lại đi." Liên tính nữ nhi tài giá, đến lúc đó cũng đến cấp hai huynh muội này lưu một chút đi, bằng không chẳng phải là phải bị người lên án cả đời. Đối thượng Hồ Yến Hoa vẻ mặt lo lắng ánh mắt, Lâm Tú Quyên vội vàng trấn an nói: "Mẹ Ta có chừng mực, ngươi yên tâm đi. Hồ Yến Hoa lại không thể thật sự yên tâm, nhưng này sẽ rõ hiện không phải nói chuyện hảo thời cơ, chỉ là nhìn nàng một cái nói, ngày mai bất thời giờ tới trong nhà một chuyến. Lâm Tú Quyên có chút gật đầu bất đắc dĩ, đang muốn mở miệng khi, liền thấy Lâm Tú Mỹ vẻ mặt nôn nóng nói, thím, lệ tỷ ở nhà cùng mãi xảo đi lên. chương 11 Lâm Tú Mỹ nói xong phát hiện hai người cũng không có chính mình trong dự đoán phản ứng, vì thế như mày tiếp tục lặp lại nói, thím, Lệ tỉ ở nhà cùng ngãi xảo đi lên, ngươi mau đi khuyên nủ đi, lệ tỉ cũng thật là, mặc kệ lại thế nào, ngãi nẳng cũng là trưởng bối a Tú Mỹ, đây là các ngươi gia sự, chúng ta nhúng tay không hào đi. Hồ Yến Hoa vẻ mặt khó xử nói. Lâm Tú Mỹ lăng hạ sau mở miệng nói, thím, chúng ta chính là người một nhà A Hồ Yến Hoa vây vây tay, thân quan khó đoạn việc nhà, húng chi chúng ta sớm đã quá kê ra tới, việc này à, còn phải các ngươi chính mình làm chủ. Chẳng lẽ về sau nhà ai mẹ chồng nàng dâu chị em dâu cãi nhau đều phải tìm chúng ta tới phân xử không thành, trong thôn không phải có hội phụ nữ sao, kia mới là quản việc này. Chờ đến Lâm Tú Mỹ vẻ mặt thất vọng rời đi, hồ yến hoa chiều nàng bóng dáng phi một tiếng, hạ giọng nói, cái này Lâm Tú Mỹ vừa thấy liền không có hảo tâm, Tú Quyên về sau ngươi cách xa nàng điểm. Nghĩ đến vừa rồi nàng không giấu vết cấp nữ chủ mách lẻo, Lâm Tú Quyên trầm rãi gật gật đầu, mẹ, ta đã biết, yên tâm đi. Hồ Yến Hoa vừa chuyển đầu liền thấy hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh tạ viết đỉnh, nàng rủi tay điểm điểm cái chán của nàng, đi vào trước ăn cơm đi, nhớ rõ ngày mai về nhà một chuyến tới. Không có thỉnh về Hồ Yến Hoa tới chủ trì công đạo, Lâm Tú Mỹ thất vọng cực kỳ, vừa rồi Trương Vĩnh Phương trở về, nàng trọn trọn nhặt nhặt đem Lâm Tú Lệ từ trong thành trở về nói những lời này đó nói cho nàng nghe, quả nhiên, nàng trực tiếp đá văng ra nhị phòng cửa mở thủy mắng to Lâm Tú Lệ là cái bạch nhãn lang. Lâm Tú Lâm Tú Lệ không có khả năng tùy ý Trương Vĩnh Phương mắng đi xuống, thực mau liền đỉnh lên, nàng chính là muốn trong thôn mọi người nhìn đến Lâm Tú Lệ la lối khóc lóc bộ ráng, đời này nàng mơ tưởng cấp trong thôn người lưu lại ấn tượng tốt, nàng muốn cho tất cả mọi người biết Lâm Tú Lệ chính là cái người đàn bà đánh đá. Đi hội phụ nữ thế tất lại muốn từ trong nhà đi qua đi, Lâm Tú Mỹ nhất thời có chút do dự, nếu là Trương Vĩnh Phương biết là chính mình tìm hội phụ nữ người lại đây không được sinh nuốt nàng, nếu là tìm hồ yến hoa các nàng, dù sao cũng là người một nhà sao. Việc xấu trong nhà không ngoài dương, Trương Vĩnh Phương liền tính biết là nàng gọi tới cũng sẽ không nói cái gì. Lâm Tú Mỹ có chút bực bội đá đá ven đường cục đá, Lâm Tú quên trước kia cũng không nhìn không quen Lâm Tú lại sao, lần này tốt như vậy cơ hội nàng như thế nào bất quá tới. Liên ở nàng do dự có đi hay không hội phụ nữ thời điểm, Trương Vĩnh Phương vẻ mặt nổi giận đùng đùng từ trong viện ra tới, nhìn đến nàng không khỏi cả giận nói, cái này điểm, người cái nha đầu chết thiệt kia không nấu cơm lại chạy chạy đi đâu. Lâm Tú Mỹ không nghĩ tới hỏa nhanh như vậy liền đốt tới nàng nơi này tới, Trương Vĩnh Phương mắng chửi người khó nghe lại thô lô. Lâm Tú Mỹ vội vàng chiều trong viện đi nhẹ giọng giải thích nói: mãi, ta đi tìm đại bá nương, muốn cho nàng tới Bình phân xử. Lần trước đại bá xử lý việc này sau, lệ thị bọn họ ỷ vào có đại bá bọn họ chống lưng, càng thêm không đem mại ngươi để vào mắt." Lâm Tú Mỹ như vậy vừa nói, Trương Vĩnh Phương cũng ghi hận thượng Lâm Ái Quốc, quả nhiên là cái bạch nhãn làng, May mắn lúc trước quá kế đi ra ngoài chính là bọn họ toàn ra. Lâm Tú Mỹ vừa nói vừa chú ý Trương Vĩnh Phương biểu tình, xem nàng buồn bực biểu tình khỏe môi dơ lên nho nhỏ độ cung tới, sau đó tiếp tục nhẹ giọng mở miệng nói, đáng tiếc đại bá nương nói đây là nhà của chúng ta sự, các nàng không thể tới. Ta liền biết tiêu người một nhà liền không một cái thứ tốt, hôm nay thật là khí ta ngược từ đau. Trương Vĩnh Phương vô vô chính mình ngực Mãi, ta đỡ ngươi trở về đoái điểm đường đỏ uống đi, vì những việc này khí hư thân mình không đáng giá. Lâm Tú Mỹ vẻ mặt ngoan ngoắn đỡ Trương Vĩnh Phương hướng trong phòng đi Trương Đĩnh Phương rỗi tay vô vô nàng bả vai, ngươi là cái tốt, nãy ngày thường không ngủng công thương ngươi, không giống kia một ổ bạch Nhã lang, cả ngày liền biết khí ta. Cuối cùng một câu Trương Đĩnh Phương là đối với nhị phòng cửa sổ bên kia nói. Lâm Tú Mỹ Du mắt che giấu chính mình trong mắt đắc ý, hết thảy đều ở chiều nàng dự đoán phương hướng phát triển, nàng chỉ cần chờ sinh viên để cử danh ngạch liền có thể rời đi nơi này chạy về phía tốt đẹp tương lai. Còn có Cố Minh chắc bên kia, cũng không biết chính mình đi rồi về sau hắn có hay không tưởng chính mình Trương Vĩnh Phương chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ nói từ cửa sổ chuyển đến, Chu Vân Hoa có chút lo lắng nhìn thoáng qua Lâm Tú Lệ, hôm nay nữ nhi cùng bà bà phát sinh tranh chấp, đều là bởi vì nàng, nghĩ đến đây, nàng hốc mắt nóng lên, rối tay vô vô Lâm Tú Lệ đầu vai thấp giọng nói, Tú Lệ, vỉ khuất ngươi. Lâm ái đảng túi đầu trầm mặt không nói lời nào, mẹ nó bất công sự trong thôn mọi người đều biết, trước kia đại ca toàn ra không có quá kế đi ra ngoài, hắn ở bên trong tuy rằng không được sùng ái, nhưng là cũng so đại ca bọn họ nhật tử quá Hiện tại trong nhà chỉ còn lại có hắn cùng Tam đệ, này đối lập liền ra tới, càng đừng nói mẹ nó đối gả đi ra ngoài tiểu muội đều so với bọn hắn hảo. Lâm Tú Lệ luôn luôn am hiểu xem mặt đoán ý, nàng ấp ủ cảm xúc, rồi sau đó mới chậm rãi mở miệng, "Ta chịu điểm ủy khuất không có gì, nhưng mẹ ngươi thân mình cùng trong bụng đệ đệ mới là quan trọng nhất, bác sĩ đều nói ngươi này thai hoài giống không tốt, nếu là có cái vật nhất, kia chính là một thi hai mệnh sự, đến lúc đó ngươi làm ta cùng Tú Bình làm sao bây giờ?" Lâm Tú Bình ở Lâm Tú Lệ ý bảo hạ, Thực mau cũng đi theo đỏ hốc mắt, gắt gao nắm chặt lâm ái đảng cánh tay. Ba, người ngấm lại biện phát đi, ta không nghĩ biến thành không có mẹ nó hài tử. Nói bừa cái gì đâu? Lâm ái đảng quát lớn nói. Chu Vân Hoa xem này nắm chính mình tay lâm tú lệ, rốt cuộc cổ đủ dũng khí mở miệng nói, nàng trong thanh âm mang theo cầu xin, ái đảng, phân ra đi, coi như là vì bụng hài tử. Tam thẩm như vậy sợ mẹ đem hài tử sinh hạ tới, còn không phải là sợ sinh hạ tới là con trai sao? Sợ về sau nguyên bản thuộc về Lâm Văn Đào đồ vật đều phải phân cho đệ đệ, ba, phân ra đi, đồ vật chúng ta có thể không cần, nhưng mẹ nó an nguy chúng ta không thể mặc kệ. Không biết qua bao lâu, Lâm Ái Đảng rốt cuộc ngẩn đầu lên vẻ mặt kiên định, "Hảo, ta ngày mai liền đi cùng ba mẹ nói." Lâm Tú Quyên tiến đi Hồ Yến Hoa mới trở lại nhà chính, xem tạc ra hai anh em ngồi vẻ mặt đoan chính chờ nàng, bên cạnh đại nữu trong tay cầm khối móng heo gặm chính sung sướng, Lâm Tú Quyên tiến lên sờ sờ viễn đỉnh đầu tóc, ôn nhu nói: đói bụng đi, nhanh ăn đi đây là lâm tú quên tới nơi này non nửa tháng ăn nhất thỏa mãn một cơm nàng sơ sơ bụng, thật thỏa mãn trước kia nàng đại khái sẽ không nghĩ đến chính mình có một ngày cư nhiên sẽ vì một chậu thịt kho tàu móng heo mà cảm thấy thỏa mãn tạ viễn đình từ bắt đầu ăn liền không dừng lại quá chiếc búa, tàu tử quả nhiên không có lừa nàng cái này so thịt cũng khỏe ăn ngay cả canh đều như vậy hả uống uống xong trong chén cuối cùng một ngụm canh nàng ngẩn đầu nhìn về phía Lâm l Lần sau chúng ta còn mua móng heo ăn. Lâm Tú Quyên trong mắt đựng đầy ý cười, không thành vấn đề. Đại nữ bị đưa trở về thời điểm bụng ăn tròn vo, vẻ mặt thỏa mãn tiểu biểu tình làm tẩu tử tiền ái anh nhìn nhiều liếc mắt một cái Lâm Thú Quyên. Xem ra trải qua lần này sự, nàng này cô em chồng là thật sự trưởng thành một ít. Lâm Thú Quyên lời đến tìm tòi nghiên cứu nàng trong mắt cảm xúc là cái gì, ăn uống no đủ nên ngủ đi, không đợi nàng rời đi, liền nhìn đến thần sắc vội vàng chiều bên này đi tới một đám người. chương 12 Tiền ái anh thấy Lâm Tú Quyên xứng sờ ở nơi đó, vội vàng đem nàng hướng bên cạnh kéo một phen, để sát vào nàng lỗ thai hạ giọng nói, đây đều là trụ chuồng bò sú lao cửu, tính tình ngạnh đâu. Lâm Tú Quyên ánh mắt lóe lóe, ở tại chuồng bò người, đó chính là cùng nam chủ có quan hệ người lạc. Liên ở nàng xuất thần khi, cầm đầu cố minh chắc cũng đã chiều trong viện đi vào tới, tiền ái anh vội vàng nắm thật chặt chính mình trong lòng ngược đại níu. Những người này vẻ mặt nổi giận đùng đùng, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng hiện lên cái này ý niệm Lâm Tú quên dừng một chút bước chân, sau đó cũng đi theo cùng nhau vào sân. Mới vừa đi vào liền nghe được cầm đầu thiếu niên nói, chúng ta không phải không nói đạo lý người, chỉ là hy vọng đội trưởng có thể cho chúng ta một cái công đạo. Lâm Ái Quốc vẻ mặt ôn hòa, minh chắc, ngươi yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ cho các ngươi một công đạo, ngươi trước mang mẹ ngươi đi vệ sinh sở xem bác sĩ. Lâm Tú quên nghe được minh chắc hai chữ ánh mắt không khỏi lué lué, quả nhiên là nam chủ, cho nên đây là đã xảy ra cái gì. Nhóm người này người tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng, rời đi thời điểm là nhị ca mang theo bọn họ cùng nhau rời đi. Lâm Thú quên trong mắt hiện lên nghi hoặc, thực mô liền nghe được nhà chính Lâm Ái Quốc có chút tức giận thanh âm, cái này đại hổ là làm cái gì, cư nhiên hướng nhân gia trụ địa phương bên trong rội nước lã, ta đi trương ra một chuyến. Tiền Ái Anh hiển nhiên cũng lăng hạ, lúc trước còn tưởng rằng này nhóm người là tới tìm phiền thoái, nhưng hiện tại cha chồng nói rõ ràng không phải như vậy hồi sự. Lâm ra người đều không hiểu ra sao. Không rõ Trương Đại Hổ là làm cái gì yêu, thừa dịp những người này đi ra ngoài lao động, cư nhiên hướng chuồng bò rỗi nước lã, càng quan trọng là Tống Ngọc Mai còn ở bên trong, nguyên bản liền sinh bệnh Tống Ngọc Mai càng là bắt đầu phát sốt, cho nên Cố Minh chắc mới có thể như vậy phẫn nộ. Lâm Tú quên ánh mắt lóe lóe, nàng nhớ rõ trong sách có đề qua Lâm Tú mị có cái kẻ hái mộ đã kêu Trương Đại Hổ, nhớ tới ban ngày nàng tặng đồ đến chuồng bò hình ảnh, Lâm Tú quên tức khắc có cái lớn mật suy đoán. Lâm Ái Quốc trầm khuôn mặt đi trước ra, Trương gia người đều vẻ mặt nghi hoặc, lâm đội trưởng, đã chế thế này có gì sự a Lâm ái quốc chỉ chỉ túi đầu trương đại hổ trầm giọng nói, hỏi một chút nhà các ngươi đại hổ hôm nay đều làm chuyện tốt gì? Nhân ra tới chúng ta Tây lĩnh đại đội là tiếp thu cải tạo, không phải cho các ngươi tới khi dễ. Lâm gia người vẻ mặt mặt danh, sôi nổi nhìn về phía trương đại hổ, đại hổ ngươi làm cái gì làm đội trưởng như vậy sinh khí? Nguyên bản cho rằng việc này làm thần không biết quỷ không hay trương đại hổ đối thượng lâm ái quốc sắc bén ánh mắt có chút tâm rũ xuống đôi mắt, rũ ở bên hông tay không tự giác nắm chặt thành nắm tay. Lâm đội trưởng, ngươi này có phải hay không lầm, chúng ta đại hổ luôn luôn thành thật, như thế nào sẽ làm ra như vậy sự tới? Trương đại hổ phụ thân mở miệng nghi ngờ nói. Đối à, chúng ta đại hổ ngày thường cùng chuồng bò bên kia lại không có gì tiếp xúc, nói nữa, bên kia cũng không phải là cái gì người tốt. Trương đại hổ mẹ nó cuối cùng một câu vẻ mặt không cho là đúng. Lâm ái quốc cười lạnh nghe vậy không khỏi cười lạnh một tiếng. Nơi đó có phải hay không người tốt cũng không phải là ngươi định đoạn, liền tính bọn họ không phải người tốt, cũng không tới phiên các ngươi đi làm cái gì, như thế nào, các ngươi đây là muốn cấp hồng vệ binh công tác. Nhắc tới hồng vệ binh trương ra người rốt cuộc im tiếng, trương đại hổ tẩu tử có chút toán trách nhìn thoáng qua hắn thấp giọng chề môi reo lên, em đẹp ngươi đi trêu chọc nhân ra làm gì. Ngày mai nhớ rõ đi cùng nhân ra nhận lỗi, bằng không bọn họ nháo lên, mọi người đều không có hảo quả tự ăn. Cái gì, muốn chúng ta đi cấp đám kia xú lao kiểu xin lỗi. Trương Gia người vẻ mặt không thể tin tưởng. Như thế nào? Không muốn. Các ngươi cho rằng bọn họ đám kia người là dễ trọng? Lâm ái Quốc cười lạnh một tiếng. Chung bo trụ đều là một ít ngạnh cha tử, vẫn là không sợ chết cái loại này, mấu chốt là đám kia người còn đặc đoàn kết, nghĩ đến đây, Trương Gia người rốt cuộc đổi đổi sắc mặt. Trương Đại Hổ nhớ tới chính mình ban ngày nhìn đến hình ảnh không khỏi nắm chặt lòng bàn tay, hắn liền nói gần nhất Tú Mị như thế nào đối chính mình đột nhiên lãnh đạm đi lên. Nguyên lai là coi trọng cái kia xú lao kiểu nhi tử, cho nên hắn mới muốn cho bọn hắn một cái giáo hấn. Trương Đại Hổ, ta lời nói mới rồi ngươi nghe được không? Nếu là bởi vì ngươi làm này nhóm người nháo ra điểm cái gì, chúng ta đổi nếu là lấy không được tiên tiến đội sản xuất ngươi có thể gánh vác khởi sao? Nói cuối cùng, Lâm Ái Quốc không khỏi tăng thêm ngữ khí. Trương Đại Hổ tâm tư xoay chuyển, theo sau có chút không tình nguyện gật gật đầu, ta ngày mai liền đi xin lỗi. Đêm nay chú định là cái không miên đêm. Lâm Tú lệ một nhà đắm chìm sắp tới đem phân ra vui sướng. Lâm Tú mị đắm chìm ở đem Lâm Tú lệ đạp lên lòng bàn chân sung sướng. Chúng bò nam chụt thì tại vì mẫu thân thân thể lo lắng. Lâm Tú quên nghĩ nghĩ, giống như không nàng chuyện gì, nàng vẫn là ngẫm lại ngày mai về nhà nên như thế nào ứng đối hồ yến hoa đi. Tạ viễn đỉnh đợi đã lâu đều không thấy Lâm Tú quên trở về, nhịn không được nhìn về phía bên cạnh huynh trưởng. Cà, ngươi nói tẩu tử còn không có trở về có phải hay không thêm có việc cùng nàng nói a Nhìn muội muội rũ xuống đôi mắt, Tạ Viễn hướng biết nàng đang lo lắng cái gì. Tuy rằng Lâm Tú Quyên nói nàng tạm thời không có tái giá tính toán, kia trong nhà nàng người đâu? Nàng sửa không tài giá hắn kỳ thật cảm thấy không sao cả, lại không nghĩ rằng muội muội sẽ như vậy để ý. Nghĩ đến đây, hắn rơi tay xoa xoa nàng đầu, phòng trường là cùng người trong nhà nói chuyện phiếm đã quên thời gian đi. Có lẽ là phía trước coi là dựa vào Tạ Viễn trí không có, Viễn đỉnh trở nên thực dính Lâm Tú tu tuy rằng phía trước Lâm Tú Quyên đã cho nàng ăn thuốc cẩn thận, Nhưng nàng vẫn là cảm thấy không có cảm giác an toàn. Gặp được tình huống như vậy, luôn sẽ tưởng Thím Lưu Tẩu tử ở nhà, có phải hay không đang thương lượng tái giá sự. Lâm Tú Quyên trở về thời điểm liền nhìn đến hai cái tiểu gia hỏa có chút hề vải ngồi ở viện môn khẩu, nàng có chút kinh ngạc, là đang đợi ta sao? Tuy rằng đã đầu xuân, nhưng lúc này buổi tối vẫn là có chút lạnh lẽo, nói xong liền lôi kéo Tạ Viễn đỉnh hướng trong phòng đi. Lần sau không cần chờ ta, đi ngủ sớm một chút biết không? Nói xong đối thượng Tạ Viễn hướng năm đen ánh mắt, Nàng lại giải thích nói, vừa rồi trong nhà đột nhiên tới một đám người, đã xảy ra điểm sự, cho nên chấm chế. Tạ Viễn Đình trong lòng bất an thực mau bị đổi đi, có chút tò mò hỏi, phát cái gì chuyện gì. Lâm Tú Quyên cũng không tính toán làm cho bọn họ biết này đó lung tung rối loạn sự, vì thế thuận miệng nói, ta cũng không rõ lắm, đã khuya, đi ngủ sớm một chút đi. Tống Ngọc Mai đốt tới sau nửa đêm rốt cuộc lui xuống dưới, Cố Minh chắc thấy thế rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, theo sau lại có chút tự trách, nếu là hắn vẫn luôn thủ nàng có phải hay không liền sẽ không phát sinh như vậy sự. Mới vừa bị hạ phóng năm ấy, như vậy sự thường xuyên phát sinh, nhưng tới rồi Tây lĩnh đại đội tới cải tạo sau, trong đội người tuy rằng đối bọn họ tránh còn không kịp, nhưng cũng sẽ không vô cớ làm ra thương tổn bọn họ sự, cho nên hắn hôm nay mới có thể như vậy tức giận. Hiểu con không ai bằng mẹ, Tống Ngọc Mai dơ tay nhẹ nhàng vô vô hắn mù bàn tay, mẹ không có việc gì, ngươi không cần lo lắng, lại nói tiếp cũng là mấy năm nay an ổn nhật tử quá nhiều, đã quên phòng bị. Bọn họ hiện tại thân phận đặc thù, Tống Ngọc Mai cũng không tưởng nhi tử đi vì chính mình xuất đầu. Cố viên thần biết thê tử ban khoan, duỗi tay để nàng dịch dịch góc chăn, Ôn Nhu nói sang chuyện khác, lần trước ngươi gặp được nữ hải kia buổi chiều còn tặng dự tới, còn không, có tới kịp cho người trên đâu. Ngươi là nói tú lệ. Tống Ngọc Mai ngữ khí có chút hưng phấn. Cố ra Hai Cha con rất ít nhìn đến Tống Ngọc Mai xuất hiện hưng phấn cảm xúc, vì thế có chút tò mò nhìn về phía nàng, ngươi thực thích nàng. Kia hải tử rất có thiên phú. Đáng tiếc trong nhà lão nhân bất công, không cho tiếp theo đọc sách. Tống Ngọc Mai vẫn luôn dạy học và giáo dục, từ trong xương cốt yêu quý nhân tài, ngay cả hiện tại loại này cảnh ngộ đều còn nhịn không được vì lâm tú lệ thiết hận. Cố Minh chắc nghe vậy nhớ tới buổi chiều thiếu nữ có chút rào hoạt ánh mắt, có chút khó có thể tưởng tượng nàng cũng sẽ bị trong nhà trưởng bối bất công đối đãi Trương Đại Hổ làm sự lâm ái quốc cũng không có thông báo khắp nơi, mà là lén cùng chuồng bò bên kia người đặt thành giải hòa. Trừ bỏ gánh vác tống ngọc mai tiền thuốc men còn tặng 10 cái trứng gà qua đi, chương gia người tuy rằng thịt đau, nhưng có lâm ái quốc nhìn chằm chằm, cũng không thể không đi làm. Chùng bò bên này người tuy rằng đối cái này nhận lỗi phương thức cũng không vừa lòng, nhưng cũng rõ ràng biết này đã là tốt nhất kết quả. Bọn họ vận khí tốt, phân tới rồi Tây lĩnh đại đội, mặt khác đội sản xuất đội trưởng căn bản liền mặc kệ những việc này, bị khi dễ chỉ có thể chính mình phản kháng, kết quả là lưỡng bại câu thương. Tuy rằng việc này bên ngoài thượng đi qua Nhưng đại gia cũng rõ ràng biết, cố gia cùng Trương gia này thủ là kết hạ. Nhà họ Lâm cái này sáng sớm cũng không bình tĩnh, người một nhà mới vừa ăn xong bữa sáng chuẩn bị bắt đầu làm việc thời điểm, Lâm ái đảng liền hướng Trương Vĩnh Phương đưa ra phân ra sự. Trương Vĩnh Phương cho rằng chính mình không nghe rõ lại hỏi một lần, Lão nhị, người nói cái gì? Mẹ, ta nói chúng ta phân ra đi. Cả đêm thời gian làm Lâm ái đảng quyết tâm càng đậm. Bang một tiếng, là Lao Thái gia Lâm thiết trụ chụp bản thanh âm, theo sau là nảng tức giận thanh âm. Chúng ta còn chưa có chết đâu, người liền nghị phân ra. Lâm Tú Mỹ túi đầu che khuất chính mình khỏe môi tươi cười, đời trước phân ra cũng là nhị phòng nói ra, khi đó bởi vì Chu Vân Hoa khó sinh mãi không muốn đưa bệnh viện mà nháo ra tới, khi đó toàn thôn người đều đứng ở nhị phòng bên kia, cho nên ra ngoại không thể không thỏa hiệp, cuối cùng nhị phòng không chỉ có phân ra còn phải hảo thanh danh, đời này, sao có thể làm cho bọn họ như vậy như ý. Lâm Ái Đảng lần này không có làm Lâm Tú Lệ thất vọng, Hắn ngẩn đầu bắt đầu đi dụ dỗ lộ tuyến, ba mẹ, vân hoa này một thai hoài giống không tốt, bác sĩ nói phải tốn không ít tiền, ta tổng không thể vẫn luôn liên lụy các người nhị lao cùng tam đệ bọn họ đi. Liên tính phân ra chúng ta cũng còn ở cùng một chỗ, trước kia như thế nào hiếu kính về sau vẫn là như thế nào hiếu kính. Trương Vĩnh Phương biết bọn họ này vẫn là ở vì ngày hôm qua sữa mạch nha sự bất mãn, không khỏi hư lạnh một tiếng, liền nàng tinh quý, đội sản xuất như vậy nhiều có thai, ngươi thấy ai giống nàng như vậy hưởng phúc không dùng tới công. Chính là sao, nhị tẩu, mẹ ngày hôm qua không phải còn cố ý lấy tiền cho các ngươi đi mua sữa mạch nhà, ta trước kia hoài văn đảo khi nhưng đều không có cái này đãi ngộ đâu. Chu Xuân Hoa nhưng thật ra cảm thấy phân ra khá tốt, nàng nhưng không nghĩ bị Chu Vân Hoa cái này mà ốm liên lụy. Quả nhiên, Chu Xuân Hoa giọng nói rơi xuống, Trương Vĩnh Phương trên mặt biểu tình càng khó coi, lúc này 8 tuổi Lâm Văn Đảo nghe được hắn cái này nhà họ Lâm Đại Tôn Tử đều không có đãi ngộ hiện tại nhị thẩm trong bụng hài tử cư nhiên có. Nhịn không được tiến lên đẩy một phen Chu Vân Hoa bụng, ta cũng muốn sữa mạch nhà, nhị thẩm ngươi tái sinh cũng là nha đầu, còn không bằng cho ta ăn. Không đợi Lâm Tú lệ giáo hơn hắn, liền nghe Chu Vân Hoa có chút thống khổ thanh âm truyền đến, ta bụng. chương 13 Lâm Tú quyên là giữa trưa về nhà mẹ để thời điểm mới nghe được buổi sáng nhà họ Lâm phát sinh sự, nàng có chút không rõ Lâm Tú Mỹ vì cái gì sẽ đối một cái không sinh ra hài tử có như vậy đại ác ý, may mắn hải tử không có gì trở ngại. Muốn ta nói Tam phòng người chính là tâm nhãn tử nhiều, phòng trừng sợ nhị phòng này thai là cái tiểu tử, bọn họ liền đắn đo không được nhị phòng. Hồ Yến Hoa phân tích chính mình suy đoán. Đại khái đi, kêu hiện tại sự tình như thế nào giải quyết. Không trách lâm tú quên quan tâm, thật sự là bọn họ cùng nhà họ lâm đánh gãy xương cốt còn dính gân, này không, lâm ái quốc lại bị kêu đi chủ trì công đạo, lấy lâm ra người thân phận. Nghe nói lần này ái đảng phân ra quyết tâm thực kiên định, phòng trừng thực mau liền sẽ phân ra đi. Hồ Yến Hoa nói nơi này không khỏi có chút thổn thức, nếu năm đó bọn họ không có quá kế đi ra ngoài, nhị phòng hiện tại đãi ngộ chính là hiện tại bọn họ đãi ngộ đi. Lâm Tú Quyên gật gật đầu, đã xảy ra như vậy sự, nữ chủ một nhà nếu là vẫn là không thể thuận lợi phân ra vậy không thể nào nói nổi. Xem ra tuy rằng Lâm Tú mị trọng sinh, nhưng có một số việc nên phát sinh vẫn là sẽ phát sinh, rốt cuộc trọng sinh cũng không phải cho nàng thay đổi cái đầu vóc. Hảo, không nói bọn họ một nhà suốt rồi sự hôm nay kêu ngươi trở về là có việc hỏi ngươi. Hồ Yến Hoa vẻ mặt nghiêm túc. Xem nàng như vậy nghiêm túc, lâm thú quên nhịn không được tưởng chẳng lẽ chính mình đã đoán sai nàng làm chính mình trở về mục đích, vì thế vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Hồ Yến Hoa, ơn, mẹ, ngươi nói. Con rể tiền an ủi còn thừa nhiều ít. Trời biết nàng này ngốc Khuê nữ có phải hay không hoa không thừa nhiều ít, chỉ cần nghĩ đến này khả năng, Hồ Yến Hoa hàm răng đều nhịn không được run lên, kia chính là vài trăm đâu. Lâm Tú Quyên nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai like liền việc này, làm hại nàng bạch khẩn trương, ta tồn đâu, kia tiền cũng không phải ta một người, còn có kia hai anh em đâu. Hồ Yến Hoa rũi tay méo hạ nàng cánh tay, ngươi cho rằng lao nương là ở nhớ thương sao, ta là sợ ngươi đến lúc đó tái giá thời điểm hoa một phân không dư thừa, đến lúc đó như thế nào cấp tạ ra kia hai anh em công đạo, còn sẽ bị người chọc cả đời cuộc sống. Lâm Tú Quyên cảm thấy vừa vặn sấn cơ hội này hảo hảo cùng bọn họ nói chuyện tái giá sự. Lâm Tú Quyên phẳng phất lơ đã mở miệng nói, phía trước Xuân Mai thím tới tìm ta, nói là phải cho ta nói thủy tuyển thôn chu gia tiểu nhi tử. Cái gì, cái kia lao đông tây, chu gia tiểu nhi tử liền một ham ăn biếng làm hôn tiểu tử, nàng cư nhiên cũng dám tới tìm ngươi, xem ta không đi xé lạ nàng miệng. Hồ Yến Hoa vẻ mặt phẫn nộ nói liền phải đứng dậy. Lâm Tú Quyên đẻ lại Hồ Yến Hoa chân ôn nhu nói, mẹ, ta đương nhiên biết nàng bất an hảo tâm, đương trưởng liền đem nàng đuổi rồi, hiện tại nói cho ngươi là muốn ngươi biết. Ta hiện tại tài giá này làm mai đều là cái gì mặt hẳng hơn nữa những người này rõ ràng là vì ta trong tay tiền an ủi tới. Vậy ngươi ý Tứ chẳng lẽ là liền không nói hôn? Nói xong gắt gao nhìn chầm chầm lâm tú quên, nên sẽ không còn lại nhớ thương chu thần kia tiểu tử đi. Ta nhưng chưa nói lời này, ta chỉ là cảm thấy đi, ta hiện tại cũng mới không đến 19, tài giá sự không đổi, ngươi yên tâm, ta đã sớm đối chu thần kia túng hóa không có tâm tư. Lâm tú quên vẻ mặt bảo đảm. Hồ Yến hoa vẻ mặt hồ nghi nhìn về phía nàng thật sự các nàng vội vã làm nàng tái giá chính là sợ nàng lại bị chu thần kia tiểu tử lừa ra đi gần nhất cô ý làm ai người sắc thật rất nhiều nhưng đều cố ý vô tình hỏi thăm tiền an ủi sự rõ ràng không phải lương xứng các nàng đã làm tú quên tài một lần cái ngã lần này khẳng định đến hảo hảo chọn lựa một phen Lâm Tú quên dơ dơ lên phải môi đương nhiên lần trước hắn còn tới kho hàng cho ta đưa sữa bột còn hỏi thăm tiền an ủi sự đâu ta trực tiếp đem cái ly ném bàn đế Nói nơi này, Lâm Tú Quyên mới nhớ tới lúc ấy Chu thần giống như nói có thời gian lại đến tìm chính mình. Liên biết tiểu tử này không có hảo tâm, ngươi nói hắn lúc ấy nếu là dám đứng đắn tới cầu hôn, chúng ta có thể cự tuyệt sao? Bất quá chính là còn nghĩ trở về thành sự. Nói nơi này, Hồ Yến Hoa không khỏi hừ lạnh một tiếng. Lâm Tú Quyên đem đầu xem ở Hồ Yến Hoa trên người, ôn nhu nói, ta biết các ngươi đều là tốt với ta, tạ viễn trí xác thật đối ta khá tốt, chính là đáng tiếc Nói đem tạ viện trí phía trước cho nàng tiền cùng phiếu sự đều nói ra. Nữ nhi thật lâu đều không có như vậy thân cận chính mình. Hồ Yến Hoa ngay từ đầu còn có chút không thói quen. Thẳng đến nghe được nàng sau lại nói. Theo sau thở dài. Lúc trước ta và người ba chính là xem hắn thật thành. Hơn nữa người gả qua đi còn không cần chịu cha mẹ chống khí. Hắn môi thằng có tiền trợ cấp gửi trở về. Nhật tử chỉ biết càng ngày càng có hy vọng. Ai biết sau lại phát sinh như vậy sự đâu. Nói cuối cùng Hồ Yến Hoa hốc mắt đều đỏ. Gần nhất nàng cùng Lâm Ái Quốc đều có chút ái náy, nếu không phải bọn họ, Tú Quyên cũng sẽ không tuổi còn trẻ liền thành quả phụ. Lâm Tú Quyên vô pháp thay thế nguyên chủ nói tha thứ hoặc là không trách bọn họ nói, chỉ là nhẹ nhàng vô vô nàng bối, đều đi qua, mẹ, ngươi yên tâm, về sau nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. Mẹ biết ngươi hôm nay tới mục đích, ngươi yên tâm, tài giá sự chúng ta không bức ngươi, ngươi không gật đầu ai nói cũng chưa dùng. Hồ Yến Hoa vô vô Lâm Tú Quyên đầu vai, xem như cái nàng một cái bảo đảm. Lâm Tú quên thấy mục đích đặt tới, cũng không hề tiếp tục lừa tình, gật gật đầu. Mẹ, người tin tưởng ta, ta có chừng mực. Nàng khẳng định là Trang, bác sĩ không đều nói không có việc gì sao, Chu Vân Hoa như thế nào ác độc như vậy, nghĩ ra này biện pháp tới hám hại chúng ta Văn Đảo. Chu Xuân Hoa vẻ mặt khắc nghiệt nhìn về phía trên giường vẻ mặt thống khổ Chu Vân Hoa. Lâm Tú lệ lạnh lùng nhìn về phía Chu Xuân Hoa, tam thẩm ý tứ là chỉ cần ta mẹ cùng trong bụng hài tử không chết hắn Lâm Văn Đảo liền không sai đúng không? Có lẽ là lâm tú lệ ánh mắt quá lánh, Chu Xuân Hoa không khỏi có chút khí nhược, này bác sĩ không đều nói không có việc gì sao, nói nữa văn đảo một cái hài tử có thể có bao nhiêu đại lực khí Trương Vĩnh Phương liếc liếc mắt một cái nằm ở trên giường bệnh Chu Vân Hoa, nhớ tới vừa rồi bác sĩ nói một đồng lớn, trong lòng có chút thì đau, trong đầu không khỏi nhớ tới buổi sáng lâm ái đằng nói, không phân ra chẳng lẽ chờ Chu Vân Hoa bại quang trong nhà tiền. Ta đây cũng là tiểu hài tử, ta tới đẩy tam thẩm một cái thử xem. Lâm Tú Lệ nói liền phải tiến lên. Ai ai ai, Lâm Tú Lệ, có người như vậy đối trưởng bối sao? Chu Xuân Hoa thét to. Đối với này đó thanh âm, Lâm Tú Mỹ mắt điếc thai ngờ nàng trong lòng chỉ có một ý tưởng, đó chính là lần này tuyệt không có thể phân ra, nếu không nhị phòng lại sẽ giống đời trước giống nhau danh lợi xong thu, nói không chừng đây là bọn họ một nhà thương lượng tốt, lại diễn kịch. Nghĩ đến đây, nàng có chút oán hận nhìn thoáng qua Chu Xuân Hoa cùng Lâm Văn Đảo, bọn họ liền sẽ kéo chính mình chân sau còn có Lâm Văn Đạo, nếu muốn đẩy, vì cái gì không dứt khoát trực tiếp đẩy sinh non. Trương Vĩnh Phương càng xem càng bực bội, vì thế thúc giục nói, nếu Lão nhị ra hiện tại không có việc gì, Tú Lệ cùng Tú Bình lưu lại chiếu cố mẹ ngươi, những người khác liền đi trở về. Lâm Tú Lệ liếc liếc mắt một cái đứng ở một bên đương bối cảnh Lâm Ái Quốc, sau đó nhìn về phía Trương Vĩnh Phương, mãi, không đổi, hôm nay sự còn không có xong đâu. chương 14. Trương Vĩnh Phương không vui nhìn về phía Lâm Tú Lệ, Đều mất mặt ném đến bệnh viện tới, ngươi còn tưởng nháo cái gì? Tam thẩm bọn họ đều không sợ mất mặt, chúng ta người bị hại vì cái gì muốn sợ mất mặt? Lâm Tú Lệ hỏi ngược lại. Lâm Tú Mỹ này sẽ đã bình tĩnh lại, tâm tư xoay mấy cái trăm ngàn qua lại, này sẽ tiến lên một bước mở miệng, lệ tỉ, hôm nay sự là văn đảo không đúng, nhưng chúng ta rốt cuộc là người một nhà, này đánh gây xương cốt còn hợp với gần đâu, ngươi này nếu là nháo lớn, không phải làm người xem chúng ta nhà họ lâm chê cười sao? Ngươi làm ra cùng ngãi mặt mũi hướng nơi nào gác? Lâm Tú Lệ vẫn luôn không rõ Lâm Tú Mị đối chính mình địch ý là từ đâu mà đến, dựa theo phía trước nguyên chủ ký ức, hai người chi gian cũng không có phát sinh cái gì trọng đại tranh chấp, cho nên nàng không hiểu được Lâm Tú Mị như vậy thâm địch ý rốt cuộc là như thế nào tới. Thậm chí tới rồi lúc này, đều còn không quên ở Trường Vĩnh Phương bọn họ trước mặt mách lẻo. Lâm Tú Mỹ nói xong nhìn thoáng qua bên cạnh Lâm Hải Quốc, thấy hắn thần sắc như thường, nàng không khỏi có chút nóng nảy, hắn như thế nào có thể thờ ơ đâu? Lúc này không phải hẳn là ra tới làm người điều giải sao, chẳng lẽ nói nhị phòng trước tiên đi tìm hắn. Lâm Tú Lệ đem ở đây người biểu tình thu hết đáy mắt, hôm nay sự chờ hạ chúng ta đi cục công an nói rõ ràng, ai biết Lâm Văn Đảo có phải hay không cố ý, còn có cần thiết phân ra, một ngày không phân ra, chúng ta chẳng phải là cả ngày đều phải lo lắng ta mẹ nó an huy. Nói đến nói đi, các ngươi chính là tưởng phân ra có phải hay không. Trương Vĩnh Phương những lời này tuy rằng là đối Lâm Tú Lệ nói, Nhưng ánh mắt nhưng vẫn nhìn chầm chầm lâm ái đảng. Lâm ái đảng khỏe môi lộ ra chua sót tươi cười tới. Mẹ, này không phải chúng ta một hai phải phân ra, là chúng ta không thể không phân ra. Từ vân hoa mang thai khởi, nàng cùng hài tử đã ra rất nhiều lần sự. Vân hoa trong bụng hài tử là ta hy vọng cuối cùng. Chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ nhi tử có hậu sao? Lâm Tú Lệ nghe vậy không khỏi nhữ như mày. Ngay sau đó cúi đầu, tính, bọn họ loại này quan niệm một chốc một lát cũng không thay đổi được. Hiện tại quan trọng nhất chính là phân ph Đây là lâm ái đảng lần đầu tiên ở Trương Vĩnh Phương trước mặt lộ ra như vậy thống khổ thần sắc, Trương Vĩnh Phương nhất thời lăng, hơn nửa ngày mới mở miệng, kia cũng không thể tùy ý nha đầu này nháo đến cục công an đi à, việc này nếu là nháo ra đi, chúng ta nhà họ lâm không phải thành tây lĩnh đại đội chê cười sao, còn có đào đào đứa nhỏ này, hắn chính là ngươi thân cháu trai, chẳng lẽ ngươi nhận tâm về sau hắn bị người nghị luận. đuổi tình ta mẹ liền không phải nhà họ lâm người, thiếu chút nữa một thi hai mệnh cũng là nàng vận khí không hào lạc. Lâm Tú Lệ nói xong thẳng tắp đối thượng Trương Vĩnh Phương ánh mắt, nhân tâm thiên đến cái này phân thượng nàng từ đâu ra mặt nói này đó. Trương Vĩnh Phương nhìn trên giường bệnh vẻ mặt tái nhật chu vân hoa có chút ngượng ngùng nói, bác sĩ không phải nói không có gì trở ngại sao. Đó là bởi vì ta mẹ vận khí tốt, cũng không phải là Lâm Văn Đảo thủ hạ lưu tình. Lâm Tú Lệ nhớ tới ngay lúc đó tình hình còn có chút nghĩ mà sợ. Ái quốc, ngươi nói chuyện này giải quyết như thế nào? Trương Vĩnh Phương xin giúp đỡ nhìn về phía Lâm Ái Quốc Đây là đến xem ái đảng bọn họ ý tứ, bọn họ nói cũng không sai, Văn đảo lán lên hảo hảo giáo giáo, hắn lớn như vậy hài tử chẳng lẽ còn không biết thai phụ không thể đẩy sao. Hùng chi đẩy vẫn là hắn trưởng bối. Lâm ái quốc mày nhăn gắt gao, tuy rằng đã sớm biết Trương Vĩnh Phương bất công, lại không nghĩ rằng tới rồi này một bước, nàng đều còn muốn che chở Lâm Văn đảo Chu Xuân Hoa tức khắc nóng nảy, gắt gao nhìn chầm chầm Lâm tú Lệ, người nhà đầu này tầm tư như thế nào như vậy độc, náo đến cục công an về sau làm Văn Đào như thế nào là người. Lâm Tú Lệ lười đến lại cùng những người này tranh luận, dặn dò Lâm Tú bình chiếu cố hảo trên giường bệnh người, sau đó xoay người chiều cục công an đi đến, liền tính cục công an không chịu lý, hù dọa hù dọa bọn họ cũng là tốt. Sau lại đâu? Lâm Tú quên có chút tò mò nhìn về phía Lâm Ái Quốc, nàng cũng muốn biết hiện tại cục công an có thể hay không thụ lý những việc này. Lâm Ái Quốc trong mắt tạo nên ý cười, lại nói tiếp Tú Lệ cũng là một nhân tài, nguyên bản những việc này tới rồi cục công an, bên kia người khẳng định sẽ làm nàng đi tìm hội phụ nữ. Cố tình Tú Lệ nói Lâm Văn Đào là chịu đại nhân sai xử, cái gì cô ý thương tổn tội nói một đồng lớn, cuối cùng cục công an tới vị đồng chí đến bệnh viện hiểu biết tình huống, lao tam một nhà sợ tới mức cùng chim cút dường như. Lâm Tú Quyên không khỏi bật cười, Lâm Tú Lệ quả nhiên là nữ chủ, liền tính Lâm Tú Mỹ là trọng sinh như cũ đừng nghĩ ở trên người nàng chiếm được tiện nghi. Muốn ta nói, kia lão tam toàn ra chính là xứng đáng, đúng rồi, dù sao cũng phải có điểm trừng phát đi, bằng không chẳng phải là bạch bạch tiện nghi bọn họ Hồ Yến Hoa chỉ cần nhớ tới năm đó còn không có quá kế thời điểm trong lòng liền tổn hòa khí. Công an đồng chí nói, nếu là lão nhị bọn họ nguyện ý tha thứ, vậy không có gì trừng phạt, nếu là không muốn sao, tự nhiên đến có trừng phạt, còn không đợi công an đồng chí nói ra là cái gì trừng phạt, lao tam toàn gia đã bắt đầu xin tha. Nghĩ đến ngay lúc đó tình cảnh, lâm ái quốc khỏe môi không khỏi rơ rơ lên. Cụ thể bọn họ là như thế nào nói ta cũng không biết, sau lại còn đi thỉnh hội phụ nữ người lại đây thuận tiện quản gia phân. Lần này qua đi, nhị phong nhật tử hẳn là sẽ so trước kia hào chút. Lâm ái quốc nói xong có chút cảm khái, từ nhỏ hắn cùng lão nhị cảm tình cũng không tệ lắm, thẳng đến qua kê sau mới dần dần mới lạ lên, tuy rằng qua kê, rốt cuộc là thân huynh đệ, hắn cũng hy vọng hắn có thể qua đến hảo. Hồ Yến Hoa tuy rằng là con dâu cả, nhưng năm đó cũng không thiếu bởi vì chu xuân hoa châm ngỏi thổi gió mà chịu trương vĩnh phương tra tấn, cho nên nàng mở miệng nói, này lao tam toàn ra thật không phải cái đồ vợ. Tú Quyên về sau ngươi cách bọn họ xa một chút, còn có cái kia Lâm Tú Mỹ, gần nhất không biết lại suy nghĩ cái quỷ gì điểm tử. Hôm trước cư nhiên chạy đến ta trước mặt tới sung xoe, bất quá nàng nếu nguyện ý giúp ta làm việc liền làm đi. Mẹ, ngươi yên tâm, ta bảo đảm cách nàng xa xa. Không cần hồ yến hoa dặn dò, Lâm Tú quên liền sẽ ly Lâm Tú Mỹ xa một chút, nhớ tới lần trước nàng kia không có hảo ý nói Lâm Tú quên không khỏi nữ như mày, cho nên đời trước nguyên chủ cuối cùng vẫn là cùng chu thần làm đến cùng nhau. Hảo Người ra tới lâu như vậy, trong nhà hai cái tiểu nhân nên lo lắng, ngươi đi về trước đi, ngươi lời nói mới rồi ta sẽ nói cho ngươi ba. Từ lâm ra ra tới, Lâm Tú quên tâm tình thực nhẹ nhàng, có hôm nay nói chuyện, nàng tin tưởng trong khoảng thời gian ngắn cũng chưa người bước nàng tương xem đối tượng. Lâm gia nháo đến cục công an sự bởi vì hội phụ nữ người trở về nói một hồi, không đến nửa ngày thời gian toàn bộ đội sản xuất người đã biết chuyện này. Có đồng tình nghị phòng, đương nhiên cũng có cảm thấy nghị phòng làm quá mức, còn có người nghị luận phân ra Thậm chí trong lòng cũng động như vậy tâm tư, tóm lại hôm nay Tây lĩnh đại đội đề tài trung tâm chính là nhà họ lâm. Ngay cả chuồng bò bên kia người đều đã biết tin tức này, Tống Ngọc Mai nghe vậy không khỏi thở dài, tú lệ kêu hài tử một nhà cũng là thảm, còn hảo nàng có thể đứng lên tới, nếu là lần này mềm yếu lên, phòng trừng liền phải cả đời chịu khi dễ. Cố viên thần cũng là một kiện tán thưởng, là cái tâm tư quyết đoán hài tử. Cố Minh chắc nhìn chầm chầm trước mắt chung gói thuốc, nhớ tới ngày đó nữ hài hơi có chút ngượng ngùng ánh mắt Lại nhớ đến vừa rồi người khác trong miệng cường ngạnh nàng Lần đầu tiên cố minh chắc đối khác Phái sinh ra tò mò Trương Vĩnh Phương bọn họ trở về mới biết được Tin tức bị chuyển khắp sự Tuy rằng tức giận nhưng cũng không thể nơi hà Duy độc lâm tú mị gắt gao nắm chặt chính mình lòng bàn tay Trong lòng oán hận nói Lâm tú lệ lúc này đây lại là lâm tú lệ Hỏng rồi nhà bọn họ thanh danh Nhớ tới vừa mới trở về những người đó ánh mắt Nàng nhéo nhéo đầu ngón tay Quyết định làm lâm tú lệ cũng nếm thử như vậy tư vị Như nguyện phân ra Lại từ tam phòng nơi đó moi ra không ít đồ vật, lâm tú lệ tâm tình thực sung sướng, chỉ cần phân ra, nàng nông trường đồ vật liền có thể chính đại quang minh lấy ra tới, cũng không cần lo lắng cùng người giải thích nhiều như vậy. Người một nhà trừ bỏ lâm ái đảng tâm tình có chút trầm trọng, những người khác trên mặt đều là tươi cười, đặc biệt là Chu Vân Hoa, biết thật sự phân ra, ngay cả phía trước còn ẩn ẩn làm đau bụng đều không đau, quả nhiên đây là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái. Không cần băn khoăn trương vĩnh phương cùng nhị phòng. Hơn nữa vốn dĩ liền ở trong thành, Lâm Tú Lệ thực mau liền tìm lấy cớ rời đi bệnh viện đi chợ đen, Chu Vân Hoa thân mình sắc thật yêu cầu hảo hảo bổ bổ, còn có Tống Ngọc Mai bên kia, cũng không biết lần trước bệnh viện khai dược nàng ăn hiệu quả thế nào. Lâm Tú Quyên ở kho hàng ngủ gà ngủ gật thời điểm, trên đầu bị một bóng ma bao phủ, vừa nhấc đầu, liền thấy Chu Thần mang cười mặt, nàng lạnh lùng nói, ngươi tới làm cái gì? Chu Thần phảng phất không thấy được nàng mặt lạnh, ôn nhu nói, đương nhiên là tới xem ngươi, Tú Quyên Hậu thiên chúng ta cùng nhau vào thành đi. Chương 15 Chu thần khỏe môi vẫn luôn mang theo nhàn nhạt ý cười, chắc chắn nàng sẽ không cự tuyệt, rốt cuộc nàng đường mội đều nói, nàng hiện tại đối chính mình mặt lạnh bất quá là bởi vì khí chính mình phía trước biểu hiện, nhất mấu chốt chính là, chờ trăm thiên một quá, cho nàng làm mai người chỉ biết càng ngày càng nhiều, nghĩ đến nàng trong tay tiền ăn ủi chu thần vẻ mặt nhất định phải được. Lâm Tú quên không biết người này là từ đâu ra tự tin, nàng nếu ở hồ Yến Hoa nhóm trước mặt bảo đảm kia tự nhiên liền sẽ làm được, nàng trong mắt tràn đầy lạnh lẽo nhìn về phía đối diện người, ngữ khí trao phúng, ngươi tới tìm ta, từ thanh niên trí thức biết không, hoặc là nói ngươi tới cũng là nàng bảy mưu đặc kế. Chu thần trong lòng hoảng loạn trợt lóe mà qua, lâm Tú Quyên như thế nào biết chính mình cùng từ thiên sự, hắn thực mau ổn định cảm xúc, ngựa khí mang theo sủng nịch cùng bất đắc dĩ, Tú Quyên, ta cùng từ thanh niên trí thức không có gì, chỉ là mọi người đều là thanh niên trí thức, ngày thường liên hệ nhiều chút Lâm Tú Quyên túi đầu có chút nhàm chán nhìn chằm chằm chính mình đầu ngón tay, mặt trên có trong truyền thuyết tiểu ngược nhà, xem ra nàng hiện tại thân thể thực khỏe mạnh, nghe được chú thần rào biện, nàng khép cười một tiếng, tiến lên hạ giọng nói, không có gì sao, kia tiến rừng cây nhỏ sự chẳng lẽ là giả. Ngươi nói chuyện này nếu là chuyển ra đi từ thanh niên trí thức có phải hay không liền phải bị người gọi là dày rách lạc. Chú thần giữa mày đột nhiên ngảy dựng lạnh lung nói, Lâm Tú Quyên, ngươi ở nói hiệu nói vượn cái gì. Ta đang nói cái gì ngươi không phải thực minh bạch sao, đừng cho là ta không biết các ngươi đánh chính là cái gì chủ ý, nếu là lại đến ta trước mặt ghê tầm ta, tin hay không ta đi cử báo các ngươi làm loạn nam nữ quan hệ. Lâm Tú Quyên lạnh mặt mày nói, nhìn đến chu thần cơ hồ chạy chối chết bóng dáng, Lâm Tú Quyên khỏe môi độ cùng không khỏi gia tăng, lại nói tiếp, nàng sẽ biết chuyện này còn phải cảm tạ tạ viên hướng, nghĩ đến tối hôm qua đứng ở chính mình phòng cửa người, Lâm Tú Quyên ý cởi trên khỏe môi không khỏi phóng đại, hán nguyện ý nói cho chính mình này đó đại biểu hắn là thật sự bắt đầu tin tưởng chính mình đi. Chu thần trở lại thanh niên trí thức điểm thời điểm từ thiến đang ở múc nước, nhìn đến hắn trở về có chút kinh ngạc, nói tốt. Lâm Tú quyên đoán không sai, chuyện này từ thiến sắc thật là cảm kích, này trung gian thậm chí không thiếu nàng bày mưu tính kế, nàng cùng chu thần hảo, cũng bất quá là coi trọng nhà hắn thường xuyên gửi đồ vật lại đây, tuy rằng đồ vật không đáng giá tiền, nhưng này đại biểu người nhà đối chu thần để ý, cũng đại biểu hắn trở về thành khả năng tính so những người khác đại Ở biết đã từng hắn cùng Lâm Tú Quyên sự, cũng là nàng cổ động chu thần đi tìm Lâm Tú Quyên, gần nhất, muốn lợi dụng Lâm Tú Quyên đội trưởng nữ nhi thân phận thế bọn họ phân phối cái nhẹ nhàng việc, thứ hai, còn lại là vì nàng trong tay tiền ăn ủi có tiền, liền có thể tìm phương pháp làm người trong nhà cho chính mình mua cái công tác, như vậy liền có thể quang minh chính đại trở về thành. Cái này ý nghĩ vẫn là nàng phía trước đi huyện thành gặp được thanh niên trí thức nói cho nàng, cho nên nàng hiện tại đặc biệt coi trọng Lâm Tú Quyên trong tay tiền ăn ủi Chú thần cũng biết từ thiến sẽ cho chính mình những cái đó ngon ngọt bất quá cũng là lợi dụng chính mình, thường lạc là một chuyện, nhưng hắn không nghĩ đem chính mình đáp đi vào, nếu như bị cử bào tác phong có vấn đề, kêu hồi thành sự đời này chẳng phải là cũng chưa nhìn. Thấy Chu thần không nói lời nào, từ thiến có chút hơi bực, nhịn không được đề cao ngựa khi nói, chú thần, ta hỏi ngươi lời nói đâu. Chu thần lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, hạ giọng nói, lâm thú quên biết chúng ta tính toán, còn nói muốn đi cử bào chúng ta làm loạn nam nữ quan hệ. Trong khoảng thời gian này thành thật điểm đi Từ thiến nhìn Chu Thần bóng dáng lăng tại chỗ Những mày tự hỏi Chẳng lẽ Chu Thần đã thu phục Lâm Tú Quyên Nhưng lại không nghĩ phân chỗ tốt cho chính mình Cho nên mới cố ý nói như vậy Lần này phân ra sự Lâm Tú Mỹ Không chỉ có đoán hận Lâm Tú Lệ Càng là bởi vì Lâm ái quốc quan hệ Mà ghi hận thượng Lâm Tú Quyên Cho nên mới sẽ chạy đi tìm Chu Thần nói những lời này đó Nàng trong mắt hận ý chợt lué mà qua Hiện tại trong thôn chê cởi chính là bọn họ ra Quá mấy ngày Nàng chính là phải đợi xem Lâm Tú Quyên chê cười. Đời trước Lâm Tú Quyên ở tạ viện trí sau khi chết liền nhanh chóng cùng Chu Thần làm ở bên nhau, đáng tiếc nhân ra Chu Thần là thanh niên trí thức, như thế nào nguyện ý cưới nàng cái này dân quê, hướng chi vẫn là cái nhị hôn, sau lại là lâm ái quốc bọn họ nhanh chóng quyết định ở trong thành cho nàng tìm nhà chồng. Đối phương cũng là nhị hôn, nhưng đối Lâm Tú Quyên lại thập phần không tội, còn cho nàng tìm công tác, tuy rằng sau lại công tác bị trở về tạ viện trí làm không có. Nhưng nàng tốt xấu đương lâu như vậy công nhân, đời này, nàng mơ tưởng như vậy vẫn may, liền thành thành thật thật bị Chu thần oán hận cả đời, lại chờ tạo viễn trí trở về hung hăng trả thu nàng. Tú Mỹ, ngươi lại đang ngẩn người nghĩ gì, còn không đem này đó quần áo cầm đi giặt sạch. Chu Xuân Hoa bén nhọn tiếng nói vang lên, những việc này nguyên bản đều là Chu Vân Hoa ở làm, hiện tại lại dừng ở nàng trên đầu, nàng tự nhiên không muốn, vì thế chỉ có thể sai xử lâm Tú Mỹ. Dù cho lâm Tú Mỹ không muốn... Nhưng hiện tại cũng không phải phản kháng hảo thời cơ, lần này nhà họ Lâm ném lớn như vậy mặt, Trương Vĩnh Phương quái Chu Xuân Hoa làm yêu, Chu Xuân Hoa tự nhiên quái đến trên người nàng, nói là nàng một hai phải nói Chu Vân Hoa trong bụng hoài chính là tiểu tử, chỉ sợ nguyên bản chính là khuê nữ cũng bởi vì nàng thường xuyên nhắc mãi mà biến thành tiểu tử. Nhà họ Lâm tuy rằng hỏng rồi thanh danh, nhưng Lâm Tú Mị cũng không có từ bỏ, mỗi ngày bắt đầu làm việc thời điểm đều nỗ lực biểu hiện thắng được không ít khen ngợi. Tâm tư bay lên rất nhiều, nàng còn ở nỗ lực hồi tưởng đời trước Lâm Tú Lệ nói cắt chi tu chi là như thế nào làm cho. Tây Linh đại đội có cái vườn trái cây, vườn trái cây thu hoạch là thuộc về đại gia, nhưng vườn trái cây quả tử kết quả vẫn luôn không nhiều lắm, hương vị cũng không được. Đời trước Lâm Tú Lệ chính là bởi vì chuyện này được đến trong thôn cùng công xã lãnh đạo ưu ái, đời này, này cơ duyên nên thuộc về chính mình mới là. Đi vườn trái cây phía trước, Lâm Tú Mỹ cũng không quên đi chuồng bỏ một chuyến. Chuồng bò những người khác đều đi lao động. Chỉ còn lại có thân thể còn không có khôi phục Tống Ngọc Mai, nàng cũng không nhận thức Lâm Tú Mỹ, cho nên đối nàng đã đến rất là kinh ngạc, tiểu cô nương tới nơi này có việc. Tống Ngọc Mai phản ứng làm Lâm Tú Mỹ có chút thất vọng, nhìn dáng vẻ cố minh chắc không ở nàng trước mặt nhắc tới quá chính mình, quả nhiên là toàn ra xú lao kiểu, tính tình lại xú lại ngạnh, trong lòng tuy rằng bất mãn, trên mặt lại là vẻ mặt ngoan ngoãn, không có việc gì, ta là cô ý tới xem thím, nghe nói thím ngươi thân thể không tốt, ta cho ngươi mang theo đổ vật Nói từ trong túi lấy ra chính mình từ Trương Vĩnh Phương Mỹ mắt phía dưới mội hạ hai cái trứng gà. Tống Ngọc Mai nhìn chằm chằm nàng trong tay trứng gà, trong mắt tràn đầy cảnh giác, cảm ơn hảo ý của người, nhưng là vô công bất thụ độc, này trứng gà ta không thể thu. Lâm Tú Mỹ trận tròn mắt, này đưa tới cửa tới đồ vật còn có người không cần, người này chẳng lẽ là ở chuồng bò đãi tròn váng. Nàng nỗ lực bài trừ một cái tươi cười tới, thím, ta cùng cố minh chắc nhận thức, ta không phải người xấu, thật sự. Lâm Tú Mỹ lời này ngược lại làm Tống Ngọc Mai càng thêm cảnh giác, nhà nàng Minh Trác khi nào sẽ giao bằng hữu, vẫn là tiểu cô nương, chẳng lẽ này tiểu cô nương còn có mặt khác tâm tư. Lúc này từ trong thành trở về Lâm Tú Lệ vừa vặn cũng tới chuồng bò, nhìn đến Lâm Tú Mỹ cũng ở, ngự khí không tốt, ngươi tới nơi này làm gì? Chương 16. Nghe được Lâm Tú Lệ thanh âm, Lâm Tú Mỹ trong lòng có trong nháy mắt hoảng loạn, các nàng cư nhiên vẫn là nhận thức sao? Lâm Tú Lệ còn lại là vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía Lâm Tú Mỹ. Cho rằng nàng là nhìn đến chính mình thân cận Tống Ngọc Mai cho nên muốn muốn làm cái gì, rốt cuộc nàng đối chính mình vẫn luôn có địch ý. Hai người đều đắm chìm ở chính mình cảm xúc, trong lúc nhất thời không khí an tĩnh vô cùng, nhưng thật ra bên cạnh Tống Ngọc Mai vẻ mặt kinh ngạc, các ngươi nhận thức. Lâm Tú Lệ sát mặt có chút không tốt gật gật đầu, ơn, đây là ta đừng ngội. Nghe nàng như vậy vừa nói, Tống Ngọc Mai thực mau liền biết Lâm Tú Mỹ thân phận, người đều là có tư tâm, nàng trong lòng đối Lâm Tú Lệ thân cận chút. Cho nên tự nhiên là đứng ở Lâm Tú Lệ bên này. Xem Tống Ngọc Mai trên mặt biểu tình biến hóa, Lâm Tú Mỹ cắn môi hoán hận nói, ngươi lại bại hoại ta thanh danh. Lâm Tú Lệ hư lạnh một tiếng, nhà các ngươi thanh danh còn cần ta đi bại hoại sao? Lâm Tú Mỹ, ta nói cho ngươi, ngươi nếu là dám động cái gì vài tâm tư, ta nhất định làm ngươi sau này nhật tử càng khổ sở. Chờ đến Lâm Tú Mỹ rời đi sau, Tống Ngọc Mai mới nhữ mày nói, ngươi lời nói mới rồi là có ý tứ gì? Không biết vì cái gì nàng vẫn luôn đối chúng ta một nhà ôm có rất sâu định ý, ta sợ nàng xuất hiện ở chỗ này là tưởng đối với các ngươi bất lợi, như vậy chính là ta tội lỗi. Lâm Tú Lệ nói xong cười khổ một tiếng, rốt cuộc Tống Ngọc Mai bọn họ một nhà thân phận đặc thù, muốn sửa trị bọn họ mới dễ dàng, tùy tiện một cái cử báo là được, nàng tiếp xúc bọn họ tuy rằng có tư tâm, nhưng cũng không nghĩ bọn họ chịu loại này thai bày vả gió. Tống Ngọc Mai biểu tình có chút nghi hoặc, hẳn là không cần lo lắng, nàng vừa rồi cho ta trứng gà tới. Còn nói là Minh chắc bằng hữu. Tống Ngọc Mai nói làm Lâm Tú Lệ có điểm xấu hổ, kia nếu thật là nói như vậy nàng lời nói mới rồi thật giống như là cố ý cấp Lâm Tú Mỹ mách lẻo, nàng có chút không được tự nhiên cười cười, là ta không làm rõ ràng chẳng uống. Tống Ngọc Mai nhìn ra nàng không được tự nhiên, cười khẽ vô vô nàng bả vai, không có việc gì, ngươi cũng là lo lắng chúng ta, bất quá nàng ý đồ đến sắc thật làm người cảm thấy kỳ quạc. Nàng quyết định buổi tối hảo hảo hỏi một chút Nhi Tử có phải hay không thật sự nhận thức Lâm Tú Mỹ. Lâm Tú Lệ lần này ở trong thành dùng nông trường đồ vật thay đổi không ít đồ vật, cho nên lần này tới cũng là vì cấp Tống Ngọc Mai tặng đồ, nàng toàn bộ toàn bộ đưa cho Tống Ngọc Mai. Hạ giọng nói, Tống Lao Sư, này đó xem như học phí, ngươi nhưng cần thiết nhận lấy A, ta hiện tại phải về nhà sửa sang lại nhà ở. Phân ra trong nhà tự nhiên phải hảo hảo sửa sang lại. Chờ đến Lâm Tú Lệ chạy xa, Tống Ngọc Mai mới phát hiện túi tử sữa mạch nhà, nhớ tới vừa rồi Lâm Tú Lệ nói, nàng hốc mắt dần dần có ước ác. Tuy rằng xem kho hàng là cái nhẹ nhàng sống, nhưng là nhàm chán cũng là thật sự. Lâm Tú Quyên nhìn chằm chằm bên ngoài điền bá nhìn bận rộn đáng người, tự hỏi đêm nay ăn cái gì. Lần trước mua đồng cốt bị nàng dùng muối lau một lần. Hôm nay cuối cùng một cây nàng bắt đầu làm việc phía trước đã xử lý tốt, Tạ Viễn Đình đến lúc đó chỉ dùng nhóm lửa hầm canh liền hảo. Lâm Tú Quyên dùng tay chống cằm, trong lòng suy nghĩ lần trước xe tuyến thượng nghe được nói, làm tương sự hẳn là có thể để thượng nhật trình, bất quá làm tương phía trước nàng còn phải tiên tiến một chuyến thành mới là. Lần trước vì tránh đi lâm tú lệ, nàng liền chợ đen cũng chưa có thể đi đâu. Từ thiến một buổi trưa đều có chút thất thần, cho nên dẫn tới nàng hiệu suất đặc biệt thấp, bên cạnh cùng nhau làm việc thanh niên trí thức hạ hàn không vui. Từ thiến, tan tầm chức nơi này chính là phải làm xong, ngươi suy nghĩ gì? Từ thiến vội vàng thu hồi suy nghĩ, thấy hạ hàn vẻ mặt bất mãn, trên mặt không có chút nào xin lỗi, ta lại không phải không có làm, hạ hàn ngươi có ý tứ gì? Ngươi còn không biết xấu hổ nói ngươi ở làm, một buổi trưa liền xem ngươi đang là người. Như thế nào, này mùa xuân đều mau đi qua ngươi mới bắt đầu từ xuân sao. Hạ hàn miệng chính là thanh niên trí thức điểm có tiếng lợi. Từ thiến nhìn thoáng qua chiều bên này nhìn qua ánh mắt, nhịn không được tiến lên đẩy một phen hạ hàn, ta làm ngươi nói bậy, ta sẽ lạn ngươi miệng. Đợi lát nữa nháo đến đội trưởng nơi đó đi, ai đều chiếm không được hảo, mau đừng đánh. Bên cạnh thanh niên trí thức khuyên giải nói. Hai người rốt cuộc cố kỵ nháo đại đối sau này trở về thành có ảnh hưởng, hư lệnh một tiếng từng người quay đầu đi đi Chú thần không chú ý các nàng bên này tranh chấp, hắn hiện tại mãn đầu góc nghi hoặc, Lâm Tú Quyên là như thế nào biết hắn cùng từ thiến sự. Phía trước hắn bị Lâm Tú Quyên nói dọa tới rồi, căn bản liền không nghĩ tới điểm này, hắn cùng từ thiến sự vẫn luôn thực cấn ấp, ngay cả thanh niên trí thức điểm người cũng không biết, nàng rốt cuộc là như thế nào biết. Ai, chú thần, tưởng cái gì đâu, ngươi chẳng lẽ còn nhớ thương trở về thành sự sao, muốn ta nói, ngươi dứt khoát liền cùng Lâm đội trưởng nữ nhi kết hôn tính, kết hôn về sau nhật tử khẳng định so hiện tại hào quá. Người nói chuyện cũng là trong đội nam thanh niên trí thức lưu quang, hắn một tháng trước mới cùng trong thôn nữ hài kết hôn, này một tháng, so với ở thanh niên trí thức điểm nhật tử thật sự hảo quá nhiều. Chu thần tự nhiên sẽ không đối người khác thành thật với nhau, chỉ là hàm hồ nói, ta ba mẹ mỗi lần gửi thư đều làm ta không cần ở nông thôn kết hôn. ngươi ngốc à, cách không nói cho bọn họ chính là, hiện tại đúng là cơ hội tốt, ngươi cũng không nên bỏ lỡ. Lúc trước Chu thần cùng lầm tú quên sự thanh niên trí thức điểm biết đến người không ít. Nhìn đến cấp lưu quang đưa nước trà người, chú thần đột nhiên cảm thấy có lẽ kết hôn sắc thật là cái ý kiến hay, lâm tú quên còn không phải là bởi vì chính mình không muốn kết hôn mới không thích chính mình sao. Nếu là chính mình nói nguyện ý kết hôn, nàng phòng trừng rất vui lòng đi. Từ thiến tử dưới công sau liền nhìn chầm chầm vào chu thần động tĩnh, thấy hắn thừa dịp trời tối rời đi thanh niên trí thức điểm, nàng cũng lặng lẽ theo đi lên, thấy hắn sờ soạn một đường chiều tạ ra bên kia đi đến, không khỏi cười lạnh một tiếng, quả nhiên là muốn qua cầu rút ván cũng không nhìn xem nàng đồng ý không đồng ý. Lâm Tú Quyên tới nơi này cảm thấy nhất không thể chịu đựng chính là mỗi ngày tắm rửa không có phương tiện, phun tào về phun tào, nhưng tắm vẫn là muốn tẩy, chờ đến tạ viện hướng hai anh em tẩy xong về phòng, nàng từ phòng bếp để thủy mới vừa đi đến trong viện liền nghe được viện môn truyền miệng tới tiếng vang. Nhìn đến bên ngoài người, Lâm Tú Quyên thần sắc tràn đầy không kiên nhẫn, như thế nào, thật đúng là tưởng ta đi cử báo ngươi cùng từ Thiến sự. Bởi vì muốn tắm rửa nguyên nhân, Lâm Tú Quyên này sẽ xuyên đặc biệt rộng thùng thình. Lộ ra cổ phía dưới tảng lớn trắng non da thịt, Chu Thần nhất thời xem mà thèm, nhớ tới mục đích của chính mình, Chu Thần nhịn xuống chính mình thân thể xúc động, ôn nhu nói, "Tú Quyên, ta biết ngươi để ý cái gì, ta cùng Từ Thiến thật sự không có gì, đều là nàng tới tìm ta, ngươi xem như vậy được không? Chờ trăm thiên một quá, chúng ta liền kết hôn thế nào? Ta sẽ đối với ngươi tốt." Lâm Tú Quyên nguyên bản muốn tức giận, với nhấc đầu liền này ánh trăng thấy đối diện đại thụ mặt sau bóng người, tức khắc thay đổi chủ ý, ngươi nguyện ý cùng ta kết hôn?" Chu thần trong lòng có chút khinh thường, liền biết nàng sẽ đồng ý, trên mặt lại là một mảnh ôn nhu đương nhiên nguyện ý, như thế nào sẽ không muốn đâu. Ngươi cùng từ thanh miên trí thức thật sự không có gì. Lâm Tú quên nói xong dùng dư quang nhìn thoáng qua đối diện. Đương nhiên không có gì, Tú quên ngươi phải tin tưởng ta, đừng tin những cái đó khua môi múa mép. Hảo, kêu chờ trăm thiên lúc sau ngươi lại đến tìm ta đi. Nói xong trực tiếp đóng viện môn, sau đó trở về phòng kêu tạo viện hướng tới cùng nhau nhìn chằm chằm ngoài cửa hai người. Chương 17. Chu thần xem đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt từ thiến, ngữ khí có chút không hảo, người theo dõi ta. Từ thiến vẻ mặt thẳng nhiên, đúng vậy, bằng không ta như thế nào biết người cư nhiên tính toán qua cầu rút vắn đâu. Chú thần, đừng quên chủ ý này là ta thế ngươi ra, hiện tại liền tưởng ném ra ta không có cửa đâu. Chu thần vội vàng chiều tạ ra đen như mực viện môn khẩu nhìn thoan qua, tao mày nhìn về phía từ thiến, sự tình không phải ngươi tưởng như vậy, chúng ta đi chỗ cũ nói tỉ mỉ. Lâm Tú Quyên cách kẹt cửa nghe tuy rằng không quá rõ ràng, nhưng là nhìn hai người song song chiều bên kia rừng cây nhỏ phương hướng đi đến, vội vàng dùng cánh tay chạm chạm bên cạnh Tạ Viễn hướng hạ giọng nói, "Ta vừa rồi nói ngươi đều nhớ kỹ sao?" Tạ Viễn hướng trong mắt hiện lên Lâm Tú Quyên xem không hiểu cảm xúc, ngăm đen đôi mắt xoay chuyển, cuối cùng gật gật đầu, "Ta đã biết." Lâm Tú Quyên chiều hắn so đo ngón tay cái, sau đó nhẹ nhàng khai một cái cách cửa, "Làm tốt lắm, vậy ngươi chờ ta ám hiệu." Đối với Từ Thiến nghi ngờ, Chú thần sắc thật rất toan, ban ngày ta là thật sự bị nàng lời nói dọa tới rồi, nếu là thật bị cử báo chúng ta có tác phong vấn đề, kia chúng ta chẳng phải là chính mình chặt đức trở về thành hy vọng. Từ thiến ở trong lòng hư lạnh một tiếng, trên mặt lại là không hiện, thật sự. Nay không muộn thượng đột nhiên nhớ tới hai ta chi gian sự vẫn luôn là bí mật, căn bản liền không ai biết, cho nên ta suy đoán lâm tú quên có thể là cha ta, hoặc là nói là vì bức ta nói kết hôn tưởng đối sách, hiện tại xem ra, ta quả nhiên đoán chúng. Nói nơi này, chú thần trên mặt hiện lên một tia đắc sắc. Lâm Tú Quyên kia nữ nhân còn không phải là tưởng cùng chính mình kết hôn sao, nàng nhưng thật ra tưởng rất mỹ. Từ thiến cái này là thật sự kinh ngạc, ngươi chẳng lẽ thật sự chuẩn bị cùng nàng kết hôn. Chú thần gật gật đầu, trên mặt biểu tình có chút ngưng trọng, hôm nay Lưu Quang nói làm ta bế tắc giải khai, đột nhiên cảm thấy kết hôn cũng không tồi, ít nhất kết hôn về sau ta thành lầm già con rể, về sau đến nhật tử khẳng định sẽ nhẹ nhàng một chút. Dù sao kết hôn với hắn mà nói tựa hồ cũng không có gì đại tổn thất. Đến nỗi trở về thành sự, về sau có cơ hội nói chẳng lẽ Lâm Ái Quốc không chức tăng cường chính mình cái này con rể sao, liền tính không vì hắn tưởng, cũng muốn vì Lâm Tú Quyên suy nghĩ đi, chờ trở, trở về thành, tới rồi nhà hắn, chính là hắn định đoạt, Lâm Tú Quyên không đáng sợ hãi. Đương nhiên này đó liền không cần thiết nói cho Tư Thiến. Tư Thiến mày níu chặt, vậy ngươi phía trước đáp ứng chuyện của ta đâu? Chu thần xoay người có chút tùy tiện sờ sờ nàng gương mặt. Trong mắt hiện lên một tia ý động, vừa rồi bị Lâm Tú quên gợi lên hỏa này sẽ còn không có đi xuống đâu, đương nhiên vẫn là làm theo, cùng Lâm Tú quên kết hôn bất quá là kế sách tạm thời, so với nàng tới, ta còn là càng thích ngươi. Từ Thiến thực mau ở trong lòng cân nhắc một phen, Chu Thần cùng Lâm Tú quên kết hôn cũng coi như là một chuyện tốt, như vậy hắn có thể được đến chỗ tốt chỉ biết càng ngày càng nhiều, mà chính mình, cái này đồng bọn khẳng định cũng sẽ đi theo được lợi, chính mình phía trước còn không phải là như vậy tính toán sao? Liên ở nàng ngễ người công phu, Chu thần đã thấu lại đây, dối tay phủ lên nàng eo, miệng dán ở nàng bên thai thấp giọng nói, hôm nay việc này có phải hay không nên chúc mừng một chút đâu. Quá song hướng phía trước mặt đỉnh đỉnh Tư Thiến. Hai người thân cận lại không phải đầu một hồi, Tư Thiến tự nhiên không có cự tuyệt, ớm ở tùy ý hắn động tác. Tránh ở đại thụ mặt sau lâm tú quên vẻ mặt trận mắt há hớt mồm, nàng tuy rằng đánh chính là bắt gian chủ ý, nhưng tưởng cũng là hai người nhiều nhất có cái cái gì thân mật hành vi, không nghĩ tới bọn họ như vậy xinh mánh. Xinh mánh một chút cũng hảo à, lần này trực tiếp kêu chu thần này ghê tẩm người ngoạn ý không dám tiếp tục xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng chịu đựng trong lòng hưng phấn chiều bên kia tạ viện hướng đi đến. Bởi vì tạ viện trí là cứu người qua đời, cho nên tạ gia ở trong thôn thanh danh không tồi, trong thôn rất nhiều trưởng bối đều đối tạ gia huynh muội chiếu cố có thêm, cho nên nghe được tạ viện hướng xin giúp đỡ, đại gia cũng không nhiều chậm trễ, trực tiếp hỗ trợ đi tìm gà mái, rốt cuộc thời buổi này gà mái chính là tinh quý ngoạn ý. Lâm Tú Quyên nghe được phía trước truyền đến than nhẹ thanh cùng thở dốc thanh, không khỏi khẽ cười một tiếng, đã có đánh giá chiến can đảm, tự nhiên liền phải gánh vác bị phát hiện hậu quả, nghĩ đến đây, nàng ý cười trên khoe môi càng sâu, kế tiếp, nàng cũng nên xuống sân khấu. Từ thiến mơ hồ nghe mặt sau truyền đến thanh âm, rối tay đẩy lui trên người người, nữ mày nói, giống như có người tới. Chu thần đầy mặt không để bụng, có người tới thì thế nào, này tối lửa tắt đèn bọn họ lại nhìn không thấy, ngươi không cần ra tiếng thì tốt rồi. Từ tiếng nghĩ nghĩ cũng là, lúc này còn sớm, trong thôn còn có mặt khác tuổi trẻ nam nữ, nói không chừng cũng là tới nơi này liên lạc cảm tình. Tạ viện hướng dơ cây đúc vẻ mặt nghiêm túc biểu tình, ta giống như nghe được nó tiếng kêu, liền ở phía trước. Những người khác nghe hắn nói như vậy, tự nhiên sẽ không phản bác, dù sao thôn liền như vậy đại, nếu là thật là chính mình chạy vước, kia có khả năng nhất đi chính là trong rừng. Nhớ tới chu thần tính toán, tạ viện hướng khỏe mối nhấp gắt gào, dưới chân bước chân cũng càng lúc càng lớn cùng kiên định. Căn bản liền không cho chu thần cùng từ thiến phản ứng thời gian, dẫn đầu kêu ra tiếng tới, trong giọng nói tràn đầy khủng hoảng, thúc, thím, phía trước có người. Sớm tại tạ viện hướng ra tiếng thời điểm, từ thiến nhìn đến cây đuốc liền nhịn không được hét lên một tiếng, vội vàng đẩy ra chu thần sửa sang lại quần áo của mình. Lúc này muốn chạy đi đã không còn kịp rồi, trong đám người đã có người nhận ra bọn họ tới, gì, này không phải chu thanh niên trí thức cùng từ thanh niên trí thức sao? Đối thượng mọi người xem diễn biểu tình. Hai người tuy rằng đã lung tung mặc tốt quần áo, nhưng lại như cũ cảm thấy phản phất ở loài buôn. Cố tình lúc này cầm đuốc tạo viện hướng còn vẻ mặt xin lỗi, ta có phải hay không kháy dày đến các ngươi? Đêm nay, Tây Linh đại đội chú định là cái không miên đêm, mọi người đều là vẻ mặt tinh thần phấn khởi, rốt cuộc thanh niên trí thức liền tính xuống nông thôn, còn luôn là một bộ cao nhân nhất đảng bộ ráng, này sẽ bắt được bọn họ nhược điểm, mọi người đều có chút phấn khởi. Thanh niên trí thức điểm người ngược lại là cuối cùng biết chuyện này đối với hai người chi gian sự Bọn họ đều có chút mờ mịt theo sau không khỏi cảm khái này hai người ngày thường bảo mật công tác không khỏi cũng làm thật tốt quá đi, bọn họ thanh niên trí thức điểm thế nhưng không ai biết này tin tức. Lâm Tú Mỹ biết việc này sau mặt thâm trầm đáng sợ, đời trước rõ ràng không có phát sinh như vậy sự, vì cái gì đời này liền đã xảy ra, vẫn là nói đời trước Chu Thần cùng Từ Thiến cũng có liên lụy, chỉ là không ai phát hiện thôi. Hiện giờ phát sinh như vậy sự, Lâm Tú quên khẳng định không có khả năng lại cùng Chu Thần Hảo. Kia nàng chẳng phải là lại phải gả đi trong thành. Không được, không nên là cái dạng này, nàng đến hảo hảo ngẫm lại biện pháp mới là. Ánh mắt của nàng dừng ở bên kia Trương Vĩnh Phương trên cửa sổ, có lẽ có thể từ nàng mãi nơi này vào tay. Tâm tình tốt nhất không gì hơn Lâm Tú Quyên, tạ viện hướng trở về thời điểm phát hiện nàng cư nhiên ở phòng bếp bận việc, còn gọi ở hắn, hắn có chút mờ mịt nhìn nàng một cái, tẩu tử có việc. Lâm Tú Quyên khỏe môi vẫn luôn treo nhật nhạt tươi cười, đi ra ngoài chạy một chuyến, cũng nên đói bụng. Ta ở nấu ăn khuya, cùng nhau ăn một chút. Ta viện hướng sắc thật đói bụng, vì thế liền không có làm vô vị chậm lại, ngược lại hỏi, ăn cái gì? Lâm Tú Quyên chỉ chỉ trong nồi, ăn mì sợi, canh xương hầm nấu mì, lao hăng hái. Lần sau vào thành mua điểm bột mì trở về bao hành thánh, đại xương cốt hoành thánh mì vị nhất. Lâm Tú Quyên một bên nhóm lửa một bên đối hắn nói, đi xem viễn đình ngủ rồi sao, muốn hay không cùng nhau ăn một chút. Canh xương hầm là có sẵn cho nên thực mau mặt liền nấu hảo. Tạ Viễn Đình hai mắt sáng lấp lánh nhìn về phía chính mình trước mặt chén, theo sau sờ sờ chính mình bụng, không biết có phải hay không gần nhất trường vóc dáng nguyên nhân, mỗi lần còn chưa ngủ nàng kỳ thật đều đói bụng. Lâm Tú Quyên thấy nàng động tác, cho rằng nàng là ngượng ngủng, dôi tay sờ sờ nàng đầu, ăn đi. Nồng đậm canh xương hầm không cần lại dư thừa ra vị mì sợi cũng đã thực mỹ vị, hai cái tiểu da hỏa thực mau liền cầm chén mì sợi ăn cái sạch sẽ. Lâm Tú quên lúc này giống như mới ý thức được chính mình tựa hồ xem nhẹ cái vấn đề Nàng buông chiếc đũa nghiêm túc nhìn về phía bọn họ, mỗi ngày ngủ thời điểm có phải hay không đều đói bụng. Cho dù là nàng hướng hai người công đạo của cải, cơm chiều giống nhau cũng là nấu cháo, bên trong ngẫu nhiên nhếch chút mặt ngật đáp, bọn họ đúng là trưởng thân thể thời điểm, sẽ đói mới là chuyện thường, nghĩ đến đây, Lâm Tú quên cảm thấy chính mình hẳn là nhanh hơn làm tương tính toán. Tạ Viễn Đình nhìn thoáng qua bên cạnh Tạ Viễn hướng, sau đó mới vươn ngón út đầu so Tạ So, kỳ thật cũng không phải rất đói bụng, chính là có một chút Thông thường nàng đều là lên uống chén nước, sau đó chạy nhanh ngủ. Lần sau đó thời điểm nói cho tẩu tử, bằng không tẩu tử một người đói bụng lại ngượng ngùng nấu. Tạ viện hướng nghiêng đầu nhìn thoáng qua lâm tu quên, không biết vì cái gì, từ nàng lần này hết bệnh rồi về sau phản phất cùng thay đổi cá nhân dường như, tuy rằng trở nên thực hảo, nhưng hắn nội tâm lại rất thấp hỏng, sợ viễn đỉnh thói quen như vậy nàng, nàng lại đột nhiên biến trở về đi làm sao bây giờ. Tạ viễn đỉnh lúc này mới nhớ tới vừa rồi cái cỏ ồn ào tình hình có chút tò mò mở miệng, vừa rồi bên ngoài như vậy xảo, là đã xảy ra chuyện gì A Hình như là thanh niên trí thức điểm có việc gì, hảo, ăn no liền đi ngủ đi. Lâm Tú Quyên méo nhéo tạo viễn đình khuôn mặt nhỏ, không biết có phải hay không nàng ảo giác, mấy ngày nay nàng khuôn mặt nhỏ tựa hồ hồng nhuận đi lên, xem ra còn phải tiếp tục cải thiện thức ăn mới đúng, nguyên chủ thân thể còn không đến 19, nói không chừng còn có trưởng cao khả năng, đương nhiên cũng còn có phát dục khả năng, nàng theo bản năng túi đầu nhìn thoáng qua trước ngực, Từ thiến sắc mặt trắng bệnh nằm ở trên giường, nghe được bên ngoài những cái đó khe khẽ nói nhỏ, mơ hồ nghe được giày rách linh tinh chữ, nàng bóng tay hung hăng véo tiến lòng bàn tay, trong miệng cũng nếm tới rồi gì sát vị, phát sinh như vậy sự, ngày mai đội sản xuất bên kia khẳng định sẽ tìm người lại đây. Cùng phòng hồ thanh niên trí thức xem nàng vẻ mặt trắng bệnh, trong lòng sinh ra một kia đồng tình, nhịn không được mở miệng nói, kỳ thật muốn nói các ngươi việc này cũng không tin cái gì đại sự, rốt cuộc ngươi cùng chu thần trai chưa cưới nữ chưa gả. Cho nên nhanh chóng kết hôn nói hẳn là có thể nhanh chóng lấp kín bên ngoài những người đó miệng Húng chi kết hôn sau các ngươi còn có thể đơn độc trụ một phong đâu Từ thiến theo bản năng muốn phản bác Nàng còn tưởng trở về thành Nàng mới không kết hôn Nhưng hồ thanh niên trí thức nói cũng có đạo lý Hiện tại bọn họ còn không phải là nói bọn họ có thương tích phong hoa sao Nếu nàng cùng chu thần kết hôn tự nhiên có thể lấp kín những người này miệng Chương 18 Nghe được chu thần cùng từ thiến muốn kết hôn tin tức lâm tú quên không khỏi nhướng nhướng mày Xem ra này hai người không ngu ngốc sao, biết tốt nhất biện pháp giải quyết chính là kết hôn, cũng thế, khiến cho lòng mang quỷ thai hai người khóa chết làm một đôi toán ngâu đi. Từ thiến nhìn lướt qua trầm khuôn mặt chu thần cười lạnh cười, ngươi làm cái dạng này cho ai xem đâu, ngươi cho rằng ta nguyện ý cùng ngươi kết hôn. Tuy rằng không cam lòng, nhưng vì tránh cho người khác cử báo, bọn họ chỉ có thể lựa chọn kết hôn, lúc này nghe được từ thiến châm biếm thanh, chu thần ngự khí càng là trào phúng, đem chính mình nói nhiều vô tội có ý tư sao. Ngươi đi ra ngoài hỏi một chút, ngươi hiện tại ngay cả những cái đó nông thôn hán tử cũng chưa người nguyện ý muốn ngươi đi, húng chi ngươi cùng ta phía trước chính là cái giày rách. Cuối cùng một câu là chú thần để sắt vào nàng lỗ thai nghiến răng nghiến lợi nói, đây cũng là hắn sắc mặt vì cái gì khó coi như vậy nguyên nhân, từ thiến loại người này chơi chơi liền hảo, như thế nào có thể cưới về nhà đương lão bà đâu, bằng không về sau còn không được mỗi ngày để phòng nàng cho chính mình đội non xanh. Từ thiến sắc mặt có chút khó coi, trong nhà nàng trọng nam kinh nữ, Hơn nữa từ nhỏ liền ở mẹ kế nhận lấy kiếm ăn, cho nên nàng rất sớm liền học được lợi dụng chính mình sở hữu tài nguyên tới đổi lấy đồ vật, bao gồm thân thể. Như bây giờ bị chu thần trắng ra kêu chính mình dày rách, nàng trong mắt tức giận trợt lué mà qua, ngay sau đó phản phung nói, chính ngươi cùng ta lại có cái gì khác nhau, không phải cũng là tính toán dùng thân thể của mình cùng lâm tú quyên đổi lấy chỗ tốt sao. Chú thần nghe vậy không khỏi bắt lấy nàng tóc ngữ khí tức giận, ngươi còn không biết xấu hổ để chuyện này, nếu không phải ngươi. Ta sẽ lưu lạc đến bây giờ như vậy sao? Tới tay vịt liền như vậy không có. Cái này làm cho chú thần như thế nào có thể không tức giận đâu. Đặc biệt là hôm nay thanh niên trí thức điểm mặt khác thanh niên trí thức xem diễn ánh mắt. Liền tính kết hôn cũng không ảnh hưởng người tiếp tục thông đồng lâm tú quên à, đến nỗi có thể hay không thông đồng liền xem bản lĩnh của người. Từ thiến trên mặt biểu tình tuy rằng không chút để ý, nhưng ngữ khí lại mang theo nghiêm túc. Chú thần cùng từ thiến kết hôn tin tức chuyển ra tới cũng coi như là ngăn chặn Tây lĩnh đại đội những người này miệng Tuy rằng đại gia có chút khinh thường, nhưng nhân ra hai vợ chồng chi gian sự người ngoài cũng không hảo nói nhiều cái gì. Hai người kết hôn thời gian tuyển tương đối vội vàng, làm cũng rất đơn giản, bất quá chính là ở thanh niên trí thức điểm 72 bàn, đội người trên bọn họ trừ bỏ lâm ái quốc cùng mặt khác hội phụ nữ linh tinh bọn họ liền không có mời những người khác. Hai người trong lòng tồn mặt khác tâm tư, cho nên năn nỉ lâm ái quốc cho bọn hắn một cái đơn độc nhà ở. Thanh niên trí thức kết hôn vốn là có thể đơn độc trụ, dù cho lâm ái quốc không mừng chu thần nhưng cũng không tại đây sự kiện mặt trên khó xử hắn. Chu thần cùng từ thiến kết hôn cũng làm Hồ Yến Hoa trong lòng cục đá hoàn toàn thả xuống dưới, bọn họ bãi rượu hôm nay, Hồ Yến Hoa còn riêng tới tạ ra. Lâm Tú Quyên xem này Hồ Yến Hoa trong tay giỏ rau, cười đón đi lên, mẹ, ngươi đây là cho ta đưa đồ ăn tới. Đúng vậy, muốn ta nói các ngươi hậu viện như vậy khoan địa phương nên khai khẩn ra tới lấy tới trồng rau. Hồ Yến Hoa ánh mắt chiều bọn họ hậu viện nhìn nhìn. Lâm Tú Quyên đem giỏ rau nhắc tới phòng bếp cửa Mới không chút hoang mang nói, ta đang có cái này ý tưởng, còn tính toán ngày nào đó làm nhị ca lại đây hỗ trợ đâu. Hắn hôm nay vừa vặn không bắt đầu làm việc, đợi lát nữa ta trở về khiến cho hắn lại đây. Hồ Yến Hoa thực mau đánh nhịp nói. Lâm Tú quên thấy Hồ Yến Hoa tặng đồ ăn tựa hồ còn không có đi ý tứ. Mới ý thức được nàng hẳn là không phải đơn thuần lại đây đưa đồ ăn, vì thế kéo nàng cánh tay hướng chính mình trong phòng đi. Mẹ, ngươi tới là có việc sao? Hồ Yến Hoa nhìn nàng một cái, thấy nàng sắc mặt như thường. Vì thế thử nói, ngươi biết hôm nay là ngày mấy sao? Lâm Tú Quyên không khỏi những mày, ở trong đầu tính toán nửa ngày, không phải ai sinh nhật, ta viễn trí đầu thất cũng qua, cuối cùng vẻ mặt mờ mịt lắc lắc đầu, ta thật đúng là không biết hôm nay là ngày mấy. Hồ Yến Hoa xem nàng vẻ mặt mờ mịt, khỏe môi độ cũng không khỏi phóng đại, ngữ khí bình đạm, cũng không phải cái gì quan trọng nhặt tử, chính là Chu Thần cùng cái kia nữ thanh niên trí thức kết hôn nhặt tử, người ba cũng bị mời, còn mang theo 10 cái trứng gà qua đi đâu. Nói lên đưa ra đi trứng gà. Hồ Yến Hoa còn có chút thì đau. Lâm Tú Quyên cái này rốt cuộc minh bạch Hồ Yến Hoa hôm nay ý đồ đến, nàng không khỏi bật cười. Mẹ, ta lần trước nói ngươi còn không có tin tưởng A Hồ Yến Hoa vô vô nàng ngu bàn tay, ngựa khí vui mừng, tin tưởng, tin tưởng, mẹ như thế nào sẽ không tin ngươi đâu. Lâm Tú Quyên hử nhẹ một tiếng, tin tưởng ngươi còn cố ý tới này một chuyến, được rồi, ta biết ngươi cũng là lo lắng ta đầu vóc hồ đổ, yên tâm đi, lần này ta là thật sự nghị kỹ. Hồ Yến Hoa trong mắt ý cười càng thêm rõ ràng, ân, mẹ tin tưởng ngươi, ta đây liền đi kêu ngươi nhị ca lại đây, chúng ta ba người hôm nay hẳn là chờ đem hậu viện cấp khai ra tới. Hôm nay liền phải động A. Lâm Tú Quyên hôm nay tới đại di mụ, cả người không kính, có điểm không nghị xuống đất huy cái quốc. Sớm một chút loại thượng mới có thể sớm một chút thu hoạch, sao, ngươi còn không vui. Hồ Yến Hoa có chút bất mãn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Lâm Tú Quyên cười khổ cười, kia đảo không phải, chính là hôm nay tới sự Có điểm không nghĩ động. Lâm Tú quên trước kia chưa từng có thể hội quá đau bụng kinh, nhưng nguyên chủ đại khái khi còn nhỏ bị hàn, đến lúc này sự bụng liền bắt đầu ẩn ẩn làm đau, tuy rằng không phải như vậy lợi hại, nhưng cũng đủ để cho người cảm thấy không thoải mái, vì này, nàng liền vào thành sự đều trầm lại. Hồ Yến Hoa là biết nàng tới sự liền đau bụng tật xấu, thấy thế lại lôi kéo nàng hướng nhà chính đi, đường đỏ nước cũng sao, mà sự liền giao cho ta cùng ngươi nhị ca, ngươi phải hảo hảo ở trên giường nằm nằm. Nay nhiêu không hảo a? Lâm Tú Quyên là thật sự ngượng ngùng. Hồ Yến Hoa chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi là ta thân quê nữ, lao nhị thân muội muội có gì ngượng ngùng, chỉ cần ngươi đầu sách đến thanh, liền tính làm ta mỗi ngày tới cấp ngươi làm việc ta cũng vui. Lâm Tú Quyên, đảo cũng không cái kia tất yếu lập phờ lạc. Tạ ra sân là hai người đính hôn sau một lần nữa khởi, lúc ấy Hồ Yến Hoa để ra không ít ý kiến, cho nên đối nơi này nàng cũng coi như quen cửa quen nẻo, đi phòng bếp cấp Lâm Tú Quyên Lâm Tú Quyên uống xong đường đỏ thủy liền nhìn đến Hồ Yến Hoa vẻ mặt ngơ ngẩn bộ dáng, có chút khó hiểu nói, mẹ, ngươi suy nghĩ cái gì à? Hồ Yến Hoa nhìn thoáng qua Lâm Tú Quyên, ngự khi có chút chấm thấp, ta chỉ là suy nghĩ ngươi phía trước nói không nội mà tái giá nói cũng đúng, rốt cuộc ngươi hiện tại tạ ra quá nhật tử cũng coi như trong thôn đầu một phần. Lâm Tú Quyên tới hứng thú, bất quá chính là đi tranh phòng bếp, liền phát hiện nàng quá đến nhật tử là trong thôn đầu một phần lạc, vì thế tò mò mở miệng, như thế nào liền đầu một phần Hồ Yến Hoa liếc nàng liếc mắt một cái, thấy nàng khỏe môi còn mang theo nhàn nhạt ý cười, nhịn không được dối tay điểm điểm cái chán của nàng, không nói ngươi trong ngăn tủ kia mấy cái đại khô cá, liền nói Bình Thủy, này Tây lĩnh đại đội trừ bỏ ngươi nơi này có, nhà ai còn có. Lâm Tú Quyên lúc này mới nhớ tới Bình Thủy ở cái này, niên đại là cái tinh quý đồ vật, có tiền đều không nhất định mua đến, trong nhà một đôi bình nước vẫn là kết hôn thời điểm tạo viễn trí thắc quan hệ làm ra. Hồ Yến Hoa không khỏi thở dài, hiện nay Tú Quyên nghỉ thông suốt Nếu là con rể còn ở thì tốt rồi, kia nhà nàng Tú Quyên về sau nhật tử làm người hâm mộ đâu. Bất quá thực mau lại an ủi chính mình, cây mía không có hai đầu ngọn, làm người liền không cần quá lòng tham, nàng giơ tay vô vô Lâm Tú Quyên lưng, "Ngươi đi trên giường nghỉ ngơi sẽ, ta đi kêu ngươi nhị ca lại đây." Chờ đến hồ yến hoa rời đi sau, Lâm Tú Quyên mới chậm dai thu hồi tầm mắt, nghĩ lần sau vào thành nên mua điểm bổ dưỡng đồ vật, nàng nhưng không nghĩ mỗi tháng đều phải thể hội hạ loại này đâu. Hai nhà khoảng cách không xa, Lâm Tú Quyên thực mau liền nghe được cửa truyền đến Lâm Văn Dương thanh âm, Tú Quyên không có gì trở ngại đi. Chính là bị lạnh, ngủ một giấc thì tốt rồi. Hồ Yến Hoa thanh âm cũng càng ngày càng gần. Lâm Tú Quyên trong lòng ấm áp, nguyên thân người một nhà đều đối nàng thực hào đâu, về sau nàng cũng sẽ đối bọn họ tốt. Lâm Văn Dương tới trước Lâm Tú Quyên trong phòng nhìn nàng một cái, xác nhận nàng không có gì đại sự mới đi hậu viện. Lâm Tú Quyên nguyên bản tính toán nằm một hồi liền lên, kết quả nhắm mắt một hồi liền đã ngủ Tạ Viện Hướng cùng Tạ Viễn đỉnh tan học trở về liền sau khi nghe được viện động tính, nhìn đến Hồ Yến Hoa cùng Lâm Văn Dương động tác thực mau liền minh bạch bọn họ đây là ở khai hoang. Kỳ thật đem hậu viện khai hoang ra tới trồng rau Tạ Viện Hướng ở Lâm Tú Quyên mới vừa kết hôn không bao lâu thời điểm liền từng đề nghị quá, nhưng là bị nàng trực tiếp cự tuyệt, lúc sau hắn cũng lại không nhắc tới. Liên tưởng đến gần nhất Lâm Tú Quyên thay đổi, hắn có thực mau thoải mái, chiêu Tạ Viễn đỉnh vây vây tay, đợi lát nữa ngươi đi nấu cơm, ta đi hỗ trợ. Hồ Yến Hoa nghe vậy vội vàng hướng tả viện hướng vây vây tay, viện hướng, ngươi không cần tới, có ta và ngươi văn dương ca là đủ rồi. Nhìn bên cạnh nhấp môi huy cái quốc tả viện hướng, Hồ Yến Hoa đột nhiên nhớ tới ngày đó Lâm Tú Quyến nói, nàng nói tả gia huynh muội đều là cảm ơn người, cũng là, có tả viện trí như vậy ca ca, để mội phẩm hạnh lại có thể hư đi nơi nào, Tú Quyến nhiều dẫn bọn hắn một năm, bất quá vãn một năm tái giá, về sau lại có thể thu hoạch hai cái trợ lực, nghĩ như thế nào nhà nàng Tú Quyến đều không lỗ. Lâm Tú Quyên là nghe được trong viện nói chuyện thanh âm mới tỉnh lại, thói quen tính chiều vách tường liếc mắt một cái, sau đó mới nhớ tới chính mình hiện tại vị trí chẳng huống. Lâm Tú Quyên nghĩ, chờ nàng tránh đệ nhất số tiền, nhất định phải đi mua cái đồng hồ, bằng không không biết thời gian cảm giác thật sự quá thống khổ. Tạ Viễn Đình nhìn đến từ trong phòng đi ra Lâm Tú Quyên có chút kinh ngạc, "Tẩu tử, ngươi ở nhà à?" Lâm Tú Quyên gật gật đầu, "Ta đi nấu cơm, ngươi tới giúp hạ vội." Hôm nay Hồ Yến Hoa cùng Lâm Văn Dương đợi trang ba ngày, Khẳng định muốn ăn chút tốt, trong nhà Mang Hân cũng chỉ có ngày đó đổi khô cá, Lâm Tú Quyên lấy quá hai điều khô cá đều băm thành đại khối, một mâm trực tiếp chưng, một mâm mặt trên giảm ớt cay bỏ thêm nước tương cùng thủy cùng đi chưng. Tạ Viễn Đình nhìn Lâm Tú Quyên động tác không khỏi liếm liếm khỏe môi, một đốn có thể ăn nhiều như vậy thì sao? Nghĩ như vậy, nàng theo bản năng sờ sờ chính mình bụng. Cá hạ nồi sau, Lâm Tú Quyên lại đem hôm nay Hồ Yến Hoa đưa lại đây rau xanh trọn hảo, sau đó chuẩn bị thanh xảo, cuối cùng lại đến một cái canh trứng. Một đốn phong phú bữa tối liền làm tốt. Trời tối, hậu viện cũng khai không sai biệt lắm, Hồ Yến Hoa cùng Lâm Văn Dương chính thương lượng ngày mai bất thời giờ lại đây đem đồ ăn trích thượng, liền nghe Lâm Tú Quyên lại đây kêu bọn họ ăn cơm. Lâm Tú Quyên không cho bọn họ cự tuyệt cơ hội, trực tiếp lôi kéo bọn họ đi sân dạt sạch tay sau đó lại đi nhà chính bàn lớn thượng. Nhìn đến phóng tới cái bàn trung gian hai đại bàn thịt cá Lâm Văn Dương không tự giác nuốt nuốt nước miếng, Hồ Yến Hoa đang chuẩn bị giáo dục Lâm Tú Quyên tiết kiệm thời điểm. Cửa liền truyền đến tiền ái anh có chút kinh hoàng thanh âm, mẹ, không hảo, tam mãi mãi lại đây nói phải cho Tú Quyên làm ai. Chương 19 Những người khác đều bị tiền ái anh tin tức này chấn nói không ra lời, duy độc lâm Tú Quyên vẻ mặt chấn định, đại tẩu, ngươi ăn qua sao, muốn cùng nhau ăn một chút sao. Tiền ái anh vừa định nói kia Tam mãi mãi ở nhà la lối khóc lóc lợi hại, nào còn có tâm tư ăn cơm à, vừa chuyển đầu, liền thấy trên bàn thịt cá, nàng nuốt nuốt nước miếng, nỗ lực rời đi tầm mắt nhìn về phía hồ Yến Hoa Mẹ, phải đi về nhìn xem sao, tàm mãi mãi vẫn luôn lôi kéo ba tay khóc đâu. Tiền ái anh lời này tuy rằng nói tuyển chuyển, nhưng mọi người đều biết cái này khóc hẳn là cùng một khóc hai náo ba thắt cổ không sai biệt lắm. Không đợi Hồ Yến Hoa trả lời, Lâm Tú Quyên liền trước mở miệng, chuyện gì đều không có ăn cơm quan trọng, tẩu tử nếu là không ăn cũng tới cùng nhau ăn một chút. Tiền ái anh sờ sờ bụng, nhìn thoáng qua bà bà cũng không có ra tiếng phản đối, rốt cuộc không có thể cự tuyệt Lâm Tú Quyên này mê người đề nghị. Lâm Tú Quyên nhìn lướt qua trên bàn thân mụ đại tẩu cùng nhị ca, lại nghĩ đến trong nhà còn dư lại người, đứng dậy đi phòng bếp cầm chén đem nguyên vị cá cùng bỏ thêm ớt cay cá đều chọn một ít đến trong chén, sau đó mới đối tiền ái anh nói, tẩu tử chờ hạ mang về, nói vậy ba cùng đại ca bọn họ cũng còn không có ăn. Tiền ái anh nhớ tới trong viện Trương Vĩnh Phương la lối khóc lóc hành vi, thấp dọng nói, đêm nay chỉ sợ không thích hợp mang về, nếu như bị tàm mãi mãi thấy phòng trường lại muốn bẻ xả một phen. Hồ Yến Hoa thật mạnh gắt xuống chiếc búa Nàng còn tưởng bẻ xả cái gì, lúc trước chúng ta quá kế đi ra ngoài thời điểm chẳng lẽ là bạch quá kế, như thế nào, chỗ tốt cầm hiện tại còn nghĩ đến làm chúng ta trở về. Chỉ cần nghĩ đến này, lão yêu bà cư nhiên tưởng nhúng tay tú quên hôn sự, hồ yến hoa trong lòng chính là ngăn không được hỏa khí. Lâm tú quên cấp hồ yến hoa gấp khối thịt cá đặt ở trong chén, ôn thanh nói, mẹ, ngươi ăn, không cần vì dâu riê nhân khí hỏng rồi thân mình, liền tính nàng thật là tới làm mai chúng ta cũng có thể cự tuyệt. Cho nên không đáng vì nhân sinh như vậy khí Tiền ái anh lặng lẽ ngởng đầu nhìn thoáng qua lâm tu quyền Tổng cảm thấy cái này cô em chồng gần nhất trở nên thực không giống nhau Trở nên so trước kia có đầu góc nhiều Hiện tại nghĩ đến Vừa rồi nàng cũng là bị Trương Vĩnh Phương la lối khóc lóc bộ dáng dọa tới rồi Cho nên mới vội vã chạy tới Tạ viễn đình méo chiếc đua tay rất là dùng sức Đôi mắt trừng đến đại đại Những người này vì cái gì như vậy chán ghét Tẩu tử đều nói trước không tái giá Bọn họ nghe không hiểu sao Lúc này trong chén nhiều một khối thịt cá, Tạ Viễn Đình vừa nhấc đầu liền đối thượng Lâm Tú Quyên ôn hòa ánh mắt, vừa rồi còn khẩn trương tâm tình lập tức thả lỏng lại, nàng phải tin tưởng tẩu tử mới đúng. Tuy rằng Lâm Tú Quyên khuyên mọi người, nhưng đại gia rốt cuộc vẫn là đã chịu ảnh hưởng, nhất trực quan chính là trên bàn thịt cá thế nhưng không ăn xong, Hồ Yến Hoa buông chén đũa, lau một phen khỏe miệng, ta trở về nhìn xem, Tú Quyên ngươi yên tâm, có mẹ ở, ai đều đừng nghĩ bức ngươi làm ngươi không muốn sự. Hồ Yến Hoa không phải không tin Lâm Ái Quốc, Mà là Trương Vĩnh Phương quán biết diễn kịch, rốt cuộc là hắn thân mụ, vạn nhất tới cái lấy chết tương mức, hắn nhất thời hồ đồ tụng khẩu làm sao bây giờ. Lâm Tú Quyên nét mặt biểu lộ ý cười, đối với Hồ Yến Hoa gật gật đầu, "Ân, mẹ, ta tin tưởng ngươi, ta và các ngươi ngươi một khối qua đi nhìn xem." Hồ Yến Hoa theo bản năng như mày, "Ngươi đi làm gì? Ngươi liền ở nhà thành thật đợi." Kia lão yêu bà trong miệng liền không có một câu sạch sẽ lời nói, "Đừng ô uế nàng Tú Quyên lốt hai." Lâm Tú Quyên trên mặt tươi cười bất biến nhưng là ngự khí lại rất kiên định, ta mãi mãi là cho ta làm ai, ta cái này đương sự như thế nào có thể không ở đâu. Lâm Tú Quyên nhưng không tin Trương Vĩnh Phương sẽ vô duyên vô cớ đột nhiên chạy tới cho chính mình làm ai, nhất định là có người ở nàng trước mặt nói gì đó, không biết vì cái gì, Lâm Tú Quyên trong đầu cái thứ nhất nghĩ đến chính là Lâm Tú Mỹ. Hồ Yến Hoa là biết Lâm Tú Quyên tính tỉnh, càng ngăn cản nàng nàng ngược lại càng hăng hái, nghĩ nghĩ, dặn do nói, người muốn đi theo cùng đi cũng đúng. Nhưng là đợi lát nữa mặc kệ kia láo yêu bà nói cái gì ngươi đều đừng nói thanh, hết thể có ta và ngươi ba ở đâu. Lâm Tú Quyên gật gật đầu, vẻ mặt ngoan ngoãn, mẹ, ngươi yên tâm, ta chính là đi xem tam nãi nãi rốt cuộc muốn làm gì. Tiền ái anh nghe vậy có chút hâm mộ nhìn thoáng qua cô em chồng, tuy rằng nghĩ như vậy không đạo nghĩa, nhưng là này cô em chồng thật là mệnh hảo, tuy rằng hôn nhân có chút không thuận, nhưng lại có đối nàng tốt như vậy cha mẹ, đây là bao nhiêu người tưởng cũng không thể tưởng được sự. Tạ viễn đỉnh xem này các nàng rời đi bóng dáng, quay đầu có chút khẩn trương nhìn về phía tạ viễn hướng, ca, chúng ta muốn hay không cũng đi theo đi xem. Nàng sợ tẩu tử chịu khi dễ. Tạ viễn hướng cao mày lắc lắc đầu, chúng ta không thể qua đi, việc này nói đến cùng vẫn là tẩu tử sự, rốt cuộc đại ca đã không có, nàng liền tính muốn tái giá cũng là hợp tình hợp lý, chúng ta đi ngược lại không tốt. Hồ Yến Hoa mẫu tử ba người mới vừa đi đến viện môn khẩu liền nghe được Trương Vĩnh Phương kêu khóc thanh, lão đại. Ta biết ngươi hoán ta năm đó làm ngươi quá kế, chính là ngươi đại bá bọn họ đều mở miệng, ta có thể cự tuyệt sao. Ta nghĩ ngươi mang theo cả gia đình đi ngươi đại bá ra khẳng định so ở nhà chúng ta quá đến hảo, các ngươi đều là ta trên người rơi xuống thịt, ta như thế nào sẽ không đau lòng đâu. Hồ Yến Hoa nhịn không được, tam thẩm tử, ngươi lời này nói ta nhưng không thích nghe, lúc trước quá kế thời điểm, lương thực, phiếu thịt, bố phiếu ngươi chính là giống nhau cũng chưa thiếu muốn, như thế nào tới rồi hiện tại nói ngươi hình như là bị bột đau. Đang ở khóc lóc kể lể Trương Vĩnh Phương đột nhiên bị đánh gãy, trên mặt biểu tình có chút ngượng ngùng, chúng ta lúc trước kia cũng không phải không có biện pháp a, trong nhà còn có như vậy đại gia tử người muốn nuôi sống, nói nữa, các ngươi qua kê sau nhật tử không phải quá đến càng tốt sao? Nói cuối cùng, Trương Vĩnh Phương xem Hồ Yến Hoa thậm chí còn mang theo trách cứ, trách cứ nàng không hiểu cảm ơn, nếu không phải nàng đem bọn họ qua kế, bọn họ một nhà có thể có hiện tại nhật tử sao? Hồ Yến Hoa không giận phản cười, cũng đúng, nếu là không có ngươi lúc trước qua kế Chúng ta toàn ra lại như thế nào sẽ có hiện tại ngày lành đâu, cho nên à, chúng ta toàn ra nên cảm ơn người mới là Bị hồ yến hoa như vậy một trách móc, Trương Vĩnh Phương ngược lại không biết nói cái gì hảo, nàng giật giật khoe môi, có lẽ là cảm thấy có dựa vào, lại mở miệng liền trở nên có năm chắc nhiều. Tú quên lại như thế nào cũng là ta thân cháu gái, ta đây cũng là vì nàng hảo, cường tử đều không chê nàng là nhị hôn, các ngươi còn kén cá trọn canh làm gì, là tính toán làm nàng ở tạ gia vẫn luôn dưỡng kia hai cái con riêng sao. Lâm Tú Quyên nghe vậy, ánh mắt lanh phảnh phất ngàn năm hàn băng, đang định muốn mở miệng thời điểm bị bên cạnh Hồ Yến Hoa ngăn cản, chỉ thấy nàng tiến lên một bước, ngự khí bất thiện mở miệng, "Tam thẩm tử, mệt nhà ta Tú Quyên hướng kêu ngươi một tiếng tam nãi nãi, ngươi nói cái kia cường tử là đại ca ngươi ra tôn tử đi, chứ không nói so với chúng ta Tú Quyên lớn bài tuổi, liền nói hắn cái kia quẻ chân, ngươi là từ đâu ra thể diện cảm thấy hắn xứng thượng nhà ta Tú Quyên, nhà của chúng ta nữ nhi cũng không phải là như vậy cho ngươi trà đạp." Trương Vĩnh Vương không vui, Ngạnh cổ nhìn về phía Hồ Yến Hoa, cường từ nơi nào quẹ chân, chỉ là khi còn nhỏ chịu quá một chút thương, hiện tại đi trong thành đại bệnh viện không chừng có thể trị hảo, nói nữa, nhân ra đều còn không có ghét bỏ Tú quên là nhị hơn đâu. Hồ Yến Hoa minh bạch, đuổi tình nhớ thương chính là Tú quên trong tay tiền an ủi đi trong thành trị chân đâu, thật sự đánh hảo bản tính, nàng ánh mắt nhìn lướt qua bên cạnh Lâm Ái Quốc, trong mắt tràn đầy trào phúng. Lâm Ái Quốc chỉ biết Trương Vĩnh Phương là tới cấp Lâm Tú Quyên làm ai. Nhưng không nghĩ tới miệng nàng hảo đối tượng cư nhiên là đại cứu gia Cường tử, nghĩ đến Cường tử chân cùng đại cứu trong nhà điều kiện, Lâm Ái Quốc khí sắc mặt trắng bệnh, hắn thân mẫu cư nhiên như vậy chà đạp hắn khuê nữ. Tam gái mãi, nếu ngươi nói người này tốt như vậy, ngươi lại không phải không có thân cháu gái, làm gì rình rập ta? Chẳng lẽ ngươi cũng cùng những cái đó lòng mang ý xấu người giống nhau, nhớ thương ta trong tay tiền ăn ủi. Lâm Tú quên vẻ mặt kinh ngạc thả không thể tin được nhìn về phía Trương Vĩnh Vương. Ngươi đứa nhỏ này Như thế nào sẽ như vậy tưởng, chúng ta rốt cuộc là quan hệ huyết thống, ta chính là hoàn toàn vì ngươi suy xét, ngươi gả qua đi, bên kia đều là chúng ta thân thích, không cần lo lắng chịu bà bà cha tấn, thật tốt nhật tử, mai chẳng lẽ còn sẽ hại ngươi không thành. Trương Vĩnh Vương nói liền phải đi kéo Lâm Tú quên tay. Lâm Tú Quyên không giấu vết sau này lui một bức ngự khí đơn thuần vô hại, nguyên lai là như thế này à, này tục ngữ nói nước hướng nơi thấp chảy người hướng chỗ cao đi, ta này gả chồng sao. Khẳng định cũng đến một lần so một lần hảo mới là, lúc trước cùng tạ viễn trí kết hôn, tạ ra không có cha mẹ chồng trưởng bối hầu hạ, ta đi coi như gia chủ làm chủ, hắn mỗi tháng gửi 15 đồng tiền trở về. kia xem ở tam mãi mãi ngươi mặt mùi thượng, nếu là ngươi nói người nọ có thể đạt tới này đó điều kiện, ngươi liền an bài cái thời gian cho chúng ta gặp mặt đi. Trương Vinh Phương nháy mắt mặt đỏ lên, nha đầu này phiến từ nói những lời này là cố ý chọc giận nàng đi, ta nói tú quyên, ngươi biết một câu đi, tâm cao ngất, mệnh so giấy mỏng. Ngươi này đều nhị hôn như thế nào còn yêu cầu nhiều như vậy, nói không chừng ngươi còn khắc phu đâu, cho nên có người muốn ngươi lên bụng trộm cười, như thế nào còn như vậy nhiều yêu cầu. Lần này Hồ Yến Hoa trực tiếp cầm góc tường cây trổi bắt đầu đổi người, ngươi cái này đèn tâm can lão yêu bà, vì mội ta Tú Quyên trong tay tiền, liền loại này lời nói đều nói ra, ngươi cút cho ta, về sau nhà của chúng ta không các ngươi việc hôn nhân này. Nếu là Tú Quyên khắc phu thanh danh truyền ra đi, nàng về sau còn như thế nào gả chồng. Này Trương Vĩnh Phương thật là ngoan độc lợi hại. Này không phải rõ ràng sự, nhân gia tạ ra lão đại tham gia quân ngũ nhiều năm như vậy đều không có việc gì. Kết quả cùng Tú Quyên kết hôn mới bao lâu người liền đã chết, không phải nàng khắc phu là cái gì. Trương Vĩnh Phương càng nói càng hăng hái, đối, chính là như vậy. Lâm Tú Quyên khắc phu thanh danh chuyển ra đi, xem nàng về sau còn có người muốn sao, đến lúc đó còn không được trở về cầu nàng. Tú Mỹ kêu nha đầu đầu vóc quả nhiên hảo xử Hồ Yến Hoa trong tay cây trổi đã đánh vào trên người. Nhưng Trương Vĩnh Phương ánh mắt càng thêm hương phấn lên, chuẩn bị lại gào mấy giọng nói làm người chung quanh đều nghe thấy. Khắc phu không thể phu, Lâm Tú Quyên Kỳ thật không để bụng, bất quá nhìn đến hồ Yến Hoa như vậy bảo hộ chính mình, nàng đương nhiên không thể ngồi yên không nhìn đến, nàng tiến lên một bước, Tam nái nãi, chứ không nói hiện tại đều ở phá bốn cũ, không thể phong kiến mê tín, đơn nói tạo viện trí hy sinh, kia chính là bởi vì cứu người hy sinh, liền quốc gia đều đã phát tiền an ủi ý của người là quốc gia phán đoán đều là sai. Kìa nếu không chúng ta đi cục công an bên trong hảo hảo nói nói. chương 20 Lâm Tú Quyên nói âm rơi xuống, trong viện không khí trở nên trầm mặt lên, qua một hồi lâu, Trương Vĩnh Phương mới ngẩn đầu vẻ mặt không đệ bụng, ngươi lửa gạt ai đâu, nhân ra cục công an đồng chí làm sao có thời giờ tới quản ngươi này đổi pha sự. Lâm Tú Quyên ngữ khí thực lãnh, ta là không quan trọng, nhưng là các ngươi nhục mạ chính là liệt sĩ người nhà, thậm chí còn nhớ thương liệt sĩ tiền an ủi Lâm Tú Quyên cũng không rõ ràng lắm tạo viễn trí có hay không bị truy vì liệt sĩ Bất quá này sẽ lấy tới hù dọa hạ trương Vĩnh Phương vẫn là có thể. Hồ Yến Hoa này sẽ cũng nhớ tới lúc trước tạo viên trí đi tin tức chuyển đến, công xã lãnh đạo đều còn tự mình đã tới, tức khắc tự tin 10 phần, Tú Quyên nói rất đúng, phía trước công xã lãnh đạo không còn nói là ngươi có phiền toái liền đi tìm hắn sao. Trương Vĩnh Phương này sẽ cũng nhớ tới công xã lãnh đạo lúc ấy còn tới an uổi quá, nàng lúc ấy còn đỏ mắt kia một bình sữa mạch nha đâu, nghĩ đến đây nàng tức khắc có chút trở dạng, nhưng nghĩ lại tưởng tượng nàng lại còn không có làm cái gì, không cần sợ mới là Lâm Tú quên liếc mắt một cái liền nhìn thấu Trương Vĩnh Phương tính toán, nàng trầm giọng nói, ngươi cho rằng hầu nôn loạn ngữ liền không có việc gì sao, ngươi không biết cái gì gọi là phỉ bán tội sao. Ta hôm nay liền đem lời nói gác ở chỗ này, nếu là về sau ta nghe được có người nói ta khắc phù, ta đây cái thứ nhất đi công xã lãnh đạo nơi đó cử báo ngươi, ngươi nếu là không tin, ngươi liền chờ xem. Trương Vĩnh Phương tuy nói là lối khóc lóc bán hôn có một bộ, Nhưng cũng giới hạn trong ước hiếp người nhà, mấy ngày hôm trước Lâm Tú lệ kêu nha đầu làm hại bọn họ ở cục công an ném người, làm nàng đối nảy đó địa phương có bóng ma. Nhìn Trương Vĩnh Phương rời đi phương hướng, Hồ Yến Hoa vẻ mặt không cam lòng, chẳng lẽ liền như vậy buông tha nàng? Chẳng phải là quá tiện nghi này lao yêu bà. Lâm Tú quên tiến lên một bước kéo nàng cánh tay, ôn Nhu nói, đương nhiên không phải, mẹ, ngày mai ngươi bổi ta đi hội phụ nữ một chuyến. Cục công an Lâm Tú quên không xác định có thể hay không quản việc này. Nhưng hội phụ nữ khẳng định là quảng. Trương Vĩnh Phương vừa rồi kia sẽ cẳng chân bụng kỳ thật đều ở run lên, một đường chạy chậm về đến nhà liền nằm liệt ngồi dưới đất, cục công an kia địa phương nàng là thật sự không nghĩ đi, nhớ tới phía trước trải qua, nàng trái tim nhảy lên thanh âm cùng xét đánh dường như, Lâm Tú Quyên kia nha đầu chết tiệt kia quả nhiên chính là cái huy không thân bạch nhãn lang. Vẫn luôn ở trong phòng Lâm Tú Mỹ nghe được bên ngoài truyền đến động tĩnh, cái này điểm khẳng định chính là Trương Vĩnh Phương đã trở lại, nghĩ đến nàng vừa rồi đi địa phương Nàng nhịn không được dơ dơ lên khỏe môi, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài. Mãi, ngươi đã trở lại, muốn tắm rửa sao, ta đi cho ngươi nấu nước. Lâm Tú Mỹ vẻ mặt ngoan ngoãn, chờ đến gần nhìn đến Trương Vĩnh Phương vẻ mặt trật vật không khỏi như mày, chẳng lẽ nàng thế nhưng không có thu phục không nên à, mại không phải đem Lâm Ái Quốc ăn gắt gao sao. Phía trước chỉ cảm thấy Lâm Tú quên là hù dọa chính mình, nhưng này sẽ càng nghĩ càng nghĩ mà sợ, vạn nhất kia nha đầu thật sự đi cục công an làm sao bây giờ. Lần trước công xã kia lãnh đạo tới trừ bỏ cho bọn hắn mang đồ vật, còn bùm bùm nói một đồng lớn, đơn giản chính là kia tạ lao đại hy sinh, đảng cùng nhân dân sẽ không quên, nhân dân càng là sẽ đem anh hùng ghi nhớ trong lòng linh tinh. Lâm Tú Mỹ đem thủy Thiêu ở trong nỗi, ra tới nhìn đến Trương Vĩnh Phương còn ngồi dưới đất, trên trán thậm chí còn có mồ hôi, nàng tiến lên, có chút khó hiểu nhìn về phía Trương Vĩnh Vương, "Mãi, ngươi như thế nào ngồi dưới đất, ta kéo ngươi lên." Trương Vĩnh Vương nhìn nàng vươn tới tay nhịn không được trực tiếp cho nàng một cái tát. Máng liệt liền nói, đều là ngươi này nha đầu chết tiệt kia ra chủ ý nếu là ta có chuyện gì, cái thứ nhất liền không buông tha ngươi.